Chương 121, đầu sói vẫn chưa từ bỏ sống chết không rõ đường bạn, đối với Lâm Thiên Du đi nói, không, cả Lâm có chút quá ngắn, nhưng là đối với gấu Bắc Cực mà nói vừa vặn. Lâm Thiên Du đem thịt quả liên quan nước đường đều cùng nhau đổ ra, nhìn xem không lớn, lượng cũng không ít, tràn đầy một chén, đến, những thứ này đều là ngươi. Ồ, gấu Bắc Cực nhai miệng hoàng đảo rơ rơ lên đầu. Thịt cùng cá đều đặt ở hố lửa bên trên cái giá. Lâm Thiên Du đi vòng qua nhàu nhão, nướng như thế một hồi, da cũng đã mềm nhũn ra, còn ngưng một tầng mỏng manh hơi nước, nhưng là bên trong vẫn là cứng rắn. Nhiều nướng hội, chờ mềm nhũn lại ăn. Nói Lâm Thiên Du lại thêm cây đuốc, này hai bên vốn là tính toán khoai nướng khoai tây, hiện tại đều dùng đến cho thịt giải tỏa. Lũy Bếp Lọ thời điểm, mỗi một nơi muốn làm cái gì, đều là sớm hoạch định xong. Tiên mục tổ ở trên đảo dấu bảo dương trong là có cùng loại khoai lang khoai tây món chính, nhưng nàng còn chưa tìm đến, bếp lò ngược lại là trước lợi dụng thượng. Nhìn xem bên kia chợp mắt với vợ, Lâm Thiên Du đem hải báo thịt mềm rơi bộ phận cắt bỏ một khối, cắt thành tế điều, xoay người tựa vào bên cạnh bàn, đến ăn một chút gì sao. Từ thời gian đến xem, Bắc Cực Kiêu tối qua lại đây đưa con thỏ, lúc ấy đến bây giờ, Bắc Cực Kiêu không uống lấy một giọt nước tích mẹ chưa thấm, lúc này cũng nên nói đuốc. Tuyết vợ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy như vậy. Lâm Thiên Du đùa bỡn trong bát thịt, gắp lên một cái treo ở trước mặt nó lắc lư lắc lư, thật sự không ăn sao? Cắt thành dài mảnh thịt, thuận tiện thuyết vợ ăn. Nhưng là thuyết vợ như cũ hờ hững, cú mèo đầu có thể xoay tròn 270 độ. Mỗi khi Lâm Thiên Du mang theo thịt đưa đến bắc cực tiểu trước mặt, nó ở không mở mắt đồng thời, còn có thể quay đầu đi né tránh. Lâm Thiên Du nhướng mày, động tác trên tay nhanh vài phần, thuyết vợ chuyển cũng đặc biệt hăng say. Nàng dừng một chút, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, ha ha. Ngươi như vậy sẽ không đem cổ quay sao? Dạ bộ ngủ thuyết vợ mở mắt chứng nàng. Lâm Thiên Du cởi cầm đũa mang theo thịt che trước mặt bản thân, "Đến nhà, ăn một miếng, mới mẹ thịt ta." Tuyết vợ nhìn chằm chằm ở trước mắt lúc gần lúc hiện miếng thịt, đôi mắt theo giật giật, ngay sau đó đột nhiên thò đầu cắn, tốc độ cực nhanh đem miếng thịt ngậm lên miệng. Lâm Thiên Du lại kẹp khối thịt, nhỏ giọng nói, "Cú mèo ăn cái gì thời điểm, cánh đều ở cố gắng." Tuyết vợ ngậm thịt đi miệng đưa thời điểm, cánh là trương khai, vô ý thức kích động, mỗi lần ngậm đi miệng đưa thời điểm đều sẽ run rẩy cánh. Lâm Thiên Du nói, "Cảm giác con này Tuyết vợ thân hình so với ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều." Gặp được bay trên trời tuyết vọ còn không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ khoảng cách nhìn xem, bát cực tiêu hình thể rất lớn, cơ hồ đều nhanh đuổi kịp xích cuối Lucas. Rất lớn một cái. Cảm giác trong bát này đó thì không quá đủ, may mà hải báo thịt cùng cá hóa nhanh, lại thêm một con cá tiến vào lá đủ rồi. Ở ăn uống no đủ tuyết vọ bên cạnh thả một chén nước. Cú mèo có cần hay không uống nước điểm này khó mà nói, nhưng cú mèo ngẫu nhiên sẽ ở tắm rửa thời điểm uống, nói cách khác, chúng nó hội uống nước, Lâm Thiên Du đơn giản liền đều chuẩn bị thượng. Hào hào hào, hiện tại không cho nhìn người cái lại thuật thượng có phải không? Không phải là chỉ tuyết vọ sao, ai còn không gần đui xem qua tuyết vọ? Đúng vậy ta không xem qua, nhường ta nhìn xem bá cầu cầu đây. Khi nào đem phát sóng trực tiếp thiết bị mang về, toán nghiệm tràn đời bạn, đại cú mèo khẳng định cự chơi vui, ta chọc nó cái hốt xem nó chuyển đầu có thể chơi một ngày. Gấu Bắc cực căn song đang tại liếm lấy bát, nhìn xem Lâm Thiên Du, lại xem xem bản thân trước mặt hết chén nhỏ. Tuyết đoàn ôm lấy chính mình chén nhỏ giơ lên, "Gao." "Ân." "Còn muốn sao?" Lâm Thiên Du tiếp nhận chén nhỏ, "Được rồi, đây là cuối cùng một lọ." Tổng cộng liền hai lọ, Gấu Bắc cực thích, liền đều cho nó ăn xong. Chờ phong tuyết ngừng chúng ta liền ra đi tìm bảo tàng đi. Lâm Thiên Du mở ra nói, bảo tàng bên trong có Gấu Bắc Cực có thể đối bảo tàng không có gì hứng thú, nhưng là nghe được bảo tàng bên trong có, tuyết đoàn đôi mắt đều sáng. Ồ, oh, bảo tàng? Đối, ta còn chưa tìm đến qua bảo tàng đâu." Lâm Thiên Du lại cho nó đổ một chén, cười nói, "Cái này là phong tiên sinh cho." Vừa tiếp nhận tràn đầy một chén, gấu Bắc Cực sửng sốt một chút, gào. Tuyết đoàn ở cùng phong tính gia cho ở giữa chân chờ. Ngay sau đó, nó điên lặng quay lưng đi, hùng nghe không hiểu đầu. Bịt tay trộm chung bốn chữ này, cơ hồ viết ở hùng trên đầu. Lâm Thiên Du nhếch nhếch môi cười, cố gắng mỉm cười, ho nhẹ một tiếng xoay người đi cho cáo Bắc Cực cùng báo tuyết cắt thịt. Dậy chế chút Sớm cơm chưa liền cùng nhau ăn. Lâm Thiên Du nướng con cá, chán đến chết vừa ăn vừa xem phát sóng trực tiếp. Ba ngày xuất hiện ở dưới ống kính động vật, muốn so buổi tối hơn nhiều, cũng có thể có thể là tiểu những động vật thừa dịp hiện tại phong tuyết không phải rất lớn thời điểm đi ra kiếm ăn. Bắc cực bày sói thành quân kết đội hành động, nam đầu sói luôn luôn trước sau xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình ảnh. Lâm Thiên Du xem YouTube, chợt thấy Bắc Thủ Thượng chậm xuống, tối đầu theo cá nướng nhìn lại, liền gặp Vùi ở trong lòng nàng nạng tiểu báo tuyết chính căn cá nướng ở bên, thấy nàng nhìn qua, xinh đẹp thú đồng chớp chớp, mang theo điểm trột giả cười. Lâm Thiên Du xoa tiểu báo tuyết bụng, đem cá nướng phân một nửa cho nó. Bánh trôi giống như thích ăn một ít khẩu vị lại đồ vật. Ngày hôm qua bỏ thêm gia vị hải báo thịt khô, có thể cho tiểu báo tuyết mở ra thế giới mới đại môn. Ha ha ha tiểu báo tuyết, ta trước kia ăn đều là cái gì cái gì a? Lấy cá nhân ta khẩu vị mà nói, ta cũng không thích nhạt nhẽo. Nhường nó ăn. Không phải là điểm khẩu vị lại đồ ăn nha, ngẫu nhiên ăn một lần không có chuyện gì. Khổ cái gì không thể khổ hại tử. Tiểu động vật khẩu vị có thể cũng là không đồng dạng như vậy. Liên lấy bỏ thêm gia vị đồ ăn đến nói, tiểu báo tuyết liền muốn so mặt khắc lông sủ cảm thích. Gấu Bắc Cực nghe thịt nướng thượng gia vị mùi liền sẽ không tới gần, cũng sẽ không nếm thử đi ăn, có thể tiếp nhận chỉ có bỏ thêm muối ối, mà khác hoàn toàn không được, cá Bắc Cực cũng là như thế. Tuyết Võ ăn xong thịt vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh bàn, tựa cái mục điêu đồng dạng không chút sức mẹ. Nếu không phải ngẫu nhiên từ cửa rót vào gió thổi động trên người nó lông vũ, xinh đẹp đại điểu xem lên đến cùng dạ dường như, chắc hẳn hẳn là mệt mỏi, Lâm Thiên Du cũng không có đi quấy rầy nó, vừa lúc gần nhất ra không được, thời gian tương đối dư dả, nàng tìm ra lực, quyết đoán đến. Ô. Này đem lực là cứu trợ đứng bên kia cùng sửa bọn cùng nhau đưa tới. Tiên mục tổ cũng chuẩn bị Nhưng là lực nhỏ, hơn nữa tợ lặt thịt chất liệu ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh đông lạnh, hơi vừa chạm vào liền sẽ nát, không tốt cho tiểu động vật chảy lông. Cứu trợ đứng cho lực cũng là cho tiểu động vật dùng, Lâm Thiên Du vô dụng ở trên người mình liền không tính vi phạm. Tuyết Đoàn ở trước mặt nàng ngồi xuống, Lâm Thiên Du theo từ trên xuống dưới sơ, cái đuôi đều mang theo hai lần, gấu bác cực rơi mao cũng rất nghiêm trọng, nhưng là giống như đều là nổi mao, trong nhà ngược lại là nhìn không thấy. Bình thường nuôi miêu gia đình, trong nhà các nơi đều sẽ có miêu mao, có chút đều là nhìn bằng mắt thường không thấy, thanh lý thời điểm một cặm một đống. Lâm Thiên Du sơ xuống mao không ít, trong nhà ngược lại là không có. Đem gấu Bắc Cực Mao Mao thu tập, Lâm Thiên Du ôm lấy tròn vo rõ ràng đoàn tử nói, tuyết đoàn hiện tại ôm đều là ấm hô hô. Đứng bên ngoài lâu gấu Bắc Cực liền Mao Mao đều lộ ra linh ý, nhưng bây giờ, chờ ở ấm áp phòng bên trong, gấu Bắc Cực ôm dậy lại mềm lại ấm, súc cảm cư hảo. Gao. Gấu Bắc Cực ngồi tùy ý nầng gọi, liếm liếm lông, lại cúi đầu liếm liếm Lâm Thiên Du hai má. Lâm Thiên Du ấn gấu Bắc Cực rùa một lần, xoa nắng tiểu tròn lỗ hai đứng dậy, dựa vào gấu Bắc Cực đệm, ngược lại đem tiểu báo tuyết ôm lấy. Tiểu báo tuyết hoàn toàn thỏa lòng, bị ôm dậy thân thể lỡ lửng đều không cần trường, thả lòng chỗ xấu chính là, thủy lam động vật họ mèo bị kéo lao trưởng. Cái đuôi vùng xuống dưới có thể chạm được mặt đất. Cố Tình Tiểu Báo Tuyết còn không có điều phát giác, ngẩng đầu liếm nàng. Lâm Thiên Du ngáy mau nhung mụ, tối đầu hôn hôn tiểu mao đầu, ngoan. Nàng đem tiểu báo tuyết phóng tới trên đùi, miết cái đuôi tại tại tiểu báo tuyết trước mắt lắc lư lắc lư, mau nhung sát quá muỗi, tiểu báo tuyết meo lại mắt hất hơi một cái, sướng sở, ồ. Phùng hồi tinh thần nó một ngụm cắn lộn xộn cái đuôi, vẫn cảm giác được không đủ, móng vuốt cũng đáp đi lên. Chờ phong tuyết nhỏ một chút thời điểm, ra đi đống cái người tuyết thế nào. Lâm Thiên Du biên cho tiểu báo tuyết trải lông vừa nói, đống ấy cái tiểu động vật đi ra. Lạc cái ý kiến hay, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất ở đắp người tuyết trước đem phát sóng trực tiếp thiết bị cất về. Tỷ muội quen đối, nếu bỏ lỡ tiểu động vật người tuyết chết đứng lên, ta thật sự sẽ ầm ĩ oai hiểu a mọi người trong nhà, ta đã xong mở ra quan phương phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng có thể nhìn đến có lông sủ lui tới. Chỉ có ta một người chú ý tới Lâm thị tại cấp lông sủ chạy lồng sao? Tiếc thuận xuống mau mau có phải hay không có thể, rút chọc mau nhỉ. Này đó mau mau ta tính toán biên cái thảm đi ra. Lâm Thiên Du chỉ chốc lát liền thu tập đống lớn mau mau, tối ngủ không quá thuận tiện, trong nhà băng nhiệt độ cao, kém một cái chăn. Có cái có thể đang đắp không cần đến nhiều dày, dù sao buổi tối lúc ngủ, bên người cũng là chất đầy tiểu lập vật. Đừng nói lạnh, không bị nóng tỉnh đều là tốt. Sơ xong mau mau tiểu báo tuyết đều tròn hô lên, Lâm Thiên Du đem mao đoàn tử cất trong lòng xoắn ấn, đem mao mao đè xuống điểm, ngược lại hướng tới tiểu hồ ly vẫy tay, tuyết cầu đến, đến ngươi đây. Anh. Cáo Bác cực đánh cái cước cắt, run rẩy run rẩy mao, xoa tung bơi to giơ lên, đi đến Lâm Thiên Du bên người quọ quọ. Lâm Thiên Du gãi gãi nó cằm, sửa tắm vị giống như nhạt không ít, qua vài ngày tắm rửa một cái thế nào? Đâm vào nàng cổ cái liên tục cáo bác cực đột nhiên dừng lại. Lâm Thiên Du cười đem nói nhắc lên, lần sau, lần này không thấy, lần này chỉ chảy lông. Nghe vậy, cáo bác cực cái đuôi lúc này mới lần nữa lay động đứng lên. Tiểu hồ ly cái đuôi thật sự hảo đại, đều nhanh cùng cáo bác cực không trên là nhiều. Cái đuôi mau mau lại dày lại dài, không có cố ý tu bổ qua hình dạng, nhưng như cũng rất đẹp. Tuyết trắng đuôi to, nhìn xem liền đặc biệt giữ ấm. Lực từ mau mau thượng sẽ qua, lưu lại đơn giản dấu vết, lại rất nhanh biến mất. Cáo bác cực thoải mái đôi mắt đều hiếp đứng lên. Tiểu ban hải báo tuy rằng cũng là lông thú, nhưng là nó mau tương đối ngắn, không cần sơ. Tuyết vợ lời nói, Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua gặp nó còn đang ngủ, liền thu lượm, này đó mau đều đủ làm một bó tuyết. Lông sù nhóm rơi mau nhiều, được bề ngoài một chút cũng không nhìn ra được, hiện tại cũng không phải rơi mau xấu hồ kỳ, đều là xóa tung mau đoàn tử. Lâm Thiên Du vỗ vỗ trên người mau, đứng dậy chú ý tới di động đã xong, trong đàn lại ban bố bạo tuyết màu đỏ báo động trước, xem ra đêm nay cũng không ra được. Ngày hôm qua như vậy vẫn chỉ là màu cam báo động trước, hôm nay màu đỏ báo động trước, chỉ sợ ở bên ngoài nửa bước khó đi. Lâm Thiên Du đem thu thập được động vật đóng tạm tốt, ta đi đem tủ lạnh ra cố một chút. Tân tủ lạnh là ngày hôm qua trong gió tuyết lâm thời đặt lên, không thêm cố nặng có chút không quá yên tâm. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du mặc vào áo lông đi ra ngoài, vừa mở cửa, gió rợn phong tuyết thổi lầy mặt. Trong phòng cùng ngoài phòng hoàn toàn là hai loại bất đồng nhiệt độ, này nếu là lặp lại nhiều đến vài lần, trên lệch nhiệt độ lớn như vậy sớm hay muộn được cảm mạo. Lâm Thiên Du đem khóa kéo kéo đến cao nhất, ra đi đi tủ lạnh thượng nhiều bỏ thêm mấy tầng vật nặng. Nàng vừa ra tới, trong nhà lông sủ đều theo thăm dò. Hình gò môn liền như vậy lớn một chút, đi ra dễ dàng kết lại. Nhận thấy được chúng nó động tác, Lâm Thiên Du nói, "Đừng đi ra, trên người dính vào tuyết lời nói, buổi tối đều luôn tắm rửa." Nguyên bản ra bên ngoài chen nhất hang xe tiểu báo tuyết lúc này dừng lại một chút. Nửa người đi ra ngoài phòng cáo bắc cực bận bịu trở về lui. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đem gấu bắc cực cũng cùng nhau đẩy trở về, ở nhà chờ ta, rất nhanh liền sẽ đến, ngoan. Trần An Hạo lông sủ, nàng khép mang theo môn. Lâm Thiên Du mới vừa đi tới tủ lạnh bên cạnh, ván gỗ vén lên đánh một nửa, nhận thấy được xa xa đi tới người, nàng kinh ngạc nhíu mày, ngươi vừa trở về sao? Phong tuyết giá vướt trên người tuyết đọng, đối, buổi sáng phong tuyết ngừng một hồi, ta ra đi xoay hai vòng. Hắn tiến lên hỗ trợ gác thượng ván gỗ, nói, gần nhất thời tiết có biến, phi tất yếu không xuất môn. Ân. Lâm Thiên Du chỉ vào tủ lạnh nói, ta độn rất nhiều cá. Ngươi chuẩn bị đồ ăn không đủ có thể tới ta này lấy. Nang trước đánh ổ băng động chỗ đó còn chưa thu lưới, cả đêm đi qua cũng được có không ít, nếu là mấy ngày nay không qua được, thời gian dài nói không chừng cá càng nhiều. Hảo. Phong Tĩnh Giã cười nói, ta đây đi về trước. Người khác vừa đi, vừa rồi đứng bên kia, trên tấm ván gỗ nhiều mấy hộp. Lâm Thiên Du đẩy ván gỗ tay dừng lại, vội hỏi, Phong tiên sinh, ngươi lộ hộp quên lấy. Phong Tĩnh Giã cũng không quay đầu lại phất phắt tay, đưa cho ngươi, ta không thích cá ngọt. Nhưng là, Phong Tĩnh Giã đều có thể đoán được Lâm Thiên Du muốn nói cái gì, hắn cất giọng nói, tính ta cùng ngươi đổi thứ cá. Lần trước canh cá rất dễ uống. Lâm Thiên Du cầm nhìn xem phong tính dạ bão lưng, lắc đầu cười. Tủ lạnh trên tấm ván go gác mấy tầng. Lộng Hạo sau, lại cẩn thận đem khe hở dùng thiết bị ép thật, tủ lạnh xem lên đến không có như vậy góc cạnh rõ ràng, nhưng là hẳn là có thể ở bạo tuyết màu đỏ báo động trước trung tồn lưu lại. Lâm Thiên Du trà sát mồ hôi trên trán, tay có chút lạnh, liền không ở bên ngoài trì hoãn, tăng cường trở về nhà trong. Tham Dọ lông sụ thấy nàng trở về sôi nổi đi trong lui. Lâm Thiên Du tiến vào thuận tay đóng cửa lại, đem phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Đêm khuya, nhất trực quan cảm thụ bên ngoài thời tiết ác liệt trình độ chính là càng thêm rõ ràng tiếng gió. Đây là trời ở trong phòng đều cách trở không xong thanh âm. Lâm Thiên Du lấy búa gọt đầu gỗ, tính toán làm lượng căn mai y chậm, chỉ là bữa dùng không thỏa tay, loại này tinh tế này nó muốn một chút xíu cạo. Cảm giác phát sóng trực tiếp thiết bị tự sạch sẽ có chút theo không kịp. Đối, ta bên này nhìn xem hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, còn tưởng rằng là ta điều sai rõ ràng độ, buổi tối phong tuyết giống như lại lớn không biết. Quá giỏi người, hoang giao giá ngoại cuồng phong bạc tuyết, tối tâm thời tiết, đem ta bỏ vào muốn tại chỗ dọa choáng trình độ. Bác cực sói đâu? Chúng nó đi săn trở về không đi con đường này sao? Trước chụp tới Bắc Cực sói đi ra ngoài đi săn đợt ngủ, dựa theo tối qua Bắc Cực sói đi săn trở về thời gian tính, lúc này hẳn là đã trở về. Được đến bây giờ, liền căn sói nào đều không phát hiện. Lâm Thiên Du nói, thấy bảy sói hẳn là chỉ là cái tiểu đàn, chúng nó đều là khỏe mạnh thanh niên năm, có thể là đi săn bị vướng chân ở chân a. Bắc Cực sói có năm đến 10 chỉ bảy sói, cũng có tồn tại gia tộc quan hệ 20 đến 30 chỉ bảy sói. Cấp nàng thấy hiển nhiên là người trước. Hơn nữa hiện tại ống kính cơ hồ bị tuyết dán mãn, cho dù thật sự có Bắc Cực sói chạy qua, cũng có khả năng sẽ bị nhận sai thành là gió thổi qua tuyết. Nói không chừng Bắc Cực sói đã về nhà chỉ là đại gia không thấy được mà thôi. Lâm Thiên Du thổi rất trên tay vụn gỗ, gọt xuống những tiết đều ném vào hố lửa nhóm lửa. Trong nhà độn đầu gỗ, chẳng sợ hố lửa vẫn luôn bảo trì lửa lớn chẳng thái, cũng có thể đốt cái ba bốn ngày. Phu cận cũng có thụ, thật sự không đủ dùng còn có thể thừa dịp phong tuyết lúc còn nhỏ ra đi chém, ngược lại là không cần lo lắng đầu gỗ không đủ dùng. Ở ấm áp trong hoàn cảnh đã lâu, thức ăn nước uống sung túc, chơi mệt mỏi lông sủ chính mình tìm địa phương đoàn đứng lên ngủ. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại trong hố lửa thường thường truyền ra đùng đùng tiếng. Lâm Thiên Du buông xuống gọt tốt áo lông trầm, cầm lấy chuẩn bị trang bị động vật mau ba lô đang chuẩn bị xoa tuyến thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp trong hình ảnh xuất hiện Bắc Cực sói thứ này. Rốt cuộc trở về, ô ô ô tuy rằng chỉ nhìn một ngày, ta cảm giác đều có tình cảm, nhìn không tới chúng nó trở về ta đều lo lắng ngủ không yên. Ta lật nửa ngày quay lại nhìn, cũng đã đoán cái nào chợt lóe lên bông tuyết có phải hay không chính là Bắc Cực sói. Phát sóng trực tiếp thiết bị tự sạch sẽ vẫn luôn ở khởi động, ống kính bị tuyết bao trùm bên dưới một khắc thanh lý sạch sẽ, cái này sạch sẽ tình huống hội bảo trì 3 đến 4 phút. Là lấy, cũng làm cho mọi người xem thấy sông ra Bắc Cực sói. Mịch Phong tuyết chạy nhanh thân hình nhường mọi người xem nhiệt huyết sục sôi. Lâm Thiên Du lại nheo mắt tỉnh Chạy ở phía trước này hảo tượng không phải đầu sói. Tuy rằng thân hình không kém quá nhiều, nhưng Lâm Thiên Du tổng cảm giác cùng ngày hôm qua thấy không giống. Có thể nghĩ đến bầy sói tại đi tới trung đội hình, đầu sói đều là ở trong đội ngũ tấn tra, phong ngựa có thể yếu sói tụt lại phía sau, cũng cảnh giác mặt các động vật công kích. Không phải đầu sói mở đường cũng đúng là bình thường. Nhưng mà, ở liên tục tam đầu Bắc cực sói chạy qua sau, thứ tư chỉ cùng thứ năm chỉ chậm chạp không có xuất hiện. Tình huống này đối với thành đàn hành động bầy sói mà nói, là thật không tính là tin tức tốt gì. Lâm Thiên Du nhíu mi, cho Tô Vũ Hành phát cái tin, định vị khôi phục sao? Tô Vũ Hành Ta bên này biểu hiện hai lần mở lại, đại khái còn có hơn 10 phút. Làm sao? Đêm nay bạo tuyết màu đỏ báo động trước, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đạo diễn nháy mắt bắt đầu khẩn trương. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Tô Vũ Hành, ta ở bên ngoài canh trực, đêm nay bất luận cái gì khách quý đều không thể rời đi căn cứ. Lâm Thiên Du không về đáp, mà là lại hỏi, 10 phút về sau ta bên này sẽ trực tiếp biểu hiện phát sóng trực tiếp tại vị trí sao? Tô Vũ Hành, là. Nhưng là ngươi trước không cần nói sang chuyện khác, ngươi đáp ứng ta đêm nay nào cũng không đi, ngươi nói ngươi thể. Ân, ngươi thể. Lâm Thiên Du đem tin tức phát ra liền buông di động, nhìn xem như cũ trống rỗng phòng phát sóng trực tiếp, nàng hơi mím môi, nhẹ giọng nói, hy vọng chúng nó có thể bình an trở về. Nguyên bản muốn nhìn đến bảy sói trở về liền đi ngủ. Hiện tại, bởi vì hai con không thể kịp thời trở về Bắc cực sói, Lâm Thiên Du này tâm đều theo nhấc lên. Hy vọng chỉ là hôm nay bắt con ngồi quá lớn, chạy chậm điểm tụt lại phía sau, mà không phải mà khác. Nụ cười dần dần biến mất. Đừng như vậy a, ta vừa cho nãy năm con Bắc cực sói lấy tên rất hay. Lấy tên động vật liền không còn là động vật, ngươi đã đem nó coi là bằng hữu của ngươi, Đường bạn Nguyên bản thoải mái thảo luận bão tuyết phong cảnh phòng phát sóng trực tiếp, giờ phút này bởi vì khuyết thiếu hai con Bắc cực sói thân ảnh, trở nên có chút trầm mặc. Góc bên phải thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, thời gian càng lâu, kia hai đầu Bắc cực sói về không được tỷ lệ càng lớn. Bắc cực sói ở cực trên đạo thiên địch, gấu Bắc cực miễn cưỡng tính một cái, nhưng càng lớn địch nhân vẫn là ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa hiện tại bão tuyết thời tiết, kia hai đầu Bắc cực sói chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Lâm Thiên Du thường thường xem một cái phát sóng trực tiếp thiết bị lịch vị, dù mắt không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở phát sóng trực tiếp thiết bị lại một lần nữa bị tuyết che dấu, tự sạch sẽ sau Hóa thành thủy tuyết theo ống kính trượt xuống, trô bên cạnh mơ hồ xuất hiện Bắc Cực sói dấu vết. A a a. Chờ vẻ. Chú ý tới điểm này, tất cả mọi người rất kích động. Can giữ ở phòng phát sóng trực tiếp lâu như vậy âm trầm trở thành hư không. Nhưng là ngay sau đó, Bắc Cực sói kéo thứ gì, dùng lực về sau kéo. Mà bị lôi kéo kia chỉ Bắc Cực sói trên người đều là máu, tuyết động dừng ở trên người bị máu tươi tiêu tan, mặt đất cũng lưu lại thật dài vết máu. Cách màn hình nhìn không ra sinh tử, đầu sói vẫn chưa từ bỏ sống chết không rõ đồng bạn, ở quần quần trong gió tuyết, từng bước kiên định kéo nó đi hướng ra phương hướng. Này một cái chớp mắt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ngừng, không ai đánh chữ, không người mở miệng. Tích. Trói thai vừa nhọn nhanh nhắc nhở âm vang lên. Cùng trong lúc đó, phát sóng trực tiếp thiết bị định vị khôi phục. Nhìn xem trên bản đồ xuất hiện, không ngừng lóe lên định vị điểm, Lâm Thiên Du không nói hai lời đứng dậy, lấy xuống treo ở cửa biên áo lông. Động tác quấy nhiều đến ngủ gấu Bắc Cực, nó nheo lại mắt, "Ô." Lâm Thiên Du đeo lên hộ kính quang lọc, đẩy cửa ra, lang liệt phong tuyết giơ lên rũ xuống ở bên ngoài tóc dài, nàng không có một khắc chần chờ xâm nhập phong tuyết, "Tuyết đoàn, chúng ta đi." Gấu Bắc Cực nhanh đứng dậy, "Dũng." Tác giả có chuyên nói Tới rồi, tới rồi. Chương 122, muốn đi cứu Bắc Cực sói đúng không? Lâm Lâm nhất định sẽ đi đúng không? A a a. Xu xuống hướng, cứu mạng. Mang theo ta cùng nhau hướng A mang ta o o. O ba ba ba. Lâm Lâm một tiếng này kêu được đầu ta ra ju lên, muốn đi cứu Bắc Cực sói đúng không? Lâm Lâm nhất định sẽ đi đúng không? Chẳng sợ bạo tuyết màu đỏ báo động trước, nàng nhất định sẽ đi. Đêm nay ta liền canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, ta muốn tận mắt thấy gặp Lâm Tỷ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp mới yên tâm. Cách vách chú ý phòng phát sóng trực tiếp Tô khơi ra suất tiêm nhanh nổ đùng tiếng. Tô Vũ hành tại Lâm Thiên Du hỏi định vị tình huống thời điểm, Liên đã ý thức được không đúng, nhưng lại bên ngoài phòng truyền đạt, cũng không thể vẫn luôn mở cửa canh giữ ở bên ngoài, rước quát liền canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, nhìn không tới hình ảnh cũng có thể nghe được Lâm Thiên Du nói chuyện không phải. Bắc Cực sói tình huống hắn cũng chú ý tới, cảm xúc đang sa sút, đợi phục hồi tinh thần, Lâm Thiên Du kêu gấu Bắc Cực ra đi thanh âm đều tan. Tô Vũ Hành động làm so sánh đại náo phản ứng nhanh, vọt tới cửa mở cửa, chỉ nhìn thấy Lâm Thiên Du rời đi bóng lưng. Lâm Thiên Du, Tô Vũ Hành lớn tiếng hô, thanh âm theo phong chào tuyết trộn cùng một chỗ, Lâm Thiên Du không có phản ứng chút nào. Muốn đuổi theo, vừa bước ra một bước, bị gió thổi mạnh lùi lại ba bước, đang một chút ngã vào trong phòng. Chờ hắn tỉnh một chút, sợ bị đụng đến cái hốt đi ra, bên ngoài đã sớm không thấy người. Lâm Thiên Du có gấu bắc cực mạo đường, nàng ngồi ở trên tấm ván gỗ, gấu bắc cực thân hình xé rách quần phòng, trong gió tuyết chạy như điên. Thân ở bão tuyết hoàn cảnh chung, phong giống như từ bốn phương tám hướng thổi tới, căn bản tìm không thấy phương hướng, thậm chí đều không biết mình bây giờ là ngược gió vẫn là thuận gió. Gấu bắc cực từng đi qua chỗ đó bắc cá, biết nước ngọt vị trí, nhưng muốn muốn tìm đến bắc cực sói chỗ, còn phải dựa vào phát sóng trực tiếp thiết bị định vị. Lâm Thiên Du cẩn thận che chở Di Động, bên người ùm, sợ không cẩn thận nó liền đông lạnh tắt máy. Bên hai đều là tiếng gió, Lâm Thiên Du ngồi ở trên tấm ván gỗ nắm dây thường ổn định thân hình, dù là ở chạy nhanh trung, trên người đều rơi xuống không ít tuyết. Phương pháp sóng trực tiếp thu âm đặc biệt hỗn độn. Ván gỗ cùng tuyết tiếng va chạm, cùng với lúc Lơ đãng cùng cục đá va chạm, lôi cuốn bạo tuyết phong cách ống nghe đều có thể cho người thổi cái xuyên tim lạnh. Đoạn nhai thượng kéo dài ra da dẻ không chịu nổi cái nặng, bị tuyết đọng ép đoạn, đoạn thạch theo thật dày tuyết trắng áp chế. Bị tảng đá kia mang lên phản ứng dây chuyền, đoạn nhai thượng vô số đá vụn bùm bùm đổ xuống. Lâm Thiên Du cất giọng hô, "Tuyết đoàn cẩn thận!" Ô. Gấu Bắc Cực động tác linh hoạt, dứt khoát lưu loát thay đổi phương hướng đột nhiên hướng một bên phóng đi, bức tường đổ đá vụn sôi nổi dựng ở sau lưng. Căng thẳng dây thừng theo gấu Bắc Cực động tác hướng bên sườn vùng. Lâm Thiên Du thân hình cũng theo nhoáng lên một cái, tay chống trên tấm ván gỗ miễn cưỡng nửa ngồi ổn định thân hình. Gấu Bắc Cực ở phía trước một đường chạy như điên, Lâm Thiên Du ở phía sau thời khắc chú ý định vị, thường thường cao giọng nhắc nhở phương hướng, chẳng sợ thanh âm là hô lên đến, cũng dễ như trở bàn tay liền bị tiếng gió bao phủ. Nhưng như cũng không có tránh được gấu Bắc Cực nhảy bén lốt hai. Phong phát sóng trực tiếp hình ảnh dừng hình ảnh ở đầu sói kéo bị thương đồng bạn rời đi ông kính một màn. To như vậy không dàn, liền chỉ còn lại mặt đất, từ trái sang phải đường ngang đến một đoạn vết máu, còn lại đều là trắng xóa một mảnh. Chẳng sợ nhìn không thấy Lâm Thiên Du hiện tại đang tại trải qua cái gì, bằng vào mượn thanh âm cũng mơ hồ có thể đoán được, tới bên này con đường này cũng không dễ đi. Cách được quá xa. Đây cơ hồ ngang qua nửa tòa cửa đảo. Cho dù là tại Tiên Lãng Khí Thành, ánh nắng tươi sáng dưới tình huống, đi lên này đó tuyệt động đều 10 phần cô sức, lên đảo lâu như vậy cũng mới thăm dò một phần năm cũng đến. Hùng Chi bây giờ là ở như thế ác liệt, Bạo Tuyết quần quần nhìn không thấy lộ điều kiện tiên quyết. Mây mà tuyết đoàn biết rõ tình hình giao thông, không thì đi tại băng thiên tuyết địa trùng, tựa như cuốn tiến một cái tứ tứ phương phương màu trắng thiên địa, lạc mắt phương hướng đều là lơ lỏng chuyện bình thường. Đến nào? Ta mẹ, ta ngay cả hô hấp đều thả nhẹ, sợ bỏ lỡ Lâm Lâm lời nói. Chưa từng cảm giác như vậy khẩn chứ qua, ta đánh chữ tay đều đang run rẩy, senior, nhất định phải tới được cùng AOO lại kiên trì một chút, rất nhanh đã có người tới cứu ngươi. Đến? Là gấu Bắc Cực sao? Là tuyết đoàn đúng hay không? Ta nhìn thấy nó miệm dây thử. Ngầm dây thử gấu Bắc Cực lấy thế không thể đỡ phá tan phong tuyết, một đầu đâm vào phát sóng trực tiếp trong hình ảnh. Trong nháy mắt đó, giống như mờ chậm thả, Gấu Bắc Cực thân ảnh ở phòng phát sóng trực tiếp vô hạn kéo dài. Sau lưng nó, Lâm Thiên Du nhảy xuống văn gỗ, nâng tay để ngang thân tiện, gian nan ở trong tuyệt động tiến lên. Gấu Bắc Cực xuất hiện dĩ nhiên đưa tới không đi ra bao nhiêu xa, đầu sói chú ý phi tất yếu, Gấu Bắc Cực cùng Bắc Cực sói ở giữa sẽ không khởi xung đột, nhưng là hiện tại một đầu Bắc Cực sói bị thương, hơn nữa cực đoan thời tiết hạ, đi săn năng lực tái cường động vật cũng không khỏi không gặp phải đồ ăn thiếu tình huống. Đầu sói nhìn xem đột nhiên xuất hiện Gấu Bắc Cực, chỉ biết cảm thấy nó là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, ý đồ đem chúng nó xem như hạ một cơm đồ ăn. Lâm Thiên Du vô vụ gấu Bắc Cực cổ, kế tiếp giao cho ta đi tuyết đoàn. Đón Côn Phong, Lâm Thiên Du nói chuyện đều trở nên đặc biệt rắn nan. "Giống?" Gấu Bắc Cực gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng dùng môi chống đỡ hông của nàng, giúp nàng chống cự Cửu Phong. Bắc Cực sói không lại ngậm đồng bạn, mà là trực tiếp bước qua đến, tiển chân đạp trên đồng loại bụng tiện, đem nó toàn bộ hộ ở chính mình dưới thân, ánh mắt lăng liệt hướng về phía nàng nhế răng, "Ô, oh. tựa hồ là biết mình mang theo đồng bạn ở trên tuyết địa đi mười phần gian nan, căn bản không thể từ gấu Bắc Cực đuổi theo chung toàn thân trở ra." Dứt khoát dùng phương thức này, cảnh cáo người bên kia loại không cần lại tới gần. Lâm Thiên Du thong thả cất bước, có chút cung thân thể, để thấp thân hình tiến lên, cơ hồ ngồi xổm xuống. Ô, Bắc Cực sói thấy nàng không dao động, cảnh cáo tiếng cũng tùy theo tăng cao. Lâm Thiên Du hộ kính quang lọc thượng kết một tầng băng, khẩu trang cùng với khẩu trang cùng hộ kính quang lọc khe hở trung đều sen lẫn không ít phong tuyết, giờ phút này nàng thân hình chật vật. Nhưng nàng không rảnh bận tâm, nửa ngồi xổm xuống một tay chống đất mặt, cùng Bắc Cực sói ở giữa cách một chút khoảng cách. Nó sắp chết. Lâm Thiên Du lấy xuống khẩu trang, nhơn mình có thể trình độ lớn nhất la lên, mất máu, mất ấm, ngươi liền tính đem nó mang về. Có thể còn chưa trở lại các ngươi hận thân địa phương, nó cũng đã là một khối thi thể. Ta có thể cứu nó. Lâm Thiên Du hô hấp khô họng, cổ họng đau đớn, kêu gọi thời điểm phảng phất đều có thể xé rách huyết tinh khí, nó còn có hô hấp, ta chỗ đó có dược, ta có thể giúp nó cầm máu, ngươi đi ta, cùng ta đi được không? Cùng nàng đi a a a. Còn có hô hấp sao? Thật sự còn có thể cứu chữa sao? Sắp trời tối tăm, lại có phong tuyết che ánh mắt, Lâm Thiên Du lao đi hộ kính quang lọc thưa tuyết, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa bắc cực sói. Ngươi tin tưởng ta, không thể lại trì hoãn, lại kéo dài đi xuống nó liền thật sự mất mạng. Lâm Thiên Du một tay chống đỡ mặt đất, một tay hướng tới Bắc Cực Sói đưa ra ngoài, ánh mắt kiên định, lặp lại, ta có thể cứu nó. Bắc Cực Sói chẳng biết lúc nào thu liễm biểu tình, không có lại đối nàng nhè rằng, màu ngũ lam thú đồng phản chiếu kia cả người bao vây lấy ở dự âm thiết bị trung nhân loại. Như là im lặng rằng co, hoặc như là châm chước trùng, trong lòng Thiên Sừng rằng co. Nó bất động, Lâm Thiên Du cũng như vậy giơ tay, lặng lặng chờ đợi Bắc Cực Sói trả lời. Tuyết lặng lẽ vô sinh khí ở trên người bao trùm, từ lòng bàn tay tới cánh tay rồi đến trên người, bất lưu tuyết động áo lông tầng ngoài cũng gánh không được như thế mật độ tuyết, lạnh rượm được thật dậy một tầng. Sau một lúc lâu, Bắc cực sói túi đầu nhẹ nhàng liếm láp đồng bạc cổ, thu hồi móng vuốt, đạp trên trên tuyết địa chậm rãi lui về phía sau đi. Nó ngồi ở cách đó không xa, ngẩng đầu lên, "Gao." Được đến đáp lại nháy mắt, Lâm Thiên Du kéo già khua kéo, xông lên sẽ thụ tổn thương Bắc cực sói ôm lấy, ôm quần áo đem nó hộ ở trong ngực, xoay người chạy hướng chờ đợi ở bên Gấu Bắc cực. Trợ hộ ở giờ khắc này bắt đầu, liền đường về đi đều là thuận gió. Lâm Thiên Du một đường chạy về đi, ngồi ở trên tấm ván gỗ, quyết đoán. "Rống." Gấu Bắc cực gầm thét, cháng kiện tứ chi đạp trên mặt đất, chạy trốn mỗi một bước đều đi đặc biệt vút vàng. Sau lưng Bắc cực sói thấy thế, quay đầu xa xa đưa mắt nhìn, cũng cất bước theo tới. Có lẽ là không yên lòng đi. Ô ấu a a a, cứu được đây a a. Chơi ạ, hảo cháy, ta gia gà đều muốn nổi lên. Nay như thế nào không tính gặp được mềm lòng thần đâu. Mềm lòng thần vượt qua nửa cái đạo võt tới bên cạnh ngươi. Ta mẹ, Tuyết Đoàn thật sự quá tin thậy, lại thông minh lại ngoan, này không khen thưởng 100 không thể nào nói nổi a. Mắt thấy Lâm Thiên Du đem Bắc Cực sói ôm đi, phong phát sóng trực tiếp bởi vì gần chương mà biến thiếu lần đạn, lập tức như giếng phun bình thường độ tung, một màn này quá mức rung động, có chút trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đều theo xoát khởi dấu chấm than. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp giống như an tết dường như, náo nhiệt phi thường. Lúc trở về, đến khi lộ dấu vết lưu lại đã bị đại tuyết vùi lấp. Gấu Bắc cứ kéo ván gỗ xe một đường hướng về phía trước, Bắc Cực sói cũng không có dừng lại truy đuổi bất chân. Ngồi ở mặt sau Lâm Tiên Du dĩ nhiên nhanh bị gió tuyết vùi lấp, biên ổn định thân hình nhường chính mình không ở chuyển biến khi bị quang ra đi, một bên nắm áo lông gắt gao ấn Bắc Cực sói miệng vết thương, đem nó gần sát chính mình ngực, cảm thụ được Bắc Cực sói kia hơi yếu tim đập. May là thân hình tráng kiện khỏe mạnh thanh niên năm Bắc Cực sói, nhưng phẩm là ấu thể hoặc là lớn tuổi Bắc Cực sói, ở lang vương lôi kéo nó trên đường về nhà, chỉ sợ liền đã tắt thở căn bản chống đỡ không đến cứu viện. Lâm Thiên Du khi trở về, chú ý tới ngoài trụ sở tựa hồ có người, suy đoán là vị nào khách quý, nàng cũng không để ý tới Hàn Uyên, Ôm Bắc Cực Sói liền chạy vào trong phòng. Trong nhà lông sủ đều tốt kỳ nhìn sang, Tiểu Báo Tuyết chú ý tới trong lòng nàng ôm Bắc Cực Sói lại phía dưới, người lược rất trọng huyết tinh khí lại không khỏi nhíu nhíu mày. Lâm Thiên Du đem Bắc Cực Sói tạm thời đặt ở trên bàn, "Bánh trôi, giúp ta đem bên giường thùng lấy tới." "Dạ." Tiểu Báo Tuyết nghe vậy chạy vào phòng ngủ, chỉ chốc lát ngậm chữa bệnh giường chạy tới, nhảy lên ghế dựa, đem chữa bệnh giường đặt lên bàn, nhìn xem treo quá nửa ở bên ngoài chữa bệnh giường lại rũi móng vuốt đi trong đầy đầy. Gấu Bắc cực đem ván gỗ lưu lại ngoài cửa, run run mau, đem trên người bộ phận tuyết độc ném đi, lúc này mới tiến vào. Phía ngoài Lang Vương truy lại đây về sau, ở vào phòng thời điểm lại dừng một chút, bồi hồi tại cửa ra vào. Lâm Thiên Du đông lạnh môi trắng bệ, rộng mở áo lông ôm, Bắc cực sói lạnh băng giống như một khối có hô hấp hơi băng. Bắc cực sói giờ phút này đã mất đi ý thức, miệng vết thương bên cạnh mao mao bị máu thấm ướt, lại bởi vì nhiệt độ quá thấp mà co động dính liền. Nhất thời nửa khắc phân không ra, Lâm Thiên Du rứt khoát lấy cắt vải thưa tiểu cây kéo đem miệng vết thương phụ cận mao mao tất cả đều cắt xuống, đem miệng vết thương bại lộ bên ngoài. Lâm Thiên Du đem dùng đến dược đều mở ra, đem bẩn thịt miệng vết thương rửa sạch sẽ giải lên thuốc cầm máu, duy nhất một chỗ tương đối sâu miệng vết thương là ở tiệt chân, hẳn là bị cái gì động vật từ trước bắt đuổi bộ cắn một cái, có cái rất sâu lỗ máu, như là răng nanh lưu lại. Thanh thẩy miệng vết thương thời điểm tự hồ có chút nhói nhói cảm giác, hôn mê bắt cực sói lại mở mắt, nhưng là nó tình huống hiện tại thật không tốt, liền mở mắt cái này đơn giản động tác đều nuổi phần cô sức. Cuối cùng, nó chỉ là khép hờ mắt, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy chúng quanh hết thảy, đôi mắt vô thần, có chút hoảng hốt cảm giác. Bắt cực sói hầu trung tự hồ phát ra thanh âm, nhưng Lâm Thiên Du nghe không rõ lắm chuyên chú giúp nó xử lý miệng vết thương. Ở ngoài cửa buổi hội hội không tiến Bắc Cực sói lúc này lại đột nhiên tiến vào, liền đến một cái địa phương xa lạ, cơ bản nhất quan sát bốn phía đều không có, nó trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn, dùng mũi cọ cọ đồng bạn lạnh băng núi. Cấp Cá Bắc Cực giảm thấp xuống thân thể hướng nó nhếch răng. Hành động này không khác là đang gây hấn đầu sói quân uy. Liên ở Lâm Thiên Du cho rằng Bắc Cực sói sẽ đối cáo Bắc Cực phát ra cảnh cáo thời điểm, đối mặt cáo Bắc Cực khiêu khích, Bắc Cực sói lại có vẻ không có tính tình. Giống như không nghe thấy như vậy, không có nửa điểm đáp lại. Một quyền đánh vào trên vài đồng, đại khái chính là loại cảm giác này. Lâm Thiên Du cũng không làm đầu, rỗ nói, "Tuyệt cầu ăn, không, cãi nhau à, một hồi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, hôm nay có thịt tỏ, làm cho ngươi nướng con tỏ ăn." Đóng cửa lại trong phòng nhiệt độ tiết trời ấm lại. Lâm Thiên Du đông lạnh đến cứng đờ ngón tay cũng dần dần khôi phục lại, ngón tay linh hoạt, xử lý khởi miệng vết thương càng nhanh chút, vứt bỏ mang máu mang mau, mau, nàng còn an ủi một câu, "Đừng lo lắng, nó tình huống không ta trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, nó sẽ không có chuyện gì." Nguyên bản Lâm Thiên Du đã làm hảo xấu nhất tính toán, cũng đã liên lạc cứu trợ trạm công tác nhân viên. Nếu cứu được Bắc Cực sói về sau, tình huống nghiêm trọng liền trực tiếp chuyển cứu trợ đứng. Đưa đi bên kia nhường bác sĩ tiếp nhận. Hiện tại xem ra, bác cử sói so nàng trong dự đoán tốt rất nhiều. Cứu trợ nhiều như vậy động vật, Lâm Thiên Du ngẫu nhiên còn có thể đi cứu trợ đứng tham gia cấp cứu huấn luyện, cùng mỗi cái trên đảo thú ít đều có liên hệ, cực đảo Tân thêm bản thân cũng hàn huyên không ít. Dù sao dáng ngoại, không ngày nọ địch manh thú, bị thương cùng sinh bệnh là có khả năng nhất đoạt đi chúng nó sinh mạng. Lâm Thiên Du có thể cùng động vật giao lưu, tự nhiên là muốn lợi dụng này một ưu thế, học không ít động vật kiến thức y học. Bây giờ đối với đại loại này tổn thương, nàng xử lý càng thuận buồm xuôi gió. Đầu sói biết những lời này là nói với tự mình, nó ngẩng đầu đánh giá cái này nói với bạn thân nhân loại. Có người từng nói qua, sói đôi mắt biết nói chuyện, người có thể từ giữa nhìn đến cảm xúc, đọc lên tình cảm, chớp mắt đều mang theo thâm ý giờ phút này, bị bác tử sói như thế nhìn xem, Lâm Thiên Du ngược lại là không có gì phản ứng. Vừa rồi xử lý miệng vết thương trước sốt ruột cầm máu, bên cạnh mao mao tùy tiện cắt một chút, lúc này thượng hảo dược, nhưng kia mao mao xem lên đến bật lên, cùng cậu gầm giống như. Lâm Thiên Du từ ban đầu song ra liền căng chặt triều tâm, ở bó ký vài thừa giờ khắc này rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhìn xem kia gồ ghề mao mao, không khỏi cười nói, ngươi đã tỉnh nhìn thấy ta đem ngươi mao cắt thành như vậy, sẽ không mắng ta đi mắng là không có khả năng mắng, cũng là vì cứu nó. Đây là không sao ý tứ sao? Ta nghe được Lâm Tỷ nợ nụ cười, hô gào. Lâm Tỷ kiêu ngạo. Quá tốt thật là quá tốt, toàn bộ hành trình vây xem nghị cách cứu viện, ta này căng chặt thần kinh a, rốt cuộc có thể thả lỏng. Không có việc gì liên tốt, đi xem Tô đạp đi, nhìn như chờ ở bằng phòng không có phản ứng, trên thực tế đi có một hồi. Tất cả mọi người đang vì Bắc Cực Sói thuận lợi được cứu trợ mà cảm thấy cao hứng. Ở phát sóng trực tiếp thiết bị mất đi ngày thứ nhất, tất cả mọi người dõi vào Bắc Cực Sói xuất hiện hình ảnh qua đâu, xem một ngày một đêm đều nhìn ra tình cảm đến. Lúc này gặp nó không có việc gì. Không ít phấn trong lòng đều chưa chắc không được, chỉ tưởng khóc lớn một hồi. Ở làn đạn mãn bình ố ô trùng, chậm rãi bay ra một cái, cho nên phát sóng trực tiếp thiết bị lại lại lại quên mất đúng không? Nay điều làn đạn vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp rơi vào ngắt ngủ chờ mặc. Sau một lúc lâu, phòng phát sóng trực tiếp cao cấp hội viên, đâu chỉ a chộp lấy Bắc Cực Sói liền chạy, nàng cũng không ngẩng đầu một chút. Chết rồi, tin tốt tốt, định vị khôi phục, người cũng thuận lợi tìm được định vị vị trí. Tin tức xấu, không phải chạy phát sóng trực tiếp tiếp bị đến. Lâm Thiên Du lấy áo lông cho Bắc Cực Sói đáp thượng, di động từ trong quần áo rất ra, trên màn hình vẫn là định vị hình ảnh cùng với thường thường xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp đã xong. Xong. Chú ý tới làn đạn nội dung, Lâm Thiên Du không khỏi hít một hơi khí lạnh, ta quên. Tuy rằng vốn là là chạy Bắc Cực sói đi, nhưng cách này sao gần, đi ngang qua thuận tiện đem phát sóng trực tiếp thiết bị mang về cũng không uổng phí sự. Đi thời điểm là nghĩ như vậy, kết quả nhìn đến Bắc Cực sói một khắc kia, đầu óc trống rỗng, giống như là đổi mới mở lại đồng dạng, có mà chỉ có duy nhất một ý niệm chính là ta muốn đem Bắc Cực sói mang về. Trừ đó ra lại không mặc khác. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng sờ bắt cực sói đầu, lại đi nói đầu phía dưới đệm khối trồng lên thân mặt, như vậy sẽ mềm một chút, so trực tiếp nghiêng đầu đến ở trên bàn phải mái chút. Vừa rồi chỉ lo cứu mạng, không rảnh chú ý này đó chi tiết nhỏ. Hiện tại nếu đã cầm máu, cũng nên nghĩ một chút đêm nay bị thương bắt cực sói ở nơi đó. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cong lên, làm lực như vậy một chút lại một chút vu lông, lần sau ta lại đi ra ngoài một chuyến, nhất định nhớ đem phát sóng trực tiếp thiết bị cầm về. Tô Vũ Hành, không được. Lâm Thiên Du ở phòng phát sóng trực tiếp nói lời nói, Tô đạo trực tiếp PM nàng nói chuyện phía phần mềm ngắn ngủi hai chữ, mặt sau liên tiếp dấu chấm than, cơ hổ bá đẩy toàn bộ màn hình. Đỗ Đệ phụ trợ gia Tô Đạo đang nghe nản những lời này về sau tâm tỉnh. Đương mạo phong tuyết là đùa giỡn sao? Nói ra liền ra đi, nửa bước khó đi lộ, bị ngươi nói cùng xuống lầu lượn quanh tản bộ đồng dạng đơn giản, không muốn xuống nữa. Tô Vũ Hành tại Lâm Thiên Du ra đi một khắc kia, đều tưởng hảo liên hệ đội tứ viện. Được, nếu biết rõ địa hình gấu bắc cực đều không thể đem Lâm Thiên Du an toàn mang về, kia gặp được tình huống, có thể cũng không phải đội cứu viện có thể thoải mái xử lý. May mà không có việc gì, may mà vạn sự thuận lợi. Nhìn thấy Tô Đạo lời nói, Lâm Thiên Du trợ khắp trợ cười đan tay đánh chữ trả lời tin tức, nhiều lần cam đoan hứa hẹn, lần sau ra đi nhất định sớm nói, lúc này mới buông di động. Lang Vương còn ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt kia ở đồng bạn cùng Lâm Thiên Du thân thượng lưu chuyện. Như vậy vẫn luôn ngửa đầu, ngươi cổ không chỗ sao? Lâm Thiên Du đem áo lông hướng lên trên mang cho mang, nó hẳn là ngày mai sẽ tỉnh, đừng lo lắng. Bác Cừ Sói khẽ chớp hạ đôi mắt, đáy mắt tràn đầy Lâm Thiên Du mỉm cười, thấp giọng mở miệng ôn nhu mà kiên định, "Cô oh, cảm ơn." Lâm Thiên Du sững sốt một chút, rồi sau đó nhếch miệng lên, không cần cảm tạ. Cho bị thương bắc cực sói dưới thân trên bản cũng chảy mềm mại khát mặt, Lâm Thiên Du động tác nhẹ vô cùng hoạt động nó nói, đồng bạn của ngươi hiện tại nhận tổn thương đâu, miệng vết thương còn chưa trùng tốt, di động có thể còn có thể chảy máu. Tạm thời hiện tại ta này đãi một đoạn thời gian, đợi nó thương hảo lại nói được không? Đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng đói bụng không? Lâm Thiên Du chờ ở trong nhà làm áo lông châm thời điểm, hai bên trên mặt bản đều hóa thịt đâu. Đi ra ngoài một chút, trong phòng hỏa cũng không có tắt. Thì tấp áp, bên trong cũng đã hóa tấu, vừa lúc có thể cắt tới ăn. Trong nhà lông sủ rất nhiều, Lâm Thiên Du đơn giản liền đem sở hữu hóa tốt thịt đều cắt, còn thêm vào cho tuyết đoàn một cái. Phần này là của ngươi. Đặt ở Bắc cực sói trước mặt là tràn đầy một chiến thịt. Cụ thể đều có cái gì thịt, Lâm Thiên Du cũng nhớ không rõ, rất nhiều cắt thành khối lớn lên thịt, chỉ có hải báo thịt rõ ràng một ít, mà khác thịt cũng không có lần lượt đi theo hoa văn phân tích thịt chủng loại, lẫn vào ăn hương vị cũng không sai. Có đồn đại nói, sói không ăn nhân loại cho đồ ăn. Nghe nói trước kia, bị nhân loại giam lại sói, tình nguyện đói chết cũng không chịu ăn. Tuy rằng sau này nghiên cứu cho thấy có chút sói sẽ ăn, nhưng là tình huống này tựa hồ nhân sói mã khác nhau. Lâm Thiên Du chỉ cần đem thịt chuẩn bị đi ra, an hay không liền xem Bắc Cực sói lựa chọn của mình. Nhìn xem tuyết trắng lang vương, Lâm Thiên Du nghĩ đến thảo nguyên trên đảo tiểu sói, khẽ thở dài, tiểu sói nếu là ở này, nói không chừng còn có thể cùng Bắc Cực sói giao lưu một chút làm đầu sói kinh nghiệm. Tính toán thời gian, nàng đã rất lâu không có nhìn thấy tiểu sói. Lâm Thiên Du đem mở ra, bên trong thịt quả bất đồng với hoàng đạo, là màu đỏ, táo gai sao? Hình như là dâu tây. Màu đỏ, nàng theo bản năng cho rằng là táo gai, chiếc đùa thay đổi vừa thấy, bên trong tràn đầy đều là hoàn chỉnh dâu tây. Từng quả cực đại dâu tây ngâm ở nước đường trong, không biết là làm sao làm được. Dâu tây ra cũng không có thay đổi mềm, phong thành lại đánh mở ra, cũng không có dâu tây lâu ngâm về sau loại kia không mới mẻ hư vị. Chỉ có nước đường, mặt khác tựa hồ cùng mới mẻ dâu tây không có phân biệt. Cái này xem lên đến ăn rất ngon nha. Lâm Thiên Du đem dâu tây đổ ra, dâu tây cái đầu cùng bên ngoài ớn viên bán bơ dâu tây không sai biệt lắm. Chết không được này cầm chậm, đóng gói cũng so hoàng đào đại nhiều như vậy. Lâm Thiên Du ngay từ đầu còn tưởng rằng là bọc lớn trang hoàng đào, mở ra mới biết được, đóng gói đúng vậy đại, dâu tây không khỏi chả vào, chọc chỗ xấu nói lạ liền lạ. Nhất là dâu tây toàn bộ làm thành, nếu là tiểu hoàng đào bình Hẳn là chỉ có thể trang bị 3-4 viên dâu tây. Gấu Bắc cực căng khoát lên bàn bên cạnh, cái mũi nhỏ ngửi tới ngửi lui. Mùi xa lạ nhưng là, là ngọt ngọt. Hôm nay vất vả tuyết đoàn dẫn ta tới quay về, tuyết đoàn là đại công thần. Lâm Thiên Du đem dâu tây đổ ra, liền thịt quả mang nước đường trang ba bác, những thứ này đều là ngươi. Gấu Bắc cực chớp chớp đôi mắt, gào. Ô. Lâm Thiên Du cười túi đầu thân thân nó chán, lại túi đầu cùng nó chán kề sát, nhẹ nhàng cọ nó, tuyết đoàn thật tuyệt. Gấu Bắc cực cao hứng ngẩng đầu lên, ô. Khỏe. Bắc cực sói nghe động tĩnh bên này, ánh mắt ở hôn môi động tác thượng hơi dừng lại lưu, liếm liếm mũi. Nhìn phía Lâm Thiên Du ánh mắt trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.Chú ý tới Bắc Cực Sói ánh mắt, Lâm Thiên Du ngước mắt, cười giơ lên trong tay đồ hồ bát, muốn tới một chút sao.Bắc Cực Sói cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng ồ một tiếng, cúi đầu, từ trong chén ngậm ra một khối cắt tốt thịt, thong thả ăn lên.Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị.Chương 123, Bắc Cực Sói đồng tử du dậy, sau lưng cái đuôi cường không biết làm sao.Lâm Thiên Du uống ngụm nhỏ nước ấm, lông sủ ăn bữa ăn khuya nhấm nuốt thịt thanh em cùng ngoài phòng tiếng gió xé lẫn, trong thoáng chốc cũng làm cho trong bụng nạn một chút tiếng ồn. Bận việc cả đêm, thời gian trôi lất lướt qua, mắt nhìn thời gian tới gần rạng sáng, Lâm Thiên Du vẫn như cũ không có nửa điểm buồn ngủ. Mở ra dâu tây mùi bá đạo, cả phòng trong đều là kia cọng mà hương. Gấu Bắc cực ngậm dâu tây, màu đỏ nước trái cây thấm ướt ma mao. Lâm Thiên Du buông xuống thủy, ngược lại hái một cái khăn mặt, lau nó trước ngực dấu vết, lưu cái biên rắc rũ xuống ở nó cổ họng, tuyệt đoàn ngừng đấu. Gấu Bắc cực nuốt xuống dâu tây liếm liếm miệng, thành thật thuận theo nghe theo. Lâm Thiên Du đem khăn mặt hệ tốt, đưa cái đơn giản tiểu khăn quàng. Các ngươi ăn trước, ta đi đổi thân quần áo. Không cần đánh nhau, đều chính mình ăn chính mình an toàn. Lâm Thiên Du thân tiền quần áo đã ướt tàng lớn. Bắc Cực Sói lúc trở lại, thân tiền dính không ít tuyết. Trở lại trong phòng chỉ lo cứu giúp Bắc Cực Sói, cũng không quản trên người tuyết, một lúc sau, tuyết tất cả đều hóa, thả bất thủy quần áo dán tại trên người cũng quấy không thoải mái. Sợ chính mình với Lý Khai, lông thú nhóm sẽ cho nhau nhai răng, Lâm Thiên Du ở trong phòng cũng không nhiều trì hoãn, thay xong quần áo liền đi ra. Nàng tựa vào bên cạnh bàn, sợ bị thương Bắc Cực Sói kia lạnh lẽo thì đện, một tay đánh chữ đem Bắc Cực Sói tình huống hiện tại phát cho cứu trợ đứng bác sĩ. Chú ý tới nàng động tác đầu sói liếm liếm dính máu khóe miệng, lui về phía sau nửa bước ngồi ngồi ngựa đầu nhìn nàng. Ngươi sớm điểm nghĩ ngươi, nó có ta nhìn chằm chằm đâu. Lâm Thiên Du gác áo lông biên giác, đem bác cực sói hoàn toàn lồng ở trong đó, ngày thứ nhất tương đối mấu chốt, gặp thời khắc nhìn chằm chằm, có cái gì vấn đề kịp thời phát hiện kịp thời xử lý, Lâm Thiên Du tối nay là tính toán trực tiếp gấp đêm. Lâm Thiên Du nhìn xem nó cặp kia màu ưu lam đôi mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được nó tâm tình bây giờ, không khỏi khẽ thở dài nói, ngươi đã làm rất khá. Làm đầu sói, đồng bạn bị thương nó cũng là ở tự trách. Có lẽ nó sẽ cảm thấy, đi săn chung nó nhiều chú ý chút, nhiều quan sát con mồi động tĩnh, trước thời gian phát hiện không đúng chào hỏi bầy sói lui lại, là có thể tránh khỏi thương vong. Dẫn dắt bầy sói đi săn đầu sói là có một phần trách nhiệm ở. Chẳng sợ từ Lâm Thiên Du xuất hiện đến bây giờ, nó vẫn luôn là trầm ổn bình tĩnh, nhìn ký hạ vẫn là có thể phát hiện nó phức tạp suy nghĩ. Quả nhiên, nghe được Lâm Thiên Du lời nói, bác cực sói bông rưng rưng mắt, vành thai run run run. Lâm Thiên Du ngồi sổng xuống, ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu nàng nửa bên mặt gõ má, nàng nhẹ giọng nói, nó bị thương là tất cả mọi người không muốn nhịn. Ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, là vì bản thân nó chính là không thể khống. Đôi bằng lạc định về sau lại đi nghĩ lại ngoại ý muốn phát sinh nguyên nhân, ngươi có thể làm chính là nhượng phần này, ngoại ý muốn về sau không hề phát sinh, mà không phải khó xử tại sao mình không thể tránh được lần trước ngoại ý mượn. Bắc Cực sói không có mở miệng, liền thấp giọng hô tiếng đáp lại đều không có, chỉ như vậy bình tĩnh nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du nâng tay, một chút xíu tới gần nó. Nàng không có che lớp động tác của mình, Lang Vương ánh mắt dừng ở trên tay nàng, mắt mờ trừng trừng nhìn xem nàng thu nhỏ lại cùng mình khoảng cách. Lâm Thiên Du động tác rất chậm, như là cho đổi Bắc Cực sói thời gian phản ứng, vô luận là lui về phía sau vẫn là nhai răng chống cự. Bắc Cực Sói đều có đầy đủ thời gian từ nàng thủ hạ rời đi, nhưng nó không có. Bắc Cực Sói cứ như vậy nhìn xem tay nàng, chậm rãi tới gần rơi xuống, đỉnh đầu chậm xuống, dựng thẳng lên lỗ tai theo bản năng cong đi qua. Lâm Thiên Du lòng bàn tay cọ cọ, cọ mềm mại tinh tế tỉ mỉ mà mao, "Ngủ đi, ngươi cũng rất mệt mỏi." Ô giới hoàn cảnh lạ Lâm Bỉ không quen thuộc nhân loại tới gần, Bắc Cực Sói thời khắc cảnh giác, căng chặt suy nghĩ lại giống như ở này một cái chớp mắt xụp đổ. Bắc Cực Sói có chữ hàng đồ an toại quen, lại cũng sẽ không lôi kéo hình thể tương đối lớn đồ ăn lạc lộ đường xa nhất là ở bão tuyết thời tiết dưới, trọng thương đồng bạn cơ hồ liền tính là bị tử thần tuyên án. Trong bảy sói Lang Vương bình thường đều sẽ vứt bỏ trọng thương đồng bạn, mang theo còn sót lại đội ngũ tìm kiếm địa phương an toàn đặt chân. Được trước mặt này đầu Bắc Cực sói, lại cứng rắn sẽ thụ tổn thương Bắc Cực sói kéo rất xa, từng bước định phong tuyết, chậm rãi đi ra phương hướng hoạt động. Lang Vương không có từ bỏ bất luận cái gì một đầu Bắc Cực sói. Oa oa oa oa, Lang Vương hảo hảo a, ta trực tiếp bạo khóc. Bé con a, không phải lỗi của ngươi. Các ngươi đều tốt hảo đất Lang Vương vẫn luôn rất tiến tính. Ta cũng không có chú ý đến nó tâm tình suy sụp, còn tốt có Lâm Lâm ở, có thể làm tiểu động vật tâm lý khai thông. Nếu là vẫn luôn như thế đệ tâm vào chuyện vụn vặt đi xuống, Lang Vương hội trầm cảm đi. Ở trong bầy sói xương vương đều là bầy sói người nổi bật, ta nghe nói có chút lang vương sinh bệnh hoặc là lớn tuổi về sau, cho là mình không thể đi săn, hội cự tuyệt đồng bạn bộ trợ về đồ ăn, sau đó lặng lẽ chính mình hướng đi tử vong. Cứ đoán dưới tình huống, lang vương cũng sẽ hy sinh chính mình bảo toàn bầy sói. Không nghĩ đến có một ngày, ta sẽ bị Bắc Cực sói cảm động đến. Thật ở ấm áp than toàn hoàn cảnh. Không cần lo lắng tỉnh ngủ sẽ bị tuyết đọng đưới lớp, bị ấm áp bao quanh Bắc Cực sói cuộn tròn ở bên cạnh bàn, đâm vào bàn chân đoàn thành một tiểu đoàn. Tựa hồ ở cố gắng thu liễm, nhường chính mình nhỏ một chút, không cho nhân loại thêm phiền toái. Rất hiểu chuyện cảm giác. Lâm Thiên Du một tay khoát lên trên người nó, khi có khi không vỗ nhẹ, ý đồ nhường Bắc Cực sói thả lỏng chút, không cần như vậy tiểu tâm rực dự, dựng. Mở ra để ngang mặt đất tiểu ban Hải báo chép chép miệng, từ buổi tối cơn nước xong nó vẫn đang ngủ, lúc này dĩ nhiên có chút buồn ngủ, mông, không biết cái gì thời gian cái gì địa điểm, mở mắt nhìn thấy mặt đất màu trắng một đoàn giường một chút. Là hồ ly. Nghĩ như vậy, tiểu ban Hải báo trở mình, đang muốn tiếp tục ngủ thời điểm, đột nhiên một cái giật mình, trên thắt lưng dùng lực cuốn néo, nam dạng trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Bắc Cực sói. Là sói. Tiểu Ban Hải Báo há to miệng, xem bộ dáng là muốn gọi, nhưng là Bắc Cực sói là Hải Báo thiên địch, cho dù là ngủ thiên địch, ở Tiểu Ban Hải Báo trước mặt cũng vẫn rất có cảm giác các bác. Phạm là gọi một cổ họng, đem ngủ thiên địch đánh thức, vậy nó mạng nhỏ không phải cũng được giác. Vì thế, kinh ngạc quy kinh ngạc, Tiểu Ban Hải Báo cứ là ở lúc mấu chốt ngừng thanh âm của mình, nhìn xem Lâm Thiên Du lại xem xem Bắc Cực sói, trong mắt viết không thể tin. Trong nhà có sói. Lâm Thiên Du chú ý tới tiểu ban hải báo kia khoa trương biểu tình, giơ ngón trỏ lên đến ở môi, cười ý bảo nó thoải mái tinh thần. Bắc Cực sói nếu là tưởng công kích nó, chỉ sợ ban đầu vừa mới tiến đến thời điểm, liền đã đối ngủ tiểu ban hải báo nói chuyện. Lúc ấy không có, hiện tại đều ngủ, tự nhiên cũng sẽ không cố ý mở mắt cắn một cái tiểu ban hải báo. Huống chi chung đụng thời gian lâu dài, tiểu ban hải báo trên người đều là của nàng ngủ. Lấy Bắc Cực lang vương hiểu chuyện trình độ, trong phòng phàm là có nàng hơi thở động vật hoặc là vật, cũng sẽ không đi chằm vào. Lại nói, Lâm Thiên Du chỉ chỉ còn tại ăn ố mai gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực cũng là hải báo tiên đệ nha. Gấu Bắc Cực căn hải báo cùng tán hạt dưa dường như, trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới, lúc đó chẳng phải tốt vô cùng sao? Tiểu Ban Hải báo tạ hữu nhìn nhìn, tự hồ là cảm thấy như vậy cũng không sai, vì thế tâm đại lại đùng một chút ngã về mặt đất, trở mình, chân trước khoát lên, cái bụng bên cạnh, đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. "Buổi tối rủ sao cũng không có ý định ngủ." Lâm Thiên Du tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, khoát lên trên người tay rời đi, ngay một cảm giác biến mất hãy để cho Bắc Cực Lang Vương trước tiên mở to mắt, màu u lam thú đồng nhìn phía Lâm Thiên Du bóng lưng. Bắc Cực sói như là thở ra khẩu khí bình thường, giật giật mông bước, lại túi đầu nằm sấp xuống, lại nhắm hai mắt lại. Trở Lâm Thiên Du mang theo mán ba lô động vật mau khi trở về, trong nhà lông sủ đều đều tự tìm địa phương ngủ. Mặt đất lót ván gỗ, lại có đống lửa, ngủ ở gian ngoài cũng sẽ không lạnh. Lâm Thiên Du dùng nước sôi nấu mau, một chút xíu rửa sạch trại ra, trong đêm vô sự được làm, liền xoa tuyến giết thời gian. Trong ba lô mau nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là tương đối xóa tung mau, mau đi xuống F1F, có thể đi xuống một nửa. Đã ngủ trưa. Như thế nào cảm giác rất tiến tĩnh. Ô, đều nhanh 4 giờ, ta mẹ, bất tri bất giác nhịn đến hiện tại, bác cực sói cũng có việc gì ta cũng phải đi ngủ. Hôm nay không nghe thấy Lâm Lâm nói ngủ ngon. Không vui, người đang bận rộn thời điểm, thời gian qua là nhanh nhất. Lâm Thiên Du đem phòng phát sóng trực tiếp đóng kín, nhẹ giọng nói, ngủ ngon bạo tuyết cả đêm vẫn chưa ngừng lại. Già thiên tế nhật tuyết che lớp ánh sáng, làm cho người ta rất khó thông qua ánh mặt trời đến phân biệt thời gian. Trong đêm, Lâm Thiên Du bấm đốt ngón tay thời gian cho bị thương Bắc Cực sói đòi nhiệt độ, thời khắc quan sát đến nó tình huống, chuẩn bị lượng châm cấp cứu dược tể lưu lại trong tay. Lúc rạng sáng, bị thương Bắc Cực sói co giậtất lịm, lượng châm dược tể toàn dùng, lại treo bình treo cho mệt. Thang đến phía chân trời trong nhật, Bắc Cực sói tình huống mới dần dần ổn định lại. Sau cái đại đêm lâm thiên du tinh lực hao hết, chóng mặt như cũ có chút chống đỡ không nổi, đơn giản túi đầu ghé vào bên cạnh bàn nghỉ ngơi một chút. Cốc két tiếng mở cửa kèm theo một sợi trắng bệnh ánh sáng, từ trong khe cửa xuyên vào đến. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, thoáng nhìn từ giữa khe cửa ra đi thân ảnh màu trắng nàng há miệng trợn rốc, còn chưa phát ra âm thanh, rời đi bắt cực sói đã trước một bước đóng cửa lại. Giờ phút này, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, đại não có một khắc trống rỗng, chợt lại buồn ngủ khép lại cánh tay, vùi đầu đi vào, rất nhanh liền mất đi ý thức. Gấu Bắc cực tựa vào Lâm Thiên Du bên người, liếm liếm gương mặt nàng cũng không có đi ngăn cản Bắc Cực sói rời đi, mà là đứng dậy cắn che tại bị thương Bắc Cực sói trên người Hảo Long, dừng một chút, buông lòng ra Hảo Long, ngược lại đi vào phòng trong. Trở ra thì nó miệng ngậm kéo tối ngủ, Tả Hưu dược lượng đem nó chùn lên Lâm Thiên Du trên người. Ngủ đem cả người cất vào bên trong túi ngủ, thật sự là không quá thích hợp làm chăn đắp. Gấu Bắc Cực kéo bên này liền không để ý tới một bên khác, hai bên xoay xoay vòng ném, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định túi ngủ sẽ không rơi xuống. Sau đó nó ỉ ở Lâm Thiên Du bên cạnh nằm xuống. Đang muốn ngủ, không đợi nó nhắm mắt lại, vừa khoác tốt túi ngủ như là bị kéo một chút đột nhiên rơi xuống đất. Gấu Bắc cực liếm liếm quanh miệng, vòng qua Lâm Thiên Du nhìn lại, tiểu ban hải báo dễ dàng rủ từ túi ngủ chung lộ ra đầu đến, dưới thân đệm nặng túi ngủ một góc còn rất mềm mịn. Chú ý tới gấu Bắc cực ánh mắt, tiểu ban hải báo chớp chớp đôi mắt, "A." Lâm Thiên Du lại tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Gãy vào trên bản, nhất là tương đối cao bản, ngủ mơ giấc, xương cốt đều cùng đánh gãy dường như đau mọi khó chịu. Nàng ngồi dậy, trên vai chăn trượt xuống, nàng theo bản nâng nhận một tay, rồi sau đó liền sử xúc. Ở đầu tới chăn, đầu ngón tay vướt ve nải trương chăn mỏng, kéo đến trước mắt, nhìn thấy nải chăn mỏng gương mặt thật, Lâm Thiên Du nhèo nhéo lưỡi là túi ngủ AO. Tiểu Ban Hải Báo ngậm túi ngủ một góc, cùng phạt đứng dường như đứng ở bên cạnh bàn, cố định túi ngủ không hướng hạ rơi, không biết kiên trì bao lâu, gặp Lâm Thiên Du tỉnh lại, nó nước mắt lưng tròng, nhỏ yếu bất lực mà không có miệng. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu ban Hải Báo đầu, từ nó miệng đem túi ngủ tiếp nhận, như thế nào chỉ có ngươi ở, tuyệt đoàn chúng nó đâu. Không chỉ là chúng nó, liền Tuyết Vọ đều không thấy. A gạo, Tuyết còn chưa ngừng đâu, tại sao lại ra đi săn? Lâm Thiên Du đem túi ngủ trồng lên, tùy ý bẻ gãy hai lần, thổi chạy nhưng làm sao được? Thổi chạy. Nói đến đây, Lâm Thiên Du sững sốt, vỗ đầu, tao Ta thủ lãnh. Tối qua ra đi tìm Bắc Cực Sói thời điểm, đừng nói là thủ lãnh thượng vận nặng, nàng kéo xuống ván gỗ liền đi, cũng không chú ý trong tủ lạnh đồ ăn. Trở về sau càng là lực chú ý đều đặt ở Bắc Cực Sói trên người, ván gỗ cũng tùy ý ném ở bên ngoài, đêm qua phong tuyết đi qua, thủ lãnh chỉ sợ đều phải bị thổi không. Lý thủ lãnh tuyết gạch vẫn là không phải hoàn hảo đều không nhất định. Áo lông che tại Bắc Cực Sói trên người, Lâm Thiên Du tùy ý khoác áo khoác ngoài liền đi ra phòng ở ván gỗ bị để tại tối qua địa phương, trên mặt đất vẫn không lúc nhích. Lâm Thiên Du đem ván gỗ cầm lấy, Trên mặt đất dùng lực đập đầu đập, mặt trên tuyết đã tích thật dày một tầng, nếu không phải dây thường đông cứng băng phong thượng, muốn đem ván go vứt đi ra đều là một kiện chuyện phi toái. Tủ lạnh chỉ sợ được trùng tố một cái tần. Lâm Thiên Du kéo ván gỗ hướng đi tủ lạnh, đồ ăn bị tuổi đi đều là tốt, trong tủ lạnh nếu là lạc đầy tuyết, cùng còn sót lại đồ ăn đông lạnh đến cùng nhau, vô luận là thanh lý vẫn là chia lịa đều là một kiện không nhỏ công trình. So sánh dưới, còn không bằng lần nữa làm một cái đến đơn giản. Nhưng mà, đương Lâm Thiên Du nhìn thấy bị ván gỗ che nghiêm kín, mặt trên còn cẩn thận ép mấy khối cục đá tủ lạnh khi màn người. Ân Lâm Thiên Du bước chân đều chậm vài phần, ôm hạ cục đá, bên trong thị trấn tràn đầy đăng đăng, không có bị thổi đi dấu hiệu, liền rơi xuống bên trong tuyết động đều rất ít. Lâm Thiên Du hoàn toàn không có tối qua cùng tụ lạnh có liên quan ký ức, hỏi: "Tối qua ai giúp ta thu thập tụ lạnh? Các ngươi có nhìn thấy sao?" Căn cứ trong phạm vi không ai đi ra, Lâm Thiên Du tự nhiên là ở cùng phòng phát sóng trực tiếp phân nói chuyện. Nhưng là tối qua tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, vài giây đếm ngược chờ nàng cứu Bắc Cực sói đâu, quan phương phòng phát sóng trực tiếp online phân tính ra ít đòi không có mấy, hơn nữa thời gian quá muộn, nhiều cũng đều là treo tăng kinh nghiệm. Trời ta đi lật lật quan phương phòng phát sóng trực tiếp chiếu lại. Hoa, Lâm tỷ ở phía trước đại sát tứ phương, có người ở phía sau hỗ trợ làm hậu cần kết thúc, loại cảm giác này cũng quá thư thái đi. Không sai, nay phê khách quý là khả tạo chi tài, cho các ngươi một cái hướng cứu trợ đứng đệ chỉnh lý lịch sơ lược cơ hội. Lại nói, Lâm Lâm có cần hay không trợ lý? Ngươi chỉ để ý hướng về phía trước, tận ngươi có khả năng cứu trợ tiểu Lộ Vân, để cho ta tới cho ngươi bình định hết thảy nỗi lo về sau. Tủ lạnh không có vấn đề. Lâm Thiên Du lấy một chút thịt cùng cá trở về, gặp làn đạn thảo luận, miếng tướng thịt đông đặt ở trên bàn vừa hỏi, quan phương phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra sao? Nàng ngược lại là không chú ý quan phương phát sóng trực tiếp thiết bị treo tại nào. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh thoát khỏi tối qua động độ đồ lại. Phong tuyết quá lớn, quan phương phát sóng trực tiếp thiết bị lại là tương đối rượi vào tô đạo bên kia, hình ảnh mơ hồ, liền bóng người cũng chỉ là phiến diện một cái bóng. Phấn nhìn không ra, căn cứ hình thể suy đoán, hẳn là cái nam. Cái đầu rất cao, là Hấn Hữu Lâm sao? Nhiếp Lăng Dương đi. Hấn Hữu Lâm ngày hôm qua không phải trật chân sao, không có khả năng hơn nửa đêm đi ra. Lâm Thiên Du mở ra đoạn ảnh, từ đây trời phiêu tuyết trung liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai, là không ngoài sở liệu. Nàng cau môi dưới, Đem phân thành vài đoạn còn chưa tiêu tan thịt cá bỏ vào trong nồi, phong tiên sinh cũng tại xem ta phát sóng trực tiếp sao? Lần đạn, a. Theo sát sau, phòng phát sóng trực tiếp xoát ra phòng tĩnh giá tin tức, tối qua ngươi xông ra cứu Bắc Cực sói phát sóng trực tiếp trên hình ảnh hot sẽ ấp. Chẳng sợ phát sóng trực tiếp thiết bị treo tại bên ngoài, Lâm Thiên Du đều không có suất kính, nhưng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí như cũng chỉ tăng không giảm. Tối qua Bắc Cực Lang Vương kéo bị thương đồng bạn về nhà hình ảnh càng làm cho nhân vô cùng rung động, ở Lâm Thiên Du xông ra thời điểm, trên hội bộ tương quan đề tài liền đã vọt tới thảo luận độ lệ nhất. Phòng tĩnh giá, cực khổ. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, Mở miệng tại lời nói đều mang theo sung sướng ý cười, thuộc bốn phận sự. Dứt bỏ văn nghệ khách quý tầng này thân phận, nàng vẫn là cứu trợ trạm công tác nhân viên không phải sao? Phong Tính Dã nghe vậy cũng trêu ghẹo nói, tháng này tăng lương cho ngươi. Lâm Thiên Du lập tức cười ra, Phong tổng không bằng suy xét một chút ta thực tập sinh chuyện chính sự. Phong Tính Dã, ngươi tưởng, tùy thời đều có thể. Cứu trợ trạm công tác từ dưới đến thượng đều có một bộ hoàn chỉnh thăng chức lưu trình. Có thể nói là vạn sự đều muốn ấn bộ liên ban, nhưng nếu như là Lâm Thiên Du lời nói, Phong Tính Dã không phản đối thậm chí rất thích ý nhường nàng trở thành bộ lưu trình quy tắc ngoại lệ. Ở thực lực vi tôn địa phương, đừng nói chuyên chính, Lâm Thiên Du tưởng một mình quản lý một tòa đạo cũng không phải không được. Chỉ là, quản lý một tòa đạo tương ứng yêu cầu là ở lại đây tòa đạo thời gian. Lâm Thiên Du từng cái đạo chạy tới chạy lui, chuyên chú một cái đạo có thể cũng không quá hành. Phòng phát sóng trực tiếp không có hình ảnh, Lâm Thiên Du cứ như vậy cùng phòng tính ra ngươi một lời ta một tiếng, cho chuyện thật tốt không vui. Lan Đạm, hai ngươi, làm gì vậy? Không kính đúng không? Tuyệt đoản, mau trở lại a a a bảo, nhà ngươi bị trộm. Thùng một tiếng rất nhẹ va chạm, như là có người đang gõ cửa. Lâm Thiên Du quẹo chuẩn nội thịt cá tay dừng lại, làn đạn hô to gấu Bắc Cực, dẫn đến nàng nghe được thanh âm phản ứng đầu tiên, là ra đi săn tuyết đoàn trở về. Nhưng lại chuyển niệm lại nghĩ, tuyết đoàn là hội mở cửa. Một tiếng này như là đang gõ cửa. Liền ở Lâm Thiên Du hồ nghi thời điểm, bên ngoài lại truyền tới rào rào thanh âm, đây là tiểu động vật móng đuốt ở cả môn. Lâm Thiên Du bừng đứ, cửa vừa mở ra, Bắc Cực sói ngồi ngay ngắn ở cửa, miệng ngậm làm một cái hít vào một hơi tuyết tỏ. Người đã về rồi. Lâm Thiên Du nghi hoặc biểu tình hóa làm mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi trở về tìm mặt khác đồng bạn đâu. Dù sao tối qua đi về cùng nàng Đầu sói giống như không cùng trong bầy sói mặt khác sói giao lưu. Xem ra, Bắc Cực sói cũng là đi đi săn. Ô, Bắc Cực sói không có muốn vào ý tứ, mà là đem con thỏ đặt ở cửa, xoay người liền lại muốn đi. Nha, đừng đi nha. Ăn một bữa cơm lại đi ra ngoài. Lâm Thiên Du chỉ vào bếp lò thượng thịt, ta lại lấy rất nhiều thịt đi ra. Bắc Cực sói tối đầu dùng môi xô đẩy con thỏ, đưa đến Lâm Thiên Du bên chân. Xem bộ dáng là muốn ăn cái này thịt. Lâm Thiên Du liền thanh đáp, hảo hảo hảo, ta một hồi đem nó tẩy sạch cho ngươi đồng bạn ăn. Nguyên tưởng rằng Bắc Cực sói là ý tứ này. Nhưng là không nghĩ đến nó nghe vậy lại là vẻ mặt nghiêm túc, "Ô, ăn." Lâm Thiên Du bước chân bị kiềm hãm, "Cho ta sao?" Ô, Bác Cực sói lại đem con thỏ đi phía trước đầy đậy. Con thỏ nơi cổ vết thương chí mệnh còn đang chảy máu, mềm mại không có bị đông lại mới mẹ con thỏ, thậm chí còn có hơi ấm. Từ con này con thỏ bị cắn chết đến đưa tới trước mặt nàng, ở giữa thời gian hẳn là đắn. cực ngắn. Từ đảo con thỏ vô luận là cảm giác vẫn là chất thịt đều là vô cùng tốt. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống nhặt lên con thỏ, kinh ngạc nói, "Ngươi không phải là cố ý ra đi bắt con thỏ cho ta đi?" Bác Cực sói run run mao, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy không có phủ nhận. Đem đồ ăn đưa đến về sau, xoay người rời đi. Lần này không cho Lâm Thiên Du ngăn cản cơ hội, chạy đi còn xa lạ đóng cửa lại, dùng bóng đuốt đẩy đóng kín mới rời đi. Lâm Thiên Du lung lay trong tay con thỏ, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, lại bị lông sủ ném đuốt. Con thỏ nên không phải là cực đạo thông dụng tiền đi, liên cùng trong biển ma quỷ cá đồng dạng, là tiểu động vật đối với nhân loại biểu đạt cảm tạ lễ vật. Con thỏ, ngươi lợi hại ngươi thanh cao, ngươi báo ân muốn mạng của ta. Ô ô ô thật xin lỗi xem lên đến thật đáng thương, ta khen thưởng chút lễ vật cứu nó, chính là ta không đủ tiền, cứu lựa chỉ đi. T. Kia mặt khác nửa chỉ ta muốn mua tiêu. Phở đầu chua cay cảm ơn. Hoa ta thật sự, một đám lênh hất vô tình ra hỏa. Xem ta nước miếng từ khóe mắt chảy xuống. Con này con thỏ vừa lúc cùng ngày hôm qua Tuyết vợ đưa tới kia chỉ cùng nhau hầm canh. Con thỏ nếu là hay là còn sống, ngồi đứng lên cũng không phải việc khó gì, nhưng là đã tắt thở, Lâm Thiên Du suy nghĩ làm điểm bệnh nhân cơm. Đem thịt thỏ cùng xương cốt chế liệu, nội dạng cùng thịt phân thành hai đống, hai con con thỏ cạo ra tới thịt lượng không ít. Đặt ở bếp lò trợ ôn, bị thương bắc cử sói tình liền có thể ăn. Con dư lại xương cốt cùng không cả thịt, chặt thành miếng nhỏ có thể nấu một nồi lẩu canh. Thịt thỏ canh có thể cho lông sủ nhóm đương thủy uống mang thịt vị thủy, hẳn là muốn so tuần thủy hảo tiếp thu, cũng có thể uống nhiều chút. Đối với không ưa uống nước miêu, ở ấm đun nước trong nhiều chấm nước cũng là đồng dạng đạo lý. Con vợ canh hầm thượng, bên cạnh là tiểu hóa nấu cánh cá. Lâm Thiên Du đi trong hố lửa thêm củi đốt, xoay người đi đến bên bệ bàn, vén lên áo lông, cẩn thận cầm bắt cực móng vuốt sói, kiểm tra nó tiền trên đùi miệng vết thương. Dạng sáng vô ý thức có rút, dãy rủa khi không khống chế, móng vuốt cũng không nhịn được rung động, vốn là không khép lại miệng vết thương lại lưu không ít máu, dạng sáng lần nữa thượng quá dược, nhưng lúc này vải thưa lại thấy máu. Khăn mặt tối qua liền đổi, giơ khăn mặt ném vào thùng rác. Trở văn nghệ kết thúc thống nhất xử lý. Vết thương trên người còn tốt, nghiêm trọng nhất vẫn là tiền chân lo máu. Lâm Thiên Du đạo cứu trợ đứng cho chữa bệnh giường, định đem vải thưa mở ra một lần nữa bôi dược, lần này nắm lấy móng đuốt thời điểm, lại cảm thấy một chút xíu lực cản. Hết sức tinh vi rãy rựa. Lâm Thiên Du vừa ngẩng đầu, chống lại thủy mông mông xanh ra trời thú đồng, vừa tỉnh lại nó còn có chút mơ mịt, vô tội nhìn xem cẩm chính mình móng đuốt như loại tưởng rãy rựa nhưng không có sức lực, chậm rãi chớp mắt. Lâm Thiên Du thấy thế lại là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, ngươi tỉnh rồi. Bác cực sói luôn cuống giật giật móng đuốt. Lâm Thiên Du bận bịu gom lại năm ngón tay, đờ đọng, ta tại cho ngươi bôi dưỡng. Đau lắm hả? Nghĩ có lẽ là cầm máu thuốc bột đụng tới miệng vết thương sẽ đau, Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thổi bị thương chân trước, như vậy sẽ tốt chút sao. Môn chấn miệng vết thương gió nhẹ nhường Bắc Cực sói đồng tử run rẩy, sau lưng cái đuôi cương không biết làm sao, ở Lâm Thiên Du long đầy ánh mắt ôn nhu trùng, nó cối tiêm vi không thể thành lung lay, ô, ga ô. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 124, ngay sau đó, tại môn khâu trung lục tục có Bắc Cực sói đầu lộ ra đến. Ga ô là có ý gì? Lâm Thiên Du xoa bóp Bắc Cực Sói máu đứt, ngăn, thượng hảo dược lại bằng bóp một chút liền tốt rồi. Cứu trợ đứng chuẩn bị chữa bệnh trong dương dược phẩm thiết bị đầy đủ mọi thứ. Liên Á Djenlin đều có chuẩn bị. Cũng được thiệt thòi là có thể cứu chữa giúp đứng chữa bệnh dương, nếu là chỉ dựa vào tiếp mục tổ chuẩn bị hăm thúc, dạng sáng Bắc Cực Sói tình huống không ổn định thời điểm, đều có thể đánh nàng trợ tay không kịp. Bắc Cực Sói là mãnh thú, không tính là hung ác thô bạo, nhưng cũng là không dễ trọng tổn tại. Nhưng là giờ phút này Bắc Cực Sói, như là dỡ xuống sở hữu phòng bị, Dị Ngoan Nhu thuận nhìn xem nàng. Ở hoàn cảnh lạ lâm thức tỉnh, Bắc Cực Sói còn không kịp mê mang cảnh giác liền bị Lâm Thiên Du thanh âm ôn nhu mang theo đi vào, giờ phút này ghé vào chính mình không bị thương kia cái chân trước thượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Lão đại ngươi ra đi săn, mới vừa đi, có thể được sau này mới trở về. Có đói bụng không? Muốn hay không ăn chút ít đồ?" Lâm Thiên Du đem sữa hướng tốt sữa bột cùng thịt thỏ lấy tới. Bác Cực Sói hít người con thỏ, lại đến gần một bên mải bát hửi người, người, kết quả vừa thả ổn mải trong chén sữa bột giơ lên, nó theo bản năng lui về phía sau, nhưng trên người quấn vải thừa trở ngại động tác của nó, sữa bột đánh vào trên mũi. Giải khai sữa bột cũng xem như thủy, dừng ở trên môi lướt xuống, Bác Cực Sói theo bản năng liếm liếm đến đến sữa bột hương vị, ánh mắt nó đều sáng lên. Lâm Thiên Du đem hai cái bát một tạ một hũ đặt tại trước mặt nó, ăn nhiều một chút. Ăn no tài năng tốt hơn dưỡng thương. Dại lên thuốc bột miệng vết thương nhìn xem không có như vậy máu thịt mơ hồ xâm nhân, Lâm Thiên Du đang chuẩn bị truyền vài thừa thời điểm, mơ hồ cảm giác được một vòng không thể bỏ qua ánh mắt dừng ở trên tay. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu liền gặp Bắc Cực sói đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương. Lâm Thiên Du chính mình lại rũ mắt, cẩn thận châm trước mặt trên kia bị cắt loang lổ mà mào, khổ. Có phải hay không xem lên đến rất, tinh xảo hỗn độn. Đây thật ra là một loại nghệ thuật biểu đạt hình thức. Trơ Thương Hạo ta lần nữa giúp ngươi cắt một chút. Ô Phốc, ha ha ha ha. Nghệ thuật lần nữa cắt chết người, ở trước đó phiền phái trước đem phát sóng trực tiếp thiết bị tìm trở về, hoặc là chụp tấm hình thượng truyền, nhường ta nhìn xem đến cùng có nhiều xấu. Kế đặt tên quật khởi về sau, Lâm tỷ lại nên đón sự nghiệp hạ xuống. Đáp ứng ta, lần sau đừng chứng minh thượng cái kéo, nhường Bác Cực Sói chứng minh gần đi. Bị thương muốn dưỡng, tục nữ nói thương cần động cốt một trăm ngày, Bác Cực Sói tuy rằng không tổn thương đến gân cốt, nhưng lấy miệng vết thương chiều sâu đến xem, tùy ý đi lại rất dễ dàng nhường miệng vết thương vỡ ra, cho nên vẫn là không thể đi lại, muốn tĩnh dưỡng. Lúc này Bắc Cực Sói cũng không có đi săn năng lực. Nếu như là dã ngoại, không người nhúng tay lời nói, bị thương Bắc Cực Sói, chẳng sợ lúc ấy không có chết vào mất máu quá nhiều, mà sau cũng sẽ bởi vì bắt không được đồ ăn đói chết. Nhưng ở trong nhà chiếu cố, liền hoàn toàn không có phương diện này gây rối. Lâm Thiên Du phóng chân thịt cùng thủy, áp súc khăn mặt cũng nhiều ngâm mấy cái, có thể cho Bắc Cực Sói đệm dùng. Đem vắt khô hơi nước áp súc khăn mặt treo lên, bếp lò thượng hầm canh không sai bị lắm. Lâm Thiên Du đổ một chén con thỏ canh đi ra phơi lạnh, đem chứa canh cá cả mẻ từ bếp lò thượng lấy xuống, bên trong cá vẫn là hoàn chỉnh khối lớn, dùng sát thịt mỡ lợn ta qua, nước nóng thơm hương cánh cá nấu ra tới nhan sắc có chút mải bạch, tuy rằng không giống bên ngoài bán loại kia rất thuần màu trắng sữa, nhưng xem lên tới cũng sẽ không tanh xuông. Đậy nắp lên, Lâm Thiên Du nói, "Ta đi ra ngoài một chút, cho cho ngươi giúp ta chăm sóc một chút Bắc Cực sói, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm tiểu ban Hải Bảo." "Ô, chăm sóc?" Tiểu ban Hải Bảo cứng cổ nhìn về phía Bắc Cực sói, tìm kiếm. "Ngươi đói bụng không thể trực tiếp đem ta ăn đi." Lâm Thiên Du chỉ là đi đưa cái cánh cá, cách được cũng không xa, 10 phút trong có thể đi cái qua lại. Trong gió tuyết đi đường vẫn còn có chút chậm, Phạm La Hạ xuống bước chân hư một cái chớp mắt, ngay sau đó liền có thể bị gió thổi đi. Phong Tính Gia chẳng sợ bão tuyết tiên cũng thường xuyên không ở nơi ẩn núp đợi, hắn xem như quen thuộc địa hình người địa phương, tiến mục tổ cũng không có quá nhiều yêu cầu cấu trúc. Can cá đặt ở băng phòng hình vỏm trong môn. Lâm Thiên Du xoay người, lạch cạch một chút, thứ gì từ trên đầu rơi xuống, lập tức ngã vào mặt đất trong tuy động. Căn cứ trong trước là quét ra một con đường đến, chỉ là gần nhất phong tuyết quá lớn, quét ra dấu vết duy trì không được bao lâu, liền sẽ lần nữa bị phong tuyết vùi lấp, cũng liền không ai quản mặt đất lộ. Thu Tuyết vợ quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đang tìm điểm dừng chân. Đây là cái gì động vật? Lâm Thiên Du liền bị dập ra tới cái kia hố, đem bên trong con ngồi lấy ra, có lông vũ có cánh, như là nhạn biệt loại. Nhìn không ra cái gì loại, dù sao là cho tiểu những động vật ăn. Lâm Thiên Du mang theo con ngồi chiều Tuyết vợ với tay, về nhà đi, phong tuyết còn chưa ngừng đâu, bên ngoài quá nguy hiểm. Tiểu hình thể động vật ở phong tuyết thiên gia đi đều rất nguy hiểm, hơi có vô ý cũng sẽ bị thổi chạy, như là vận khí quá kém bị thổi hạ đoạn nhai hoặc là thổi tới đứt gãy trên mặt băng, như vậy mất mạng đều có. Không trung bay ác điều đồng dạng, tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Tuyết vợ tự hồ là nghe thấy được Lâm Thiên Du thanh âm, lại xoay quanh một vòng về sau, điều chỉnh phương hướng, đột nhiên lao xuống xuống dưới, theo phong tuyết dừng ở Lâm Thiên Du nâng lên trên cánh tay. Thu nạp móng đuốc câu bên ngoài mà vào, Lâm Thiên Du thu tay cánh tay, một tay còn lại vòng lại đây, che chở Tuyết vợ, ngươi có phải hay không lạ nhẹ? Nhìn xếp như vậy đại nhất chỉ, như thế nào lạc trên tay cùng lông Vũ dường như, nhẹ nhàng không có gì sức nặng. Tuyết vợ nghiêng đầu, tròn vo đôi mắt nhìn xem nàng. Ở nhà chờ lâu mấy ngày, nuôi mập lại thả ngươi ra đi săn. Lâm Thiên Du cánh tay nâng Tuyết vợ lúc trở về, ra đi săn gấu Bắc cực cũng trở về. Bạo tuyết thời tiết đi săn không phải một chuyện dễ dàng. Kiếm ăn tiểu động vật không thế nào đi ra, cho dù đi ra, lại phong tuyết che lớp hạ, chúng nó cũng có thể tốt hơn trốn. Là lấy, tuy đoàn chúng nó lần này ra đi dùng thời gian dài chút. Đến đến đến, vào phòng. Lâm Thiên Du trước đem tuy vợ đưa vào đi, quay đầu ôm lấy trên mặt đất mao nhung đoàn tử chụp tuyết. Tuyết dừng ở trên người, lông sủ cảm giác được không thoải mái về sau hội run rẩy mao, nhưng là tuyết lạ vẫn luôn rơi xuống, đi vài bước lộ cầm phù, trên người đều có thể dính không ít tuyết, về phòng nóng lên đứng lên, mỏng tuyết hòa tan, thấm ướt mao mao cũng không chịu đổi, quang lạ thanh lý, đều muốn liếm đường này. Lâm Thiên Du đơn giản lúc tiến vào liền đem bọn nó trên người tuyết đều quét sạch sẽ, liên quan mao nhung móng đuốt cũng lau một lần. Nàng Sờ Gấu Bắc Cực đầu nói, trong nhà đồ ăn đủ các ngươi ăn một trận, chờ phong tuyết ngừng lại đi ra ngoài đi săn. Ngồi ở hình vòng trong muôn gấu Bắc Cực run run lốt hai, ồ, đáp ứng thông khoái, nhưng là cũng không biết nó có thể hay không nghe theo. Lâm Thiên Du xoa nắn gấu Bắc Cực dày mao khắt quảng, hai tay nâng đột nhiên hướng lên trên nhấc tới, gấu Bắc Cực xem lên đến xóa tung lại tròn vo. Hảo tính tình gấu Bắc Cực như là mao nhung hoa hoa, bị Lâm Thiên Du giả qua giả lại. Nhưng là dựa vào gần thời điểm, nó cúi đầu hít ngửi Lâm Thiên Du cần cổ. Đựu Hồ nhận thấy được một vòng không giống bình thường ngủ. Ô, Gấu Bắc Cực nheo mắt tỉnh, để sát vào cẩn thận ngửi. Lâm Thiên Du nâng tay đè lại Mao Nhung đầu, dang hai tay đến cái hũ ôm, "Ngon đây, đi ăn cái gì đi, cơm nước xong cho ngươi mở ra." "Gao." Nghe được hai chữ liền rất vui vẻ. Làm trong nhà này duy nhất một cái thích ăn đồ ngọt lông xù, đều là làm mình ăn. Tiểu Báo Tuyết cùng cáo Bắc Cực ngồi xổm bên cạnh bàn, ngẩng đầu cùng trên bàn Bắc Cực sói mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là tối qua liền mang về, Tiểu Báo Tuyết cùng cáo Bắc Cực đều biết mà có ấn tượng, chỉ là lúc này gặp nó tỉnh, còn rất hiếu kỳ bao khóa ở trên người nó màu trắng là thứ gì. Bắc cực sói thức tỉnh đến bây giờ, nhìn thấy cũng chỉ có tiểu ban hải báo, kia đối với nó mà nói, là đồ ăn là dự trữ lương đồng dạng tồn tại, tự nhiên sẽ không gợi ra nó cảnh giác. Trong phòng hơi thở lại tương đối hỗn độn, thật giống như rất nhiều động vật ở cùng một chỗ như vậy, Bắc cực sói rất khó phân biệt. Nhưng này lại thân mắt thấy gặp chúng nó, Bắc cực sói sững sờ không biết làm gì phản ứng. Như thế nào đột nhiên an tĩnh lại, chúng nó sẽ không đánh nhau a? Bắc cực sói còn nhận tồn tương đâu, đánh nhau hẳn là không đến mức, khả năng sẽ lẫn nhau nhe răng. Dù sao tiểu động vật vẫn rất có lãnh địa ý thức. Lâm Thiên Du tiến lên một tay ôm một cái, từ căn nguyên thượng ngăn chặn chúng nó đánh nhau có thể. Bắc Cực Sói nhìn xem bị kẹp tại Lâm Thiên Du khuỵu tay hạ, hai con giống như thẳng tắp lên cao tiểu đậu vật, càng ngốc. Đại gia trung sống hòa bình nha. Lâm Thiên Du ôm tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc Cực đi bên cạnh bàn, hôm nay tân bọn sữa bột, còn làm con thỏ canh muốn hay không nếm thử. Cáo Bắc Cực đối con thỏ canh không hứng lắm, ngược lại là quay đầu xem Bắc Cực Sói tiểu báo tuyết nghe vậy, hừ một chút xoay đầu lại, gào. Ồ. Nó đối Lâm Thiên Du làm hết thảy đều rất cảm thấy hứng thú. Là một cái thích ăn thêm nhiều gia vị lâm sủ. Bên trong chỉ thả mưới. Lâm Thiên Du đem hai con vô xuống, cắt tốt thịt để qua một bên, đến đến đến, thừa dịp nong ăn. Vừa quay đầu lại, Gặp Bắc Cực Sói dãy rủ muốn ngồi dậy, nàng gọi hỏi, "Đừng động, cẩn thận đụng tới miệng vết thương." Chính cho Bắc Cực Sói vô ý thức động tác thời điểm tổn thương đến chính mình, Lâm Thiên Du cố ý dùng gậy gỗ đem chân trước cố định lại. Chính cắn lên chân trước thượng gậy gỗ Bắc Cực Sói dừng một chút, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, đem cắn hạ một khúc nhỏ đầu gỗ nhổ ra. Người răng miệng còn rất tốt. Lâm Thiên Du đem tiểu mục đầu ném đến trong hố lửa đốt, sẽ có chút chết đi gậy gỗ mang về, vài thứ chuột cầy bỏ, lần nữa buộc lại cái nơ con bướm. Lạ tả móng vuốt cáo môn thanh nham gợi ra trong phòng tiểu động vật chú ý, rất nhỏ động tĩnh, nhường tiểu báo tuyết run run bên hai. Mấy song thú đồng xôi nổi nhìn về phía cửa. Bắc Cực Sói càng là làm bộ đứng lên, nửa người khởi động ý đồ ngăn tại Lâm Thiên Du thân tiện. Lâm Thiên Du bị Bắc Cực Sói cản vừa vặn, không nghĩ đến gặp được tình huống, này đầu nhận thức không bao lâu bị thương nặng Bắc Cực Sói, phản ứng đầu tiên vậy mà là che chở chính mình. Trong bụng nàng một mảnh mềm mại, xem ra chuyên gia nói không sai, Bắc Cực Sói thật là tính tình rất tốt, tính cách dịu ngoan khuyên môn lập vận. Lâm Thiên Du nâng tay dừng ở Bắc Cực Sói trên lưng, nhẹ nhàng vuốt lông trấn an nói, hẳn là lao đại ngươi trở về. Đang nói, phía ngoài đầu sói đẩy cửa ra, từ khe hở chung nô đầu ra, ô Lâm Thiên Du cẩn thận đỡ trên tay Bắc Cực Sói nằm xuống lại, tra hỏi nói, "Đường tại cửa ra vào đứng đây, tiến vào nha." Nhưng mà, ngoài cửa đầu sói tựa hồ có sợ dè dự, không có trực tiếp tiến vào, mà là cứ như vậy thăm dò đầu, trầm thấp hô một tiếng. "Ân." Lâm Thiên Du không quá nghe rõ. Ngay sau đó, tại muôn câu trung lục tục có Bắc Cực Sói đầu lộ ra đến. Như là trông người như vậy, mau dùng đầu một cái đè nặng một cái. Tác giả có chuyện nói, hôm nay chỉ có canh một kết thúc viết có chút thẻ. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 125, ta gặp phải sói tính cách đều rất tốt, Thảo Nguyên Sói là, Bắc Cực Sói cũng là Bảy sói năm con Bắc Cực Sói, trừ trên bàn nằm kia chỉ bị thương Bắc Cực Sói, còn lại tất cả đều ở nơi này. Đất ở phía dưới cùng Bắc Cực móng vuốt sói giật giật, không biết từ đâu móc ra ngoài một con thỏ, móng vuốt đẩy đem con thỏ hướng bên trong tiếng đường, trùng tức nằm xuống. Chỉ lộ mấy cái mao đầu ở bên trong, nhìn không thấy cái đuôi, nhưng liền Bắc Cực Sói một bộ vui vui tươi hơn hở biểu tình xem ra, cái đuôi hẳn là ở sau người lay động cái liên tục. Phong tuyết có thể che lấp động vật hơi thở, bị thương Bắc Cực Sói ở trong phòng vẫn chưa nhận thấy được bên ngoài là chính mình nhận thức đồng bạn. Lâm Thiên Du thừa dịp bị thương Bắc Cực Sói còn chưa phản ứng kịp, lại thuận mao đầu xoa nhẹ hai lần, các ngươi là tới thăm bệnh nhân sao? ồ, đầu khoát lên nhất mặt trên đầu sói vẽ mặt YouTube. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, tiên tiền đến, bên ngoài lạnh lẽo. Bác cử sói đang muôn cũng không phải tay không đến, lại là con thỏ lại là hải báo, chúng nó liền lôi ném ngậm tiến vào. Ở bên ngoài phóng, con ngồi thượng rơi xuống không ít tuyết, lúc này nhìn xem đã đông lạnh cứng đờ. Các ngươi trò chuyện. Lâm Thiên Du lửa ôm sẽ thụ tổn thương bác cử sói mang theo nằm xuống lại, xoay người lấy mấy đĩa cắt tốt thì đến, ăn trước cái này đi. Những kia đông lại đồ ăn liền lưu lại bữa tiếp theo băng tan về sau lại ăn. Bác cử sói rất câu nệ, Lã mắt thượng có thể thấy được thật cẩn thận, bước ra móng vuốt xuống rốc, hơi có chút gió thổi có lay liền sẽ bá một chút đem móng vuốt thu hồi đi. Tiểu ban hải báo lặng lẽ cách chúng nó xa điểm, một đầu đâm vào lại trong bát, ý đồ dùng hướng tốt nhiệt độ thích hợp sữa bột chết đối chính mình. Đến cùng cũng được. Tiểu báo tuyết người Bắc cực sói mũi còn rất hiếu kỳ, Lâm Thiên Du túi người đem nó ôm dậy. Bị ôm tiểu báo tuyết quay đầu liếm liếm gương mặt nàng, ở nàng trong khuỷu tay dấu khởi móng vuốt. Trong bảy sói sói tình cảm rất tốt, chúng nó vây quanh ở bản trung quanh, ngẩng đầu liền có thể cọ đến bị thương Bắc cực sói, chóp mũi chạm vào, tựa hồ là đang ăn ủi. Từng cái mao nhung rõ ràng đoạn tử, ngồi ngồi thời điểm, cái đuôi khoát lên sau lưng, không, cỏ báo tuyết cái đuôi thô dài, cũng không có cáo bắc cực cái đuôi xoà tùng, nhưng cũng là lông sủ, xem lên đến xúc cảm không sai dáng vẻ. Nhất là tụ ngồi một đống thời điểm. Lâm Thiên Du giảm thấp xuống thanh âm, lặng lẽ nói, "Sạc ngồi e hợp. Không cho xem hình ảnh, còn nói lặng lẽ lời nói thông đồng ta đúng không?" Đáng ghét. Liên này năm chữ ta thậm chí đều có thể nấu bộ ra là cỡ nào đáng yêu hài hòa hình ảnh. Nhanh đi tiết mục tổ hợp phi CO ấy bộ hạ thịnh Tô đạo. Phải cái phi cơ trực thăng hàng không đem phát sóng trực tiếp thiết bị cầm về không được sao? Hết thẻ tiêu phí đều từ phong tổng tính tiền. Phong tính giá 6. Lâm Thiên Du một tay cầm di động, thu bình chụp ảnh, trong hình ảnh miễn cưỡng có thể dung nạp một cái Bắc Cực Sói, ngang ngược bình lại đây lại điều chỉnh một chút, lúc này mới đem Bắc Cực Bảy Sói đều bao quát trong đó, ấn số tờ khóa đồng thời, ráng rác một tiếng. Đột ngột vang lên thanh âm như Bắc Cực Sói sôi nổi ghé mắt nhìn lại. Giơ điện thoại Lâm Thiên Du, quên mở ra tin nhắn. Khu Lâm Thiên Du đơn giản liền ấn hai lần của chiếc khóa, Bắc Cực Sói quay đầu chính mặt chiếu cũng chụp mấy tấm. Đầu sói ngồi ở một bên, đối với thời khắc bảo trì cảnh giác sói đến nói, đang kĩ quá tiếng vang phát ra trước tiên. Nó liền đã hướng tới chỗ phát ra âm thanh nào qua, nhưng đầu sói vẫn không lúc lĩnh, còn đem tới gần bản bên cạnh vị trí để lại cho mặt khác đồng bạn. Chính mình đứng ở trong góc nhỏ. Lâm Thiên Du thu hồi di động, những kia thịt nhớ ăn. Vốn là là cho đầu sói chuẩn bị. Bất quá, hiện tại lại tới nửa nhiều như vậy bắt được sói, thì vẫn là được lại nhiều tiếp điểm. Bất chút thời gian vẫn là phải đi một chuyến băng động. Lâm Thiên Du suy nghĩ, trong nhà lông thú nhiều, đồ ăn tiêu hao tự nhiên mà vậy cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ là nghĩ đi ra bên ngoài thời tiết, nhất thời nửa khắc còn không đi được xa như vậy. Lâm Thiên Du tay bưng lấy nước cấm, suy nghĩ rùa tiểu báo tuyết bụng, bánh trôi xo so trước tiên nặng. Trong khoảng thời gian này, một ngày 3 bữa đúng hạn ném uy, hiệu quả rõ rệt. Động vật họ mèo lại là tiếp phiêu mao lông sủ, tiểu báo tuyết nhìn xem cùng trước kia rất rõ ràng bất động. Vô luận là từ da lông mềm mại bóng loáng trình độ, vẫn là ngày càng tròn vo mao nhung đầu, cũng không có nhìn ra, nó bị chiếu cố rất tốt. Bếp lò thượng canh đã nấu xong. Bên trong hỏa lúc sáng lúc tối, trong phòng nhiệt độ đủ, Lâm Thiên Du liền cũng không có thêm nữa sải. Chủ yếu là Bắc cực sói cách bếp lò có chút gần, tăng thêm tuổi, cháy đại ngọn lửa khả năng sẽ đốt tới nó. Bang phòng vẫn là xê nhỏ chút. Lâm Thiên Du ở giữa băng phòng thời điểm, suy nghĩ đến nuôi tiểu độc vật, suy nghĩ đến gấu Bắc Cực thân hình, cố ý làm khá lớn phòng ở, nhưng là giờ phút này, nhìn xem trong phòng cơ hồ đều không có đặt chân địa phương, Lâm Thiên Du bất đắc dĩ nói, chờ phong tiết ngừng, ở bên cạnh nhiều mở phòng ở đi ra mới được. Bị thương Bắc Cực sói muốn dưỡng một đoạn thời gian, tối thiểu muốn nhường mặt khác Bắc Cực sói đến thời điểm có địa phương nghỉ ngơi không phải. Lâm Thiên Du đem ở giữa phòng tắm gian phòng mảnh kéo ra, không bỏ chậu gỗ tắm dựa lời nói, nơi này cũng có thể đương một cái phòng ngủ nhỏ. Mành kéo ra, tâm nhìn trống trải, lộ ra địa phương cũng lớn một chút đuôi ngủ đặt về trên giường, Lâm Thiên Du vuốt ve tối qua làm ra đến tuyến treo lên sớm gọn tốt áo lông trầm, lần này biến thành tuyến cùng tẩy trắng dường như, tập sắc đều rất ít. Cực trên đảo lông sủ phần lớn đều là màu trắng, màu trắng da lông có thể tốt hơn dung nhập phong tuyết hoàn cảnh, ẩn tàng thân hình, dễ dàng cho đi săn. Tiểu báo tuyết rơi ma thiếu, đại lượng mao mao vẫn là đến từ cáo bắc cực cùng gấu bắc cực, màu trắng ngược lại chiếm ưu phong. Lên sợi ở trước mắt buông xuống, đang đại liếm móng đuốt tiểu báo tuyết dừng một chút, gợi lên móng đuốt dùng lực đi phía trước vung lên, nhẹ nhàng len sợi nhoáng lên một cái, nó không bắt lấy, mở miệng cắn cái không. Lâm Thiên Du mang theo len sợi một mặt ở tiểu báo tuyết trên đầu đảo quanh, vòng thượng dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Tiểu báo tuyết ngửa đầu, lỗ tai run run, lại run run. Lắc lắc đầu góc hiện làm không xong, chống lại Lâm Thiên Du mỉm cười mặt mày, nó gào ô một tiếng, đâm vào trong lòng nàng. Lâm Thiên Du thuận tay tiếp được, nhấc lên tiểu báo tuyết phóng tới trên đùi, ta ở khâu chăn. Đầu ngón tay cuốn chuyến cổ cọ tiểu báo tuyết đầu. Chân muốn rẩy một chút, liền câu cái vỏ chăn, cách một khoảng cách lưu cái trong miệng nhồi vào động vật mao, phóng kín về sau tái lập lại như vậy thao tác, nhét vào bên trong động vật mao sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không xuất hiện trùng chất ở một góc không giữ ấm tình huống nhưng lấy băng phòng nhiệt độ, cùng với có gián tại bên cạnh lông sủ giữ ấm, Lâm Thiên Du là có thể trực tiếp rạm bất cái này chỉnh tự. Tồn xuống tuyến cũng không phải rất nhiều, một chế áo lông chầm vừa câu không vài cái liền dùng xong. Dạng sáng ngủ không được canh trường bị thương bắc cực sói lúc đó, ngược lại là nấu không ít động vật bao, lúc này cũng đều hao khô, liền chờ xoa thành len sợi liền có thể sử dụng. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm áo lông chầm, dựa theo tiến độ này, bạo tuyết kết thúc trước, tân chăn bông liền có thể sử dụng được. Tiểu báo tuyết liếm liếm mũi, đoàn khởi cái đuôi ngồi ở sơ hình đều không vẽ ra đến trên chăn, ồ. Oh. Dùng tới Tuyệt vọng cùng Bắc Cực Sói ở giữa sẽ không sinh ra cái gì xung đột, trừ phi là có một phương đột nhiên công kích, một bên khác sẽ phản kích. Hiện tại ở chung một phòng mái hiên hạ, bầu không khí vẫn là rất hài hòa. Tuyệt vọng ăn xong thịt, đứng ở mình thích nơi hẻo lãnh đầu đốn léo, mặt hướng về tượng, cũng không biết là ngủ vẫn là đang trầm tư, dù sao rất yên tĩnh. Đối với Bắc Cực Sói mà nói, trong nhà băng mặt hết thảy đều rất tốt kỳ, lực chú ý ở đốt hố lửa thượng, ngược lại là không nhiều chú ý Tuyệt vọng. Lâm Thiên Du đi qua nói, bên này nếu là nóng lợi nói, có thể đi buồng trong, gian phòng nhiệt độ đều sẽ xoay so nơi này thấp một ít cũng là sợ thói quen nhiệt độ thấp hoàn cảnh Bắc Cực sói, ở cực nóng bên đống lửa đãi không có thói quen. Trong nhà lông sủ thường xuyên tiếp xúc hố lửa đống lửa, mấy thứ này đối với bọn nó đến nói cũng không tính quá xa lạ. Bắc Cực sói lui về phía sau lui, nhìn thấy Lâm Thiên Du lại đây, cái đuôi không tự giác lắc lư đứng lên, gào ồ. Càng như là rõ ràng chó. Lâm Thiên Du nhịn không được gợi lên khóe miệng, bàn tay đến một nửa, phản ứng kịp nàng cùng này đầu Bắc Cực sói còn không phải rất quen thuộc, không tốt trực tiếp sở nhân ra. Nhưng liền ở nàng đang muốn thu tay thời điểm, Bắc Cực lang chủ động tiến lên, đầu thò đến Lâm Thiên Du trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, miết môi cười nheo lại mắt. Tô oh. Lâm Thiên Du, Bắc Cực Sói mau mau độ giày bất động, sờ lên xúc cảm cũng là có rất nhỏ khác nhau. Tỷ như trước mặt nàng này đầu Bắc Cực Sói, xúc cảm mềm mại dày, năm ngón tay theo rơi vào da lông bên trong, mau mau cơ hồ đem nàng nu bàn tay bao phủ. Bắc Cực Sói ngửa đầu lắc lư náo cỏ không có chương pháp gì, nhiệt tình không được. Lâm Thiên Du ôm hạ năm ngón tay, cũng ôm nó cọ cọ, rất ngon nha. Bắc Cực Sói nghe vậy cọ càng hăng say. Lâm Thiên Du cười nói, ta gặp phải sói tính cách đều rất tốt, thảo nguyên sói là, Bắc Cực Sói cũng là. Vẫn khí ta thật tốt. Chết cười, Lâm Lâm nha. Đường nói sói, ngươi nào gặp qua tính tình không tốt động vật án này vận khí nếu có thể chia cho ta phân nữa, ta cam nguyện một người trong lúc sở số cộng thêm đại học danh tiếng trình độ. Hào hào hào, việc tốt đều nhờ ngươi một người chiếm, liền ăn mang lấy, mang ta một cái a ngược lại là. Trên bàn Bắc Cực sói tựa hồ có chút đứng ngồi không yên, nó móng đuốt giật giật, nhưng kẹt ở tiền trên đùi gậy gỗ nhường nó rất khó đứng thẳng, vài lần điều chỉnh móng đuốt tìm không đến một cái tốt điểm dừng chân. Lại rất cẩn thận tưởng giấu lại động tác của mình, lặng lẽ đi xuống. Làm sao? Lâm Thiên Du mắt thấy bị thương Bắc Cực sói đi bên cạnh bàn lịch, sợ nó rất xuống đi, liền nâng tay cản một chút, muốn xuống dưới sao? Là nằm không thoải mái. Vẫn là khăn mặt cần đến ngươi sao? Lâm Thiên Du đệ khăn mặt, phô rất bằng phẳng. Áp sú khăn mặt chất lượng không sai, ngâm ở da phơi khô về sau cũng sẽ không cứng rắn, không nên nằm không thoải mái a bị Bắc Cực sói dừng một chút, tối đầu, đôi mắt buông xuống dưới không dám nhìn nàng, nhưng vẫn là do dự tỏ mỏng mướt. Xem bộ dáng là còn tưởng xuống dưới. Nơi nào không thoải mái sao? Lâm Thiên Du cẩn thận tránh đi Bắc Cực sói vết thương trên người, đem nó bế dậy, muốn đi đâu? Ta ôm ngươi đi có được hay không? Bắc Cực sói cằm khoác lên nàng trên vai, ô. Vì không thể nhận ra một tiếng, đều không bên ngoài phong tuyết tiếng nàng. Nếu không phải Lâm Thiên Du quan sát đến Bắc Cực Sói tình huống, có thể đều sẽ bỏ lỡ một tiếng này. Nghe Thanh Bắc Cực Kỳ sói lời nói, phát giác ra nó tâm tư, Lâm Thiên Du dở khóc dở cười, ngươi còn nhận tổn thương đâu, không vội mà đi săn. Không thể đi săn, ngược lại vẫn luôn tiêu hao trong bầy sói đồ ăn, Bắc Cực Sói sẽ có cho là mình là trong bầy sói chói bộ suy nghĩ. La lấy, tổn thương còn chưa hảo liền nghĩ muốn đi ra ngoài đi săn. Lâm Thiên Du ôm Bắc Cực Sói lực lượng, nếu là đãi khó chịu lời nói, chúng ta có thể ở phụ cận đi một trận chuyển một chuyện, đi săn vẫn là quên đi, trong nhà thịt còn có rất nhiều, trước đem những kia ăn xong lại bắt tân. Chứ những kia Nàng còn có thịt khô đâu? Lâm Thiên Du lấy khối có chút đứt át, chưa hoàn toàn khô giáo thịt khô cho nó, chờ ngươi thương hảo lại cho ta bắt thỏ. Bắc Cực sói nhẹ nhàng trước mắt, không có ăn thịt khô, mà là nghiêm túc lên tiếng trả lời, gào, ô. Tác giả có chuyện nói, gần nhất ở kết thúc viết được quá tệ, hôm nay xóa xóa giảm giảm viết nhất thiên tài 3000, thật xin lỗi không biện pháp lại ngày 6 ngày kỷ ảo tử nhỏm, vì hảo hảo kết thúc kế tiếp sẽ giữ gốc ngày tam viết bao nhiêu phát bao nhiêu, chính văn liền thừa lại một chút xíu liền kết thúc. Chờ kết cục viết xong phiên ngoại tiếp tục cho đại gia ngày kỷ viên ngoại còn có rất nhiều không ra biểu diễn tiểu động vật có thể viết hh33 đại gia, yêu các ngươi ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 126, xinh đẹp tiểu hồ ly làm nũng đến thật là, lại đáng yêu lại ngoan, ở trong phòng khó chịu lâu cũng không trò chuyện. Lâm Thiên Du ôm bị thương Bắc Cực sói ngồi ở cửa, chính mình cũng lấy khối thịt khô ở ăn, nếu là có lá trà liền tốt rồi, phía trước ngang ngực một cái bàn, đầy trời phiêu tuyết hạ uống trà nóng. Nghĩ một chút đều rất thành thơi. Khổ nỗi cực đạo không có sinh trưởng lá trà điều kiện, nếu là ở mặt khác hai tòa trên đảo, liền tính không có đứng đắn lá trà, cũng có thể tìm đến không ít có thể ngâm thủy diệp tử cho dù là lá bạc hà thủy cũng được. Hàng tứ tứ bọc dày áo lông đi ra, trên tay còn mang theo bữa, nhìn thấy ngồi ở hình gòm trong môn Lâm Thiên Du khi sửng sốt một chút, rồi sau đó chậm rãi mở to hai mắt. "Thiên Du tỷ?" "Ân." Lâm Thiên Du ngẩng đầu, gặp hàng tứ tứ chầm chậm nhìn thẳng nàng, "Làm sao?" Hàng tứ tứ chỉ về phía nàng sau lưng nói, "Tốt, thật nhiều sói a. Bắc cực sói không biết khi nào tụ tới, chen sau lưng Lâm Thiên Du, lại cẩn thận không có tới gần. Hình gòm môn đột xuất đến này khối làm tương đối cao, lấy gấu Bắc cực thân hình, hình gòm môn làm quá thấp nó vào không được. Hơn nữa Lâm Thiên Du bây giờ là đang ngồi, Đỉnh đầu cách hình vòng muôn kém một mạng lớn, trung quanh cũng rất trống trải. Từ ngay phía trước xem, Lâm Thiên Du giống như bị sói so lông sủ cho vây lại dường như, nhất là ở nàng trên đùi còn có một cái Bắc cực sói dưới tình huống. Trong phòng lông sủ không rõ ràng cho lắm, Tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc cực cố gắng theo khe hở bài trừ đến, ở hình vòng muôn cùng Lâm Thiên Du ở giữa cho mình bài trừ một chỗ cảm rủi. Ngáy mắt trống trải bốn phía giống như trở nên chênh lấn. Lâm Thiên Du nâng tay dừng ở nhìn chung quanh Tiểu báo tuyết trên đầu, dùng lực du hai lần. A a a. Hảo đáng yêu a a a a. Gia đơn phương tiên bố, đây quả thực là mao nhung không thiên đường. Ô, ô Lâm Tỷ lúc này nằm xuống đi có thể ép đến 4-5 chỉ lông xù đi, quá sướng sướng. Cái này chính mặt chụp ảnh góc độ thật sự tuyệt, nhìn như trống rông phía sau tiểu động vật một cái tiếp một cái thăm dò, quét tới một cái liếc mắt kia là tại cấp Lâm Lâm chống lưng sao. Hàng tư tư trong khoảng thời gian này chờ ở trong nhà băng, trừ ăn uống chính là ngủ, lại không thể chơi di động cũng không thể lên mạng, làm người đều nhanh nhảm chán muốn chết. Lúc này nhìn thấy kia một đống xem lên đến liền tính tình rất tốt tiểu động vật đều không đi được đạo. Nhưng là vậy chỉ là dám ở phía xa nhìn một cái mà thôi. Dù sao, ở Lâm Thiên Du nhìn không tới góc độ Mà sau Bắc Cực sói đôi mắt vi liễm nhìn xem nàng, một bộ thật không dễ chọc dáng vẻ, hàng tứ tứ không đổi cái tiền. Lâm Thiên Du một chút hạ theo trong lực Bắc Cực sói cảm, thoáng nhìn hàng tứ tứ trong tay búa hỏi, ngươi muốn đi đốn cây sao? Đối, trước đó độn đầu gỗ không đủ, ta tính toán ở phụ cận chặt điểm. Hàng tứ tứ nói xong liền khép lại cổ tay áo, hướng phía sau đi. Ở này làm đứng cũng lãng phí thời gian, sớm đem thụ chẻm xong, để tránh đầu gỗ không chặt đủ, Bạo Tuyết lại khởi. Muốn hàng tứ tứ phát sóng trực tiếp thiết bị, không ít người đều đem vừa rồi Lâm Thiên Du phía sau lông thú thông thả tham dò hình ảnh cho đoạn thành động độ. Liên quan hàng tư tư phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đều có rõ ràng lên cao. Lâm Thiên Du trên di động làn đạn đã bắt đầu hỏi khách quý ở giữa phát sóng trực tiếp thiết bị có thể hay không ạ. Đại khái là không được. Phát sóng trực tiếp thiết bị liên kết phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lại cùng cuối cùng xếp hạng kết nối, mượn phòng phát sóng trực tiếp, đối khách quý không công bằng. Lâm Thiên Du nhai thịt khô, nhìn về phía cách đó không xa Phiêu Tiên nói, không đổi. Dù sao, cũng được suy xét một chút Tô đạo tâm lý thừa nhận năng lực không phải. Bác Cử Sói Chen ở sau người, ngăn chặn toàn bộ hình và môn, còn lại cố gắng điều chỉnh vị trí, chỉ, ý đồ nhường địa phương trở nên rộng rãi chút. Lâm Thiên Du lặng lẽ liếc về phía sau một cái, chú ý tới ngồi ở ở giữa nhất, tùy ý bên cạnh Bắc Cực sói lấn tới lấn lui, mình ở ở giữa sừng sững bất động đầu sói, không khỏi nheo mắt lại, về phía sau tới sát, công bằng tựa vào đầu sói trên người. Nàng cười quay đầu đi, đang suy nghĩ gì đấy như thế nghiêm túc. Đầu sói mờ người, hậu chi hậu giáp phản ứng kịp nhân loại tới gần, nó thân hình hơi cường, tựa hồ có chút luống cuống, sau lưng cái đuôi rũ xuống trên mặt đất quét tới quấn lui. Lâm Thiên Du chợt tay sờ sờ mao đầu, dựa vào rõ ràng sạm mệt đường đệm dựa. Bắc Cực sói trừng mặc đi phía trước góc chút, ngồi chỉnh tịnh. Chính lũ Bắc Cực sói chơi đâu? trước mắt có cái gì đó rơi xuống. Treo ở không trung điện tử thiết bị lập tức hấp dẫn sở hữu tiểu động vật lực chú ý, chúng nó sôi nổi ngẩng đầu, tò mò đánh giá. Lâm Thiên Du cũng sửng sốt một chút, Tả Hữu không thấy có mặt khác khách quý ở, đây là ai phát sóng trực tiếp thiết bị? Không thấy chủ bá, chỉ thấy phát sóng trực tiếp thiết bị. Ngươi. Phong Tính Giá từ hình bóng phía sau cửa lại đây, thuận tay tuấn xuống phát sóng trực tiếp thiết bị thượng ấn phím, kiểm tra một chút nhìn xem có hay không có số liệu tổn thất. Phong Tiến Sinh. Lâm Thiên Du tiếp nhận phát sóng trực tiếp thiết bị, mặt lộ vẻ mờ mịt, "Ngươi?" Không đợi Lâm Thiên Du đem lên tiếng xuất khẩu, Phong Tính Giá trước một bước giải thích nói, "Đi ngang qua." Nhìn thấy thứ này kẹt ở mặt trên hãy cầm về đến. Hắn nói như vậy, lý do này xem ra phải có chút dấu đầu nở đôi. Lâm Thiên Du ngẩn ra nghe được lời nói này, lập tức bật cười, vậy còn thật là thật là đúng dịu. Đi ngang qua từ phát sóng trực tiếp thiết bị chụp ảnh góc độ có thể phân tích ra là bị kẹt ở chỗ cao, đất bằng đi người là thế nào đi ngang qua chỗ cao đoạn ngay à? Đi tới đi lui liền bay lên không được sao? Bay lên về sau vừa quay đầu liền thấy có vấn đề sao? Ha ha ha đạo chủ lại nữa. Lần sau ở lại bị tuyết đoàn đuổi theo đánh, ta liền cố mà làm giúp ngươi nói nói lời hay má. Ăn cơm chưa? Lâm Thiên Du nói, "Ta làm canh cá trả ngươi phòng, thừa dịp nóng ăn." Phong Tĩnh giã mặt mày mang cười gật gật đầu, "Hảo. Đi sớm về muộn mệt mỏi một ngày, bằng sắc ngươi cũng chịu không nổi." Phong Tĩnh ra gặp phát sóng trực tiếp thiết bị không có gì vấn đề, liền đi về nghỉ trước. Lâm Thiên Du ngồi ở hình vòng trong muôn mang theo lông sủ nhóm thông khí, ngược lại là không vội vã trở về. Nàng đơn giản điều chỉnh một chút phát sóng trực tiếp thiết bị, thủ động trà lau rơi ống kính thượng, tự sạch sẽ hình thức không có thanh lý rơi thủy ngân, trên mặt tràn đầy nụ cười nâng lên Bắc Cực sói móng vuốt, kế tiếp đại gia sắp thấy phát sóng trực tiếp nội dung là Bắc Cực sói chữa bệnh khôi phục quá trình. Bắc Cực Sói đang nhìn chằm chằm phong tĩnh ra đâu, bất ngờ không kịp phòng bị bắt móng vuốt có chút động. Ô. Bắc Cực Sói cuốn gậy gỗ cùng vài thưa móng vuốt giật giật, không nâng lên, liền ngẩng đầu rũ ngực, gao. Lâm Thiên Du ôm Bắc Cực Sói nói, vượt qua thời kỳ nguy hiểm cũng không sao đáng ngại, thời gian còn lại chậm rãi nghỉ ngơi liền hảo. Nàng này điều kiện tuy rằng so ra kém thiếu trợ đứng bên kia, nhưng ăn uống không lo cũng không cần ở bên ngoài thổi gió lạnh, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong phòng, ăn xong tuyết đoàn hậu chi hậu rắc giống như người được cái gì, nó không lạnh không nóng đi đi ra. Nhìn hai bên một chút không tìm được địa phương lạc mắc vướng, rứt khoát chen qua đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên vai. Ồ, oh. gần sát hết người, không có kỵ quái mũi, lại nghiêng đầu cọ cọ. Nhân gấu Bắc cực tới gần, Bắc cực sói lại đi tiền còn sót lại khe hở chen qua, tiếp chặt hơn. Chen lấn mà ấm áp. Ở bên ngoài trúng gió đều cho Lâm Thiên Du thổi nóng. Trong nhà lông sủ đều rất rắn nàng, ở bên ngoài đi lại đi săn thời điểm, còn có thể bị con mồi hấp dẫn đi lực chú ý, nhưng là ở nhà, vô sự được làm thời điểm, ngay cả ngủ đều sẽ ỷ ở Lâm Thiên Du bên người. Lâm Thiên Du cánh tay một tạ một hưu ôm hai con Bắc Cực Sói, xem ra không chỉ bằng phòng cần xây dựng thêm, hình vòng môn đồ xuất địa phương cũng được làm tiếp lớn một chút mới được, không thì về sau thông khí, đem hình vòng môn chen hỏng rồi được như thế nào hảo. Ở bên ngoài ngồi một hồi, mắt thấy phong tuyết càng lúc càng lớn, Lâm Thiên Du liền đem Bắc Cực Sói ôm trở về trong phòng. Tuy rằng bị lông sù bao quanh, nhưng là không đeo bao tay tay vẫn có chút bị đông cứng cứng cảm giác, mu bàn tay cũng bị đông lạnh đỏ lên. An trí hảo bị thương Bắc Cực Sói, Lâm Thiên Du tùy ý xoa xoa, hoạt động một chút đầu ngón tay. Phong ở không gian nghiêm giữa khe cửa hô hô rung động. Lâm Thiên Du đem cửa đóng nghiêm lại. Đem di động đèn pin ống chiếu sáng, cảm giác chiếu sáng vẫn là đồng hồ dễ dàng hơn điểm. Di động đèn pin chiếu sáng phạm vi càng lớn, ánh sáng cũng càng sáng sủa, nhưng lại vậy càng hao tổn điện. Đồng hồ quang lại nhỏ chút, nhưng là đồng hồ có thể chiếu sáng nạp điện, di động tự nhiên là không chức năng này, chỉ có thể dựa vào nạp điện bao. Vừa phải dùng điện thoại xem phát sóng trực tiếp, lại muốn chiếu sáng, thường xuyên qua lại lượng điện tiêu hao cực nhanh. Bắc Cực sói đi tại bên người nàng, tà hữu cọ, Lâm Thiên Du mỗi bước ra một bước đều thật cẩn thận, sợ không cẩn thận vấp té. Hạo Dính nhân đại cậu cậu a a a, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lại đến luôn đó. Cứ mà Ngươi nói đây là sói, ngươi nói nó là tinh phẩm xả mà ta đều tin. Trước đối Lâm Tỷ nói sói tính tình hảo không có gì khái niệm, tận mắt nhìn thấy về sau mới kinh ngạc phát hiện, là thật tính tình tốt, so với ta gia cậu đều sẽ làm nũng. Theo sát sau Lâm Thiên Du con này, Bắc Cực sói chính là trước cọ nàng tay kia chỉ. Trong bầy sói, mặt khác Bắc Cực sói còn có chút câu nệ ngượng ngùng, này đầu Bắc Cực sói đã bắt đầu dãn nàng đi. Như thế yêu dính nhân, gọi ngươi tiểu Niêm Hảo. Lâm Thiên Du vừa tiểu Niêm lỡ thai, chính mình đi chơi đi, dù sao hiện tại đến ngày mai, tất cả mọi người không cho phép ra đi săn. Gặp vừa rồi kia thế, trong đêm phong tuyết xác định cũng không thể nào nhỏ. Nói, Lâm Thiên Du liếc xéo liếc mắt một cái cửa thỏ móng vuốt cáo Bắc Cực, "Tuyệt khẩu, anh." Cáo Bắc Cực quay đầu, xóa tung đại mao cái đuôi che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt con còng, lại gần lấy lòng cỏ cỏ. Lâm Thiên Du ôm lấy cáo Bắc Cực, điểm điểm nó đầu, cười nói, "Ngươi lại tuyết thiên gia đi săn, một đầu đâm vào đi đều đụng không xuyên tuyết động." Cáo Bắc Cực nằm ngửa ở trong lòng nàng, cái đuôi giơ lên quấn ở Lâm Thiên Du trên cổ tay làm nũng, "Anh." Xinh đẹp tiểu hồ ly làm nũng đến thật lạ, lại đáng yêu lại nhu thuận, liền gọi đều rất hiểu. "Đừng nói là không phạm sai lầm." chính là thật phạm sai lầm, như thế một làm nũng, ai còn có thể nhận tâm phạt nó đâu. Lâm Thiên Du ôm cáo Bắc Cực xoạc bụng, vung tay ra đi nhìn không thấy ngọn lửa trong hố lửa thêm điểm đồ gỗ. Có di động đèn pin chiếu sáng, bên ngoài xem không rõ là mảnh lửa, nhưng bên trong hỏa vẫn không có tắt, thả đồ gỗ, chờ một lát chậm rãi thiêu cháy liền hành. Vương ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở phía trên Bắc Cực Kiêu, giống như từ vừa rồi bắt đầu đều không hoạt động qua địa phương. Lâm Thiên Du hồ nghi hỏi, như thế nào không diễn mít tứ? Là đói bụng sao? Bắc Cực Kiêu không có phản ứng. Nàng thân thủ chọc chọc Soa tung trứng lên đến Long Vũ đâm một cái một cái động, nơi ngực Long Vũ cũng không giống mặt các loài chim như vậy, xúc cảm lạ thật, có chút như là ở trong động. Lâm Thiên Du nhíu mày, ngủ được nặng như vậy. Đôi mắt đều không tỉnh một chút. Đang buồn bực, nàng cho rằng mặt quay về phía mình thuyết vợ, đầu 180 độ xoay quanh, tròn vỏ bạch kim sắc đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du, không phải không phản ứng. Nhận sai chính phần mặt. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu nỗi một vị. Chương 127, quất, chúng ta có thể trước từ bắt tiểu động vật học khởi, tỉ như con vọ con, ha ha ha thuyết vợ. Ngươi chọc ta cái hốt hỏi ta vì sao không mở mắt? Cứ mạng, ta vừa rồi thật nghĩ đến Tuyết vợ là đối mặt với Lâm tỷ nhắm mắt lại đâu. Tuyết vợ, ta suy nghĩ ta này không phải đang diện bích đó sao? Lâm Tiên Du ho nhẹ một tiếng, thu tay, lại cùng khởi đầu ngón tay đem vừa rồi chọc ra hố địa phương cho vớt lên, được rồi, lại làm một cái tần Tuyết vợ. Thu. Tuyết vợ gọi không có gì uy hiếp lực, cùng mặt khác các điệu thanh âm phân biệt, đại khái chính là miêu cùng mới sinh ra không bao lâu miêu bé con, này hai loại thanh âm phân biệt. Mầu trắng cú mèo xem lên đến rất hùng, nhưng là phối hợp cái này gọi, liền không như vậy đáng sợ. Lâm Thiên Du trong ngực cáo Bắc Cực nghe được thanh âm giật giật bên tai, đuôi to đổi lại địa phương ở cổ tay, nàng thượng quân tới trên đi. Như vậy đứng có phải hay không không quá thoải mái? Lâm Thiên Du vừa cáo Bắc Cực lốt hai, quan sát đến Bắc Cực tiêu mỏng mướt, chỉ nằm bên cạnh, bình đứng ở trên mặt bàn ổn không vững chắc trước không đè cập tới, cũng đứng không được bao lâu. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem cáo Bắc Cực đặt ở tuyết vọ bên cạnh, lựa chọn từ trước chữ tồn, dùng đến nhóm lửa đống đầu gỗ trong cầm gia 4 năm căn phẩm chất thích hợp đầu gỗ. Cú mèo bình thường sẽ ghé vào trong mặt cỏ, hoặc là đứng ở trên nhánh cây ngủ. Lâm Thiên Du lấy búa gọt gãy gỗ, thường thường giơ lên ước lượng một chút lớn nhỏ vẫn luôn úp mặt vào tường xám hối cũng không trò chuyện, làm cái giá cho tuyết vợ bày chơi. Chỉ là băng phòng cấu tạo hơn nữa tài liệu thiếu, cái này cái giá sẽ không rất rườm rà tinh xảo chính là. Gọt tốt gậy gỗ để ngang nơi hẻo lánh, ở thích hợp độ cao. Băng phòng phòng bếp vị trí đóng băng dày nhất bền chắc nhất, dùng sức đi trong đẩy, không bao lâu cũng sẽ bị kể lại. Lâm Thiên Du kéo hai cái, lực đạo thích hợp kéo không xuống dưới, lúc này mới đi tiếp tục an trí mặt khác gậy gỗ. Thể thượng gậy gỗ thời điểm nàng còn cười trêu gẹo nói, chỗ cao không gian này không phải lợi dụng. Nay xem, liên tính bên ngoài bạo tuyết phi không gian ngoài, cũng có thể ở trong phòng bay tới bay lui lồi gậy gỗ đứng. Lấy vậy gỗ làm nương, một mảnh màu trắng trong hoàn cảnh cũng có điểm bất đồng điểm suyệt, cùng trong phòng bàn go vẫn là cùng sắc hệ, chỉnh thể xem ra còn rất đáp. Hảo. Lâm Thiên Du thả hảo cao nhất một chỗ gậy gỗ, nhảy bản, cười nhìn về phía Tuyết vợ, bay lên thử xem sao. Móng vuốt nắm gậy gỗ, hẳn là so bắt mép bàn thuận tiện chút. Tuyết vợ móng vuốt có thể toàn bộ đem gậy gỗ chụp ở bên trong, bắt mép bàn liền chỉ có thể nhợt nhạt đáp cái biên, giống như tùy thời đều sẽ rớt xuống đi dường như. Nó mở ra cánh run run mau, xóa tung lông vũ phòng lên lộ ra toàn bộ Tuyết vợ đều tròn vo. Tuy dù rằng mở mắt, nhưng là Tuyết vợ không có muốn bay lên ý tứ. Không đi sao? Cái này độ cao không thích vẫn là chất liệu không được, đều là thuần tự nhiên gỗ, ta còn gọt vỏ phía ngoài ra, đứng trên không được khẳng định muốn so ở bên ngoài đạp nhánh cây thoải mái. Vẫn là nói lên mặt không có tuyệt đoạn không thích. Lâm Thiên Du suy nghĩ bên ngoài trên nhánh cây phủ đầy tuyết đoạn dáng vẻ, cảm giác rất khó ở trong phòng sao chép, nếu không. Thù. Bắc Cực Kiêu đầu chuyển hai cái qua lại, Lâm Thiên Du nói lảm nhảm đều không có dừng lại. Thời gian một cái nháy mắt, Tuyết Vọ chính mình bay lên. Bắc Cực Kiêu, sư phụ đừng niệm, đừng niệm sư phụ. Ha ha ha ha, Tuyết Vọ trong lòng đều được an thầm, nhân loại các ngươi đều như thế nói nhiều sao? Tứ mạ Ác điểu sinh khí phản ứng không phải công kích người, mà là theo Lâm tỷ lời nói đi đạp gậy gỗ, ai hiểu a mọi người trong nhà, loại này ác điểu liền nên bị ôm vào trong ngực đậu cát rua. Rua bạo. Ruo nó chiếm trước gọi. Tình bạn nhắc nhở, phía dưới hình ảnh gần ở Lâm Lâm phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem, bên ngoài đụng tới tuyết vợ không cần xông lên ôm, hoang dại bắc cực kiêu sẽ đánh ngươi gào gào gọi. Tuyết vợ ở mặt trên bay hai vòng, cơ hồ đem tất cả gậy gỗ đều đạp một lần, cuối cùng ở chỗ cao nhất kia cây côn gỗ thượng rơi xuống, liệm phải cánh. Bang phòng lớn nhỏ hữu hạ, liệm tính chỗ cao không có bảy thứ gì, so với dưới đất muốn trống trải rất nhiều. Được Tuyết vợ cánh hoàn toàn triển khai cũng là không nhỏ tổn tại, nhiều thời gian vẫn là dùng móng đuốt một đường chạy chậm đi qua, nhẹ lên gậy gỗ đạp một chút. Cùng hoàn thành nhiệm vụ dường như, Lâm Thiên Du liền xem Tuyết vợ nửa chừng cánh, sẵn như là cung eo đồng dạng, hai cái móng đuốt chuyển rất nhanh, chạy phi thường nỗ lực, cho Tuyết vợ mệt quá sức. Vừa quay đầu phát hiện nhân loại đang nhìn chính mình, Tuyết vợ dừng một chút, cùng Lâm Thiên Du bốn mắt nhìn nhau khi chớp mắt, thu. Nó như là lý giải đến cái gì dường như, tối đầu ánh mắt ở trong phòng trên côn gỗ tồn tra, cuối cùng dừng ở nơi xa, phòng ở rèm, cửa bên cạnh gậy gỗ, triển khai cánh bay qua. Trong phòng cuối cùng một cái không bị đạp qua gậy gỗ cũng bị đạp. Bác Cực Kiêu đỡn ngực đứng ở phía trên, trợn tròn đôi mắt sáng rủa lại có tinh thú thần, "Thu, Lâm Thiên Du." Ý thức được Tuyết Vọ đây là đang làm cái gì, Lâm Thiên Du lập tức nhịn không được, cười ra tiếng, "Ha ha, đây cũng quá đáng yêu đi." Nàng chỉ là xem Tuyết Vọ mặt đất chạy dáng vẻ rất thú vị, kết quả bị Tuyết Vọ hiểu lầm là còn có gậy gỗ không động tới, cố ý bay qua đem cuối cùng một cái gậy gỗ cũng đạp. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tuyết Vọ nhìn xem phía dưới cười cong đôi mắt nhân loại nghiêng đầu, "Thu." Lâm Thiên Du sờ soạn qua di động, liền nó nghiêng đầu động tác chụp trường chiếu. Học nó thinh lặng nói, "Thu, Tuyết vợ đổi một cái khác phương hướng đi nào, giống như càng nghi hoặc. Bắc Ketsu, một câu ba cái ngữ pháp sai lầm, lão sư như thế nào dạy ngươi? Chẳng lẽ không phải là ở Tomo, trước đó nói chuyện còn có thể nghe hiểu được, những lời này ngược lại nghe không hiểu nha." Ô ô, ta thật sự cảm giác con này Tuyết vợ là hội thành thật nhùa, xin khí cũng chỉ là chính mình tức giận, rửa lên xúc cảm tốt hơn loại kia. Rất thích a a a Lâm Thiên Du đem lúc trước treo phơi nắng khăn mặt lấy xuống, áp xúc khăn mặt ngâm mỡ ra về sau chỉ có khăn tắm một nửa đại, những cái này lớn nhỏ nếu so với phía ngoài trên thị trường thường thấy khăn mặt muốn to gấp 3 Ở giữa giao điểm một chút, Lâm Thiên Du lấy khô mát khăn mặt đưa thảm quạt lên địa, buổi tối cũng có thể tới đây ngủ. Tiểu cú mèo lúc ngủ đều là nằm sấp ngủ, bởi vì so với bởi này hắn là chim, tiểu cú mèo đầu khá nặng, nằm sấp ngủ có thể giảm bớt xương cổ cái nặng. Trưởng thành cú mèo liền không biết câu thúc tại tư thế ngủ. Trong phòng nhiệt độ cao, hơi áp súc khăn mặt vắt khô hơi nước còn có thể ở trên lửa nung nướng, treo lên đi không bao lâu liền khô. Lâm Thiên Du đem mặt khác khăn mặt cũng cùng nhau lấy xuống, chồng lên nhau run run, đang muốn gắp thượng thời điểm, nàng đầu ngón tay dừng lại, quét nhìn giống như thoáng nhìn cái gì. Trong tay nàng mang theo khăn mặt, liếc xéo liếc mắt một cái Bắc cực bầy sói phương hướng. Mặc dù nói chúng nó có thể tự do hoạt động, nhiều đi phòng trong đi đi, địa phương tương đối dư giả. Nhưng có lẽ là bị thương đồng bạn ghé vào trên bản, chúng nó phạm vi hoạt động cũng đều vẫn luôn vây quanh kia cái bản, nằm sắp xuống lúc nghỉ ngơi liền càng lạ. Mà giờ khắc này, năm con Bắc cực sói, ánh mắt phi thường thông nhất, đồng loạt dừng ở Lâm Thiên Du trên tay. Nói đúng ra, là trên tay khăn mặt. Lâm Thiên Du chần chờ một chút, rồi sau đó ngay trước mặt chúng run run trong tay khăn mặt, sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Bắc cực sói cũng theo thong thả ngẩng đầu. Ở Lâm Thiên Du tay rơi xuống thì Bắc Cực Sói nhóm cũng đồng thời xuống dưới. Tả Hữu càng là không cần phải nói, Bắc Cực Bầy Sói ăn ý mười phần, chỉnh thể một cái đều không lạc đội. Lúng lay một vòng, Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn buông xuống dưới khăn mặt truyền đến trên tay, Bắc Cực Sói cũng theo xoay quanh. Ngươi ở phía trước tiểu Niêm đầu không chuẩn ổn, hô một tiếng đánh vào đồng bạn bên cạnh chân người. A ha ha ha người xấu loại, Gao, thật là đáng yêu quá đáng yêu đây. Nhưng ta cắn nó lốt hai, liền một bụm, ta liền chỉ cắn một cái. Lâm Thiên Du cười lớn đi qua, ở Bắc Cực Sói trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, có tốt không? Gao Tiểu Niêm vừa rồi ngã quỵ đều còn chưa đứng vững đâu, sau lưng cái đuôi đã trước một bước lay động đứng lên. Dựa vào gần, nó lại gần ở Lâm Thiên Du cần cổ cọ cọ, quay đầu lại liếm liếm gương mặt nàng, trong cổ họng vẫn luôn không ngừng phát ra o o thành âm. Lâm Thiên Du đem khăn mặt che tại trên đầu nó. Bác cực sói trên lỗ hai nhiều đồ vật, vô luận là không phải vật nặng, phản xạ có điều kiện liền sẽ lưng qua lỗ hai đi. Lâm Thiên Du thuận bao khăn đem nó để lại, ôm mau đầu hai bên vuông xuống dưới khăn mặt đoàn đến cằm ở ở, xem. Cực trên đạo phát hiện sản phẩm mới loại hải báo, kinh phi chuyên nghiệp nhân sĩ tiết lộ, đây là chưa bao giờ xuất hiện ở quần chúng trong tầm mắt, bác cực sói báo. Bác cử sói không rõ ràng cho lắm, nghe hiểu được những lời này, lại nghe không hiểu ý tứ trong đó. Theo Lâm Thiên Du tăng lên ngữ điệu, Tiểu Niệm cũng theo ngẩng đầu lên, "Gao." Sói báo. Nó gọi so ai đều lờ tiếng. "Không hiểu, nhưng cổ động." Tiểu Ban Hải Báo mơ hồ nghe được quen tổ tự, trên mặt đất đánh cái lăn, "A gào." Ai kêu ta? Tiểu báo tuyết liếm liếm móng vuốt, chạy tới nâng lên chân trước đạp trên Lâm Thiên Du trên đùi gối, "Gào." "Tiểu ta đâu?" Có thể là có cái báo tự, trong nhà lông sủ ở toàn bộ câu nghe không hiểu thời điểm, quen hội chọn chính mình nghe hiểu được đến nghe. Lâm Thiên Du nâng tay đem tiểu báo tuyết kéo vào trong lực, lòng bàn tay che ở trên đầu nó dừng lại loạn rua. Gào, gào gào. Tiểu báo tuyết nheo lại mắt, mao mao đều bị vò rối bời, gọi biến điệu, còn kiên trì gào ồ đâu. Lâm Thiên Du theo nó cằm gái gái, thuận thế ôm dậy đi phòng ngủ đi. Nghe phía ngoài thanh âm, nàng đầu ngón tay vướt về tiểu báo tuyết bụng, như có điều suy nghĩ đạo, trận này bạo tuyết khi nào kết thúc, cứu trợ đứng bên kia đều không có tin tức. Trước còn có thể công bố tuyết rơi lượng, tuyết đọng độ dài chờ số liệu, đánh giá ước lượng sẽ ở mấy ngày trong đình trì. Nhưng sau này, khi nào ngừng, chỉ có thể nói xem dư phận. Lâm Thiên Du ngồi ở bên giường, kéo qua túi ngủ quận tròn đứng lên đến ở sau thắt lưng, cho là đệm, nếu là ra không được, liền ở trong phòng làm thủ công tính. Cho các ngươi dạy cáo lông thế nào? Lâm Thiên Du đầu ngón tay đùa bỡn tiểu báo tuyết dâu. Chỉ là trong nhà lông sủ rượi vào chính mình một thân da lông liền có thể chống đỡ giá lạnh, áo lông tồn tại cũng chỉ là đường tiểu lễ vật mặc chơi, giữ ấm không giữ ấm cũng không trọng yếu. Tiểu báo tuyết há miệng thở dốc, động vật họ mèo dâu đều là rất vấn cảm, chạm một chút, nhẹ thì bị cào, nặng thì bị cắn. Được tiểu báo tuyết chỉ là nâng ngóng đuột cọ cọ màn mình, quay đầu đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trong lòng bàn tay. Tướt xuống cái mũi nhỏ sắt qua thủ đoạn, Lâm Thiên Du lòng bàn tay suy nghĩ, xoa nắn tiểu báo tuyết cổ, mao khăn quàng đều dài ra đến. Nàng hai tay để ngang tiểu báo tuyết thân tiền đem nó ông dậy, giơ lên cao ở trước mắt, hiện tại bánh trôi có phải hay không so với trước càng đẹp mắt. Ô, tiểu báo tuyết mạc vàng loại trong suốt xinh đẹp tú đồng tràn đầy mờ mịn, cảm giác tròn một vòng không ngừng, trước đó nhìn thấy thời điểm ra bọc xương, mao đều đã kết đáng thương chết. Bây giờ đối với so xem, biến hóa thật sự hảo đại. Bị yêu tiểu động vật hội điền cùng dài ra máu thịt. Lâm Thiên Du một tay ôm, tới gần hai má bên cổ cô. Chờ ngươi lại lớn một chút, liền nhường Tuyết Đoàn dạy ngươi đi săn có được hay không? Gào. Ô. Tiểu Báo Tuyết đối đi săn chuyện này có chú ý, nghiêng đầu qua thân mật cọ nàng, "Ô, dê rừng." Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, kia có thể có chút khó. Nhất thời được khắc, Tiểu Báo Tuyết cũng dài không đến có thể chính mặt đối kháng dê rừng hình thể. Lâm Thiên Du rồ nói, chúng ta có thể trước từ bắt tiểu động vật học hởi, tỉ như con thỏ. Tiểu Báo Tuyết mau nhung cái đuôi lung lay, "Gào, ăn." Lâm Thiên Du đem Tiểu Báo Tuyết đặt ở trên đùi, xoa xoa lỗ tai của nó, nghiệt thị đệm hỏi, "Muốn ăn dê rừng?" Nàng suy nghĩ đạo, trong nhà dê rừng giống như đều ăn xong. Đợi tới ngừng, chúng ta cùng đi bắt dê rừng có được hay không? Ô, tiểu báo tuyết một cái móng đuốt rũ xuống ở trước người, vô ý thức nâng lên, nhận thấy được đè sát vào bên miệng nó liền liếm liếm, rồi sau đó liền không có động tác. Xem lên đến như là ở cắn chính mình móng đuốt đồng dạng. Đông Dương, như là xác định cái gì dường như, tiểu báo tuyết đôi mắt có chút nheo lại, ngửa đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng, gao. Ân. Lâm Thiên Du nhíu mày, ta, cho ta ăn sao? Ô, tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 128, ngâm cá tiểu chim cánh cụt lần đầu đấu, cùng Lâm Thiên Du mắt to trừng mắt nhỏ. Lần trước bắt dê rừng đều chia cho trong nhà tiểu động vật, Lâm Thiên Du một ngụm chưa ăn. Lột ra cắt tốt thịt tụ cùng một chỗ, mắt thường rất khó phân biệt, nhưng là tiểu động vật là có thể dựa vào khíu xác đoán được. Tiểu báo tuyết hẳn là chú ý tới, vẫn muốn lại đi bắt dê rừng đâu. Lâm Thiên Du đem tiểu báo tuyết đặt ở trước ngực, cười nói, "Tâm ý lĩnh, ăn nhất định là ăn không hết, ngược lại là có thể ở tiểu gia hỏa đem dê rừng bắt trở lại thời điểm hỗ trợ cắt thịt." Lâm Thiên Du trở về phòng ngủ, trên cửa lướng đạo mảnh đều không có bước xuống, gấu bác cực cùng cáo bác cực chú ý tới về sau, cũng đều đứng dậy theo tiến vào. Bắc Cực Bầy Sói chỗ ở bàn là đối diện môn, bên trong gian phòng đối với Bắc Cực Sói đến nói, lại là một cái mới mẻ địa phương. Lâm Thiên Du trên tay vướt ve bộ chế áo lông trầm, quay đầu đem bên này khoét một chút, lại làm cái phòng hào. Bang phòng thành hình về sau liền không tốt lắm với trường, mở ra tản tưởng thời điểm có thể không cẩn thận liền sẽ phá hư chính mặt tản tưởng, nghiêm trọng còn có thể như là quân bài đố mì nổ như vậy, bang phòng toàn bộ hỗn phí. So sánh dưới, mở đủ để cho người thông qua môn, ngược lại là càng đơn giản chút. Ô, gấu Bắc Cực chân trước khoát lên giường gỗ bên cạnh bò đi lên. Lâm Thiên Du thấy thế, đem đối ngủ trải ra lại đệm về trên giường đội thành lưng tựa gấu Bắc Cực, vẫn là tuyết đoàn dựa vào thoải mái. Gấu Bắc Cực ở sau lưng nàng xoay một vòng, điều chỉnh tốt tư thế nằm xuống, nghiêng đầu liếm liếm gương mặt nàng. Ồ, oh. Lâm Thiên Du cánh tay dưới đáy lót cá Bắc Cực, một bên dua đuôi to, vừa cười trêu ghẹo, tuyết đoàn ăn nhiều, ngửi lên đều là trái cây vị. Rất ngọt đồ hộp nước, trái cây vị ngược lại không phải rất rõ ràng. Thật sao? Ta không tin. Chư Phi ngươi nhường ta cũng ngửi một chút. Tuyết đoàn rất ngoan à, chủ động bò lên đương đệm dựa, cảm giác tuyết đoàn lại lớn một chút, Lâm tỷ có thể trực tiếp nằm ở gấu Bắc Cực trên người, giống như là nằm ở người lười biếng trên sofa như vậy. Ngọt ngọt gấu Bắc Cực. Quả thực không dám nghĩ này được bao nhiêu dễ ăn. Lâm Thiên Du Du gấu Bắc Cực lốt hai, thường thường xem một cái lần đạn, bỗng dưng nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn về phía thành thật nằm gấu Bắc Cực, này có cái gì không dám nghĩ, ta thay ngươi nếm thử. Nói, nàng há miệng làm bộ muốn cắn. Gấu Bắc Cực run run lốt hai, hoàn toàn chưa phát giác nguy hiểm, ngược lại còn quay đầu lại đây liếm liếm gương mặt nàng, mũi ở gần cổ gọ gọ, trong cổ họng phát ra liêm hổ hổ thân mật như là ngáy đồng dạng động tĩnh. Lâm Thiên Du môi mấp con con, không có cắn đi xuống, mà là ở gấu Bắc Cực mao nhùng trên đầu hôn một cái. Di động vừa lái phát sóng trực tiếp vừa lái đèn tin, bán ra lượng điện không đủ nhắc nhở thời điểm, trời bên ngoài cũng hắc. Lâm Thiên Du đem đèn tin ông đóng, dùng điện thoại màn hình chiếu sáng, sơ soạn qua nạp điện bảo nạp điện, di động không điện, đại gia sớm điểm nghỉ ngơi. Đang muốn muốn đem màn hình di động điều thành hắc bình, Lâm Thiên Du cầm lấy phát sóng trực tiếp thiết bị, đầu ngón tay lại là dừng lại, nghỉ trong khoảng thời gian này phát sóng trực tiếp thiết bị ở bên ngoài, liền nói, hôm nay liền không hắc bình, ta đem phát sóng trực tiếp thiết bị lưu lại phòng bếp. Bắc Cực Kiêu cùng Bắc Cực Sói đều ở phòng bếp, so trong phòng ngủ lông sủ còn nhiều hơn đâu. Đem phát sóng trực tiếp thiết bị lôi ra, Lâm Thiên Du phất phắt tay, xoay người tướng môn Liêm kéo lên, đại gia ngủ ngon. Tiểu Niêm thứ nhất ném cái đuôi, "Gao." Treo ngược ở trên nhánh cây bắc cực kêu mở một con mắt, "Thu." "Ăn." Bạo Tuyết liên tục liên tục mấy ngày. So cứu trợ đứng dự đoán thời gian còn muốn chưởng, Tô Vũ Hành tại Tiết Mục bắt đầu trước khi truyền định thời gian thời điểm, cố ý tránh được cực đoan thời tiết, lại không nghĩ rằng Tiên Phòng Vạn Phòng không tránh thoát bão phong tuyết. Có chừng 1/3 thu thời gian, khách quý đều bị vây ở trong căn cứ nửa bước khó đi, lớn nhất phạm vi hoạt động cũng chỉ bất quá là ở trùng quanh chặt chặt cây. "Nô, no, hiện tại khí không sai." Lâm Thiên Du nâng tay ngăn trở rơi xuống chói mắt ánh mặt trời, Bạo Tuyết dưới, nàng đều quên lần trước nhìn thấy loại này ánh mặt trời là cái gì thời gian. Trong nhà lông sủ đều đi ra cửa đi săn, chỉ có Bị Thương Bác Cực Sói đi theo bên người nàng. Lâm Thiên Du vẫn luôn nhớ đến chính mình Bạo Tuyết thời tiết trước buông xuống đi lưới đánh cá, có thể đi ra về sau, trước tiên liền mang theo lông sủ đi ra. Nay mảnh giống như tuyết động lại dày khuyết. Lâm Thiên Du đạp trên tuyết động tượng, tuyết chiều sâu đã vượt qua đầu gối. Băng phảng tuyết động ở mặt ngoài xuất hiện vết rạn, từ sau đi phía trước một đường lan tràn. Nghe được thanh âm, Bác Cực Sói nhảy ra tuyết động, ở phía trước đứng vững, run run trên người tuyết ngẩng cao đầu hướng Lâm Thiên Du hô, "Gao." Lâm Thiên Du theo Bắc Cực Sói chạy qua địa phương đi qua, dặn dò nói, "Chạy chậm một chút, cẩn thận đừng tổn thương đến chân." "Ô." Bắc Cực Sói đè thấp lưỡi người trên, bị thương cái kia tiền chân từ đầu đến cuối không có chạm đất, tới gần quyết thời điểm, cũng chỉ là hư hư điểm đặt kia. Sự thật chứng minh, chỉ có thể dựa vào tam chân đi đường Bắc Cực Sói, chạy cũng như cũng rất nhanh. Xông vào phía trước Bắc Cực Sói chờ Lâm Thiên Du đến gần, tiến lên đến ở nàng bên hông cọ cọ, lúc này mới tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Thiên Du sợ nó không thính, còn cố ý mang theo ván trượt đi ra. Nghe đến thời điểm nếu là Bắc cực sói không đi được, nàng liền dùng ván chượt tuyết mang theo đi, xem ra ta này ván chượt tuyết chỉ có thể sử dụng đến thả cá. Hy vọng này một lưới cá số lượng sẽ không để cho nàng thất vọng. Nhưng thật, từ dưới mới đến thu lưới, thời gian cách lâu như vậy, cụ thể bên trong còn có bao nhiêu cá, Lâm Thiên Du cũng không quá xác định. Vẫn luôn không thu lưới, lưới đánh cá trong cá sống chẳng sợ ở dưới nước cũng có bị nhốt chết có thể. Cũng có thể có thể sẽ bị mặt khác đi ngang qua cá ăn luôn, ở lưới đánh cá trong lưu lại hài cốt. Hạ loại này lưới, đối thời gian yêu cầu vẫn là rất cao. Đi đến địa phương Lâm Thiên Du nhìn xem trắng xóa một mảnh bước chân dừng lại, đưa mắt nhìn xa xa đi, chỉ có đứt gãy field ở trên biển mặt băng, là cùng này một mảnh hợp quy tắc màu trắng không cho phép làm một thể tồn tại. Nàng hơi mím môi nói, lần sau đến, được ở băng động tượng làm ký hiệu mới được. Hiện tại đừng nói là băng động, nàng liền treo lưới đánh cá cố định vật này đều nhìn không thấy. Tất cả đều bị đại tuyết bao trùm. Lâm Thiên Du dọc theo vừa đi, nhìn không thấy băng động, chỉ có thể dựa vào ký ức tìm vị trí, nàng bên này dùng gậy gõ gõ tuyết đi tới, cất giọng nói, không nên chạy loạn, ta đi bên trong nhìn xem. Cẩn thận dưới chân băng, không cần rớt xuống đi. Gao Nam dạp trên mặt đất bắc cực sói vừa ngẩng đầu, mũi đến trên mặt đều dính không ít tuyết, nó lắc lắc đầu, tùy ý liếm liếm mũi, ở trên tuyết địa người tới người lui. Hạ Vọng Bang động không tìm được, Lâm Thiên Du ngược lại là nhìn thấy vài đạo kỳ quái dấu vết, các ngươi xem cái này dấu, như là cái gì động vật lưu lại. Này đó dấu vết không phải mà vướt, cũng không có động vật này hình dáng, chỉ là mấy cái tuyến, một đường đi phía trước, giống như là lấy một theo gậy gỗ thả trên tuyết địa kéo đi dấu vết lưu lại. Dấu còn rất tân, cũng không bị tuyết bao trùm, hẳn chính là hôm nay hoặc là liền ở nàng tới đây trước đây mấy giờ dấu vết lưu lại. Dùng bài trừ pháp, đầu tiên không phải voi lưu lại. Ban Hải bảo sao? Chúng nó ở trên mặt băng trượt giống như chính là loại này dấu vết đi. Đi xem đi xem. Nói không chừng là cái gì chưa thấy qua tuyết động vật đâu. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn xa xa, dấu vết một đường lan tràn đến tuyết động dãy phương tiện biến mất. Không biết là chui vào tuyết động bên trong, vẫn là xung quanh có khác địa phương có thể xuyên qua. Chúng nó hẳn là còn có thể lại đây. Nói như vậy, Lâm Thiên Du vẫn là theo dấu vết đi về phía trước đoạn khoảng cách. Trên mặt băng còn có mặt khác khách quý cũng tại. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đồ ăn khô kiệt, bắt cá tự nhiên là cực trên đạo thu hoạch đồ ăn nhanh nhất, cũng không cần tìm trước câu cá băng động. Tìm cái thích hợp địa phương một lần nữa mở ra cái tân băng động liền hành. Bắc cực sói không có tới gần những kia xa lạ nhân loại, chỉ trên mặt đất ngửi một vòng về sau, ở một nơi dừng lại, tiền chân cố gắng đào tuyết. Một chân bị thương, chỉ có thể dựa vào còn giữ lại kia một chân nào. Mỗi đao một lần, cơ hồ là làm đầu sói nhảy dựng lên, nhìn xem liền phi thường hao phí thể lực, nhưng là Bắc cực sói nửa điểm chưa phát giác mệt mỏi, một động tác lặp lại vài lần, lặp lại đào. Lâm Thiên Du đi đến dấu vết cuối, gậy gỗ chọc ở bên cạnh, đứt gãy mặt băng khe hở không nhỏ, nhưng kia không biết tên độc vật, hẳn là theo khe hở đi vào trong biển đi. Dọc theo đường đi, trừ vài đạo dấu vết bên ngoài, nửa điểm có thể phân tích ra tiểu động vật thân phận đồ vật đều không có. Lâm Thiên Du vỗ rơi bao tay thượng kết tầng kia miếng băng mỏng, lần sau lại đến, ta còn là đi trước tìm ta lưới đánh cá. Ô, Bắc Cử Sói chạy nhanh chóng, kèm theo thanh âm cùng nhau xông lại thân ảnh màu trắng, lùi quá mức khó khăn lắm dừng lại, tam chân gian nan ổn định, chạy chậm trở lại Lâm Thiên Du trước mặt, cắn tay áo của nàng, làm bộ muốn mang nàng trở về đi. Ân. Lâm Thiên Du tùy ý nó kéo, bước chân không nhanh không chậm theo nó, đây là phát hiện cái gì chơi vui. Bắc cực sói ở trong phòng mệt nhọc nhiều ngày như vậy, tuy rằng đồ ăn không thiếu, nhưng vẫn luôn buồn bực không thể động cũng không trò chuyện. Trong bảy sói mặt khác sói ngẫu nhiên còn có thể ra đi săn. Bị thương Bắc cực sói, rời đi chính mình ánh mắt Lâm Thiên Du đều không thể yên tâm, huống chi vẫn là tại thiên khí ác liệt dưới tình huống, Lâm Thiên Du chỉ sẽ ôm nó đi ra tới phòng, còn lại thời gian đều ở ở nhà. Lúc này có thể đi ra chạy, Bắc cực sói tự nhiên là vui vẻ. Ở trên tuyết địa làm càn, theo chạy nhanh, trên người xóa tung mềm mại mau mau cũng theo run lên run lên, như là một cái cười ngây ngô a xả mọi s. Trở về trở về một đoạn đường. Bắc cực sói buông ra cắn cổ tay áo, đi mau hai bước đứng ở chính mình vừa rồi đào nửa ngày địa phương, gao. Đây là Lâm Thiên Du sử xuất, ánh mắt vòng qua chúng quanh đắp lên tuyết, bên trong đông cứng băng thượng cố định vật này, rõ ràng chính là nàng hạ vong thời điểm treo đồ vật. Lâm Thiên Du bỗng dưng ngước mắt, kinh ngạc không thôi, ngươi làm sao tìm được đến? Từ nay đào lên bốn phía tuyết độc đến xem, cái này địa phương hẳn là bị tuyết độc nghiêm kín che, kết quả Bắc cực sói không chỉ tìm được, còn chính mình cho đào ra. Ốp. Bắc cực sói lớn lực, cái đuôi ném đặc biệt hang say. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ Bắc cực sói đầu. Suy đoán nói, có thể nó là nghe thấy được ta mũi. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, cố định vật này mặt trên lấy dính hơi thở đã sớm tán không sai biệt lắm. Lại là ở Tuyết Động bao trùm dưới tình huống, Bắc cực sói khiu giác xấu như vậy sao? Lâm Thiên Du cách rải miên bao tay gãi gãi Bắc cực sói cằm, vất vào đây, hôm nay cho ngươi thêm cơm, nhìn xem hay không có cái gì chưa từng ăn cá, cho ngươi hẩm cái uống. Gao. Mặt băng đông lạnh dày bật một tầng, mở ra khó khăn vô tình với từ địa phương khác lại mở một cái băng động. May mà Lâm Thiên Du cầm công cụ, chỉ là tại dùng đũa chặt thời điểm, Chú ý một chút đừng đem mang theo lưới đánh cá kia bộ phận băng cho chèn rớt, nếu là lưới đánh, cá bay vào trong biển, có thể nháy mắt cũng sẽ bị dòng nước cuốn đi, tìm tiểu ban hải báo hỗ trợ đem lưới đánh cá kéo trở về cũng không kịp. Lâm Thiên Du chặt băng tại điểm, Bắc Cực sói liền thành thành thật thật ghé vào một bên, cái đuôi lúc gần lúc hiện, ở sau người đều đem tuyệt động quét ra một cái hình quạt đất trống. Đem mặt băng mở ra, khối lớn nổi băng dùng gậy gỗ chọn quang lên mở. Lâm Thiên Du lôi kéo cố định vật này, theo đi xuống bắt lấy lưới đánh cá hướng lên trên kéo, lần này lưới đánh cá so với lần trước còn chậm. Kéo đến mặt trên mơ hồ có chút kẹt lại dấu hiệu, may mắn lần này mở ra động thời điểm gõ so trước kia phạm vi muốn đại, không thì liền trước kia băng động, lần này cũng không nhất định có thể đem lưới đánh cá hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo lên. Dù là như thế, thu lưới thời điểm cũng muốn tả hữu kinh hoàng, điều chỉnh vị trí để tránh có hình thể khá lớn loại cá kẹt ở mặt trên. Lắc lư vài cái, lưới đánh cá mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Lâm Thiên Du kéo ra. Dầm rơi đi mặt nước máy mắt, phù cận trên mặt băng rơi xuống một đại than thủy, máy mắt đem bộ phận tuyết động hòa tan. Không đợi đem lưới đánh cá kéo đi, Lâm Thiên Du phát hiện, ở lưới đánh cá phía dưới cùng giống như treo một cái màu xám đen vật nhỏ, nha rơi một con cá đi ra. Lời còn chưa dứt, ngâm cá tiểu chim cánh cụt ngẩng đầu, cùng Lâm Thiên Du mắt tròn trừng mắt nhỏ. Tác giả có chuyên nói, tiểu chim cánh cụt, hoa, tự giúp mình, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 129, tiểu chim cánh cụt đứng ở Lâm Thiên Du trước mặt, tiểu cánh chỉ vào bên kia cá lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, ngậm lên miệng cá không biết có nên hay không ăn. Ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Tiểu chim cánh cụt đơn giản suy nghĩ sau đó, vùi đầu liền hướng lưới đánh cá trong ngẫy. Nhiều một loại ăn trước lại nói cảm giác Bắc Cực Sói vừa rồi vì trốn thủy cách thật xa, lúc này chú ý tới có động tĩnh, chạy tới nhìn thấy tiểu chim cánh cụt khi còn ngây ra một lúc. A a a, thật là chim cánh cụt. Sám xịt hảo đang yêu. Cảm giác hảo tiểu một cái a, lưới đánh cá đều có thể hoàn toàn trên nó, có tiểu báo tuyết đại sao? Đều bị Bắc Cực Sói nhìn chằm chằm như thế nào còn tại ăn nha. Ăn vụng tự giúp mình tiểu chim cánh cụt bị bắt giữ tại chỗ. Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá về sau kéo chút, tiểu chim cánh cụt đã đem chính mình cố định ở lưới đánh cá trong, lưới đánh cá khẽ động, nó cũng theo bị bắt đi. Không bao xa, liền ở cách băng động có một khoảng cách thời điểm dừng lại, đem lưới đánh cá mở ra. Bên trong có không ít tươi sống cá lớn, lưới đánh cá không mở ra thời điểm liền ở dãy rựa, lúc này lưới đánh cá một mở ra, giơ lên muôn cá rơi xuống đất đùng đùng tiếng vang không ngừng. Tiểu chim cánh cụt zắp zắp đứng lên, mờ mịt ngồi ở tảng lớn cá chung, miệng ngậm đuôi cá quăng nó vài cái, nó đều không để ý tới ăn. Nghiễm nhiên là bị này bức cảnh tượng cho kinh đến. Lâm Thiên Du lấy gậy go ôm đi băng động bên cạnh nhảy nhót cá trở về, cười hỏi tiểu chim cánh cụt nói: "Ngươi ra trưởng đầu?" Tiểu chim cánh cụt nhìn xem tụi không lớn dáng vẻ, Thân hình tượng cũng trưởng thành chim cánh cụt so với, đứng lên vẫn chưa tới trưởng thành chim cánh cụt một nữa. Nhất là mới từ trong biển đi lên, trên người mao mao đều là ướt, liền càng lộ vẻ nhỏ gầy. Trên đầu có bộ phận màu đen, lưng cùng với bụng đều là màu xám nhạt, móng đuôi cũng là màu đen. Lâm Thiên Du quan sát đến con này tiểu chim cánh cụt, cảm giác vẫn là một cái ấu thể. Tiểu chim cánh cụt lượng cơm ăn cũng lớn, tạ một ngụm phải một ngụm đã đem chính mình lấp đầy, nó hướng về phía Lâm Thiên Du chớp chớp đôi mắt, màu vàng tơ mọ chim chường lạ thường, không cứ gọi ra tiếng đến. Lâm Thiên Du ngồi ở một bên trên tảng đá, một tay chống cằm, không hiểu nói, cái tuổi này chim cánh cụt đấu thể hẳn là ở giống được đế chim cánh cụt trăm con trong lưới, nó như thế nào chính mình chạy đến đi săn. Đặc biệt vẫn là xung quanh không có khác đế chim cánh cụt dưới tình huống. Nay một lưới cá, nếu là có khác đế chim cánh cụt ở, hẳn là được ăn chỉ còn lại một tấm lưới. Tiểu chim cánh cụt bị nàng như thế nhìn xem, lắc lư thân thể đi bên cạnh cột, thoạt nhìn nhỏ tâm cẩn thận, a. Lâm Thiên Du chỉ trên mặt đất cả nói, không hề ăn chút sao. Nàng nay lưới cá, trong khoảng thời gian này hẳn là có khác động vật chiếu cố, bên trong liền con cá chết đều không có, ngược lại là có chút được ăn xong cặn kẹt ở bên trong không bị hướng đi. Mặc dù là bị lưới ở, nhưng là ở dưới nước, đại thể hình cá lực công kích cũng không thể khinh thường, hơi không chú ý một đôi ở cũng có thể đem tiểu động vật rút choáng, so sánh dưới, sẽ không động mới mẹ chết cá ăn dễ dàng hơn. Tiểu chim cánh cụt hiển nhiên đối xa lạ nhân loại có cảnh giác, đôi mắt nhìn chằm chằm vào, đồng thời cẩn thận di động, cảm giác là đang vì chạy trốn làm chuẩn bị. Nhìn ra nó tiểu tâm tư, Lâm Thiên Du cũng không có ngăn cản, để chim cánh cụt đàn hận là đang ở phụ cận. Tiểu chim cánh cụt nếu là chính mình nhớ đường về nhà lời nói, chính nó chạy về đi hẳn là cũng có thể. Trừ bên người nàng Bắc từ sói, xung quanh đây giống như không có cái khác đại hình manh thú. Chơi vừa ra thần, tiểu chim cánh cụt bắt lấy cơ hội này quay đầu liền chạy, tiểu chân ngắn cố gắng chăng điểm, tiểu ngắn cánh như là tay đồng dạng mở ra tại bên người, như là cái hình trụ tiểu hơi thùng chân dài đang chạy. Kết quả không chạy vài bước liền bị khối băng vấp té. Đây là trước Lâm Thiên Du mở ra băng động thời điểm, từ băng trong động đảo lên băng, rất lớn một khối. Lâm Thiên Du vội nói, "Cẩn thận." Tiểu chim cánh cụt ngay tại chỗ nằm sắp xuống đi phía trước trượt, liên quan bị đâm cho khối băng đều đi phía trước hoạt động một khoảng cách. Mặt đất lưu lại cái tia tuyến, nhường Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, nhìn xem có chút nhìn quân mắt. Trước nàng nhìn thấy trên tuyết địa tuyến, giống như cùng cái dạng này không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia hẳn là trưởng thành đế chim cánh cụt dùng bụng tiếp mặt băng trượt khi lưu lại. Tiểu chim cánh cụt bốc đồng rất mạnh, theo băng động liền muốn chui vào, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới bên này, tối thiểu là đối dưới nước lộ rất quen thuộc. A, đi rồi. Tiểu chim cánh cụt gọi tiêu sái, nhưng mà, cùng cùng nó trượt khối băng cũng đồng thời nghiêng đập vào băng động, cứng rắn đem băng động chiều ngang thu nhỏ lại một nửa. Tiểu chim cánh cụt vừa ăn no, bụng nổi lên, đầu hướng xuống đi băng trong động chui vào một nửa, móng vuốt hướng lên trên, cố gắng căng thẳng con dùng móng vuốt ở không trung hoa lạn, như là ở trong biển bới lội như vậy, phi thường cố gắng. Lâm Thiên Du, làn đạn. Phô ha ha ha ha chết cười, bé mập không xuống được. Tiểu gia hỏa ngu suần banh ngu suần banh, vật nhỏ này ăn sẽ không ảnh hưởng chỉ số thông minh đi. Thẻ một khối băng ở bên cạnh, tiểu chim cánh cụt chính là lại cố gắng thế nào, bụng cũng bị thẻ gắt dao, đầu hoàn toàn chui vào đi, nửa người trên miễn miễn cưỡng cưỡng lướt vào. Sợ nó cố gắng đi trong nhẹ sẽ khiến khối băng cùng băng động thẻ chặt hơn. Lâm Thiên Du khởi trên người tiền, đem tiểu chim cánh cụt té ôm đi ra. Bị xách lên thời điểm, tiểu chim cánh cụt không phát giác Móng vuốt còn tại cố gắng đạp. Khi, có tốt không? Lâm Thiên Du đem tiểu chim cánh cụt chính lại đây, lúc này mới phát hiện nó là nhắm mắt lại, dù được kêu là một cái tâm không tạm nghiệm. Phạm La không có bị băng động kể lại, có thể nhắm mắt đi phía trước lúc này, đã Du trở lại chim cánh cụt trong đàn đi. Tiểu chim cánh cụt Du nửa ngày vừa mở mắt, chính mắt nhìn thấy Lâm Thiên Du, ngáy mắt đông đưa tiểu móng vuốt hừng, bên cạnh tiểu ngắn cánh đều căng thẳng, trợn tròn hai mắt sợ tới mức không nhẹ. A. A. Lâm Thiên Du học bộ dáng của nó mở miệng, không khỏi gợi lên que miệng, còn đi rồi, ngươi đi nào đi ngươi. Ăn cá của ta, lưu lại làm công trả nợ đi ngươi liền. Tiểu chim cánh cụt không có gì sức lực, nó rãy rựa liền miêu bé con đều xo so ra kém, hơn nữa thân hình hạn chế, cũng không phải rất linh hoạt, trong tay Lâm Thiên Du xoay đến xoay đi, cứ là không tìm được có thể thoát thân biện pháp. Lâm Thiên Du xoa tiểu chim cánh cụt nói, đừng rãy rựa, chờ người gia trưởng đến trục. Tiểu chim cánh cụt rãy rựa nửa ngày cho mình mệt quá sức, mọ chim một chương một chương thở, không cần Lâm Thiên Du nói, chính nó liền buông thả cho. Lâm Thiên Du chỉ là đùa tiểu chim cánh cụt chơi, không có định đem nó mang về, xoa nắn một phen về sau, đem tiểu chim cánh cụt đặt ở bên cạnh. Nàng ngồi xổm xuống hỗ trợ đem băng trong động kia khối, còn chưa kịp nhét căng băng vớt đi ra. Tiểu chim cánh cụt rơi xuống đất liền muốn chạy, nhưng bởi vì là ở dưới nước lộ tới, đối trên mặt băng lộ tuyến không phải rất rõ ràng, bước hai bước Tạ Hữu nhìn xem hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chung, liền cũng dừng bước, chú ý tới Lâm Thiên Du động tác, nó lại gần tò mò nhìn chằm chằm xem. Đao băng thời điểm không thể tránh khỏi hội ở mứt bao tay. Lâm Thiên Du lòng bàn tay chụp ở khối băng thượng, hai tay nâng hướng lên trên lừng, thu được mặt băng về sau, bao tay trong bên cạnh cùng băng đều đông lạnh đến cùng nhau, dùng lực kéo xuống, lại đem mở mứt thủy bao tay lấy xuống, tiện tay gắc đến cùng nhau. Đem khối lớn băng đẩy xa một chút, băng động hoàn toàn không đi ra. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay nói, "Cái này ngươi hẳn là có thể vào." Lấy hiện tại băng động lớn nhỏ, tiểu chim cánh cụt lại ăn 2 3 cá lớn, đều có thể dễ như trở bàn tay chui vào. Bị bung ra tiểu chim cánh cụt cằm cánh đết, không vừa rồi như vậy vội vàng đi xuống. Có thể là ý thức được người trước mắt loại sẽ không làm thương tổn chính mình, tiểu chim cánh cụt lộ ra không khẩn trương như vậy. Lâm Thiên Du hướng tới tiểu chim cánh cụt phất phắt tay, xoay người đi thu thập chính mình kia đống cá đi. Ở trên bờ đợi một hồi, mở ra cá đã không thấy có động. Lâm Thiên Du phát lên đống lửa, bao tay treo tại hai bên hổng, dính thủy dày miên bao tay hong khô thời gian tương đối dài, nhưng là nàng cá nhiều. Đợi đêm này đó cá đều xử lý xong, ba tay cũng hổng không sai bị lắm. Tiểu chim cánh cụt ở bên cạnh đứng hội, rồi sau đó theo băng động bên cạnh chui vào. Rơi xuống nước im lặng, như là theo trượt xuống đồng dạng, trên mặt nước đều không có nhấc lên lại bọt nước. Bác cực sói đứng ở bên bờ nhìn xuống. Sợ có tiểu động vật đi ngang qua không cẩn thận rơi xuống đi, Lâm Thiên Du đem băng động rút nhỏ điểm, chỉ chừa cái có thể bung xuống lưới đánh cá lớn nhỏ. Xoay người dùng đuỗ vạch ra bụng cá, hô, chim cánh cụt đã đi rồi, đừng nhìn đây. Đến ăn một chút gì, mấy mẹ thì cá, thừa dịp không đông lại ăn nhiều một chút. Bác cực sói cũng là sẽ bắt cá chỉ là cũng không thuần tục, cũng không phải mỗi trị Bắc cực sói đều có bắt cá năng lực, nhiều thời gian lăn song là tuần lộc mai sừng tấm Bắc Mỹ một loại, thịt cá ăn tương đối ít. Lâm Thiên Du đem xử lý tốt thịt cá trước ném cho Bắc cực sói, đợi nó trước mặt chất khởi một tòa tiểu ngư sơn, lúc này mới đem còn dư lại đều ném đến trên tấm ván gỗ. Sinh cá cắn tanh em tử dọn, Bắc cực sói nằm rạp trên mặt đất, không bị thương chân trước gấn cá cá ăn. Gặp nó ăn như vậy hường, Lâm Thiên Du chính mình cũng chọn một con cá nướng thượng, lần này lưới đánh cá trông cá đều thật lớn. Lâm Thiên Du tùy tiện cầm lấy một con cá, đều muốn so thượng cánh tay trưởng. Có thể cũng là hạ vong thời gian dài chỗ tốt, hình thể tiểu cá đều bị cá lớn ăn, lưu lại đều là hình thể tương đối lớn. Dăm rất nhỏ tiếng nước dây lắt lướt qua, như là có cái gì đó phá vỡ mặt nước nhanh chóng bơi qua. Lâm Thiên Du theo bản năng túi đầu, không phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi nhíu mày, nghe lẩm. Can trường tiếng trở thành tiếng nước chảy. An cá thịt Bắc Cực sói cũng là dừng lại, liếm liếm mũi, túi đầu nhìn chằm chằm dưới thân mặt băng. Mặt trên phúc có tuyết đọng, xem lên đến cùng đất bằng không khác, mắt thưởng căn bản nhìn không ra cái gì. Lâm Thiên Du nâng tay dừng ở Bắc Cực sói trên đầu cho nó vỗ lông, mặt băng dày như thế, nàng dùng đũa đập đều muốn gõ đường này cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì hung tàn man thú từ bên trong chui ra đến. Dưới loại hoàn cảnh này, tương đối nguy hiểm đại hình sinh vật biển, giống như chỉ có cá voi sát thủ, góc hình, bạch tuộc linh tinh, trên căn bản không đến. Theo tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng, Bắc Cực sói cũng từ ban đầu nằm chuyển thành đứng lên. Ngay sau đó, cái đó không xa băng động đột nhiên hướng lên trên lật lên thủy, nước biển vỗ vào xung quanh trên mặt băng đồng thời, đứa xuống tiểu chim cánh cụt hoang mang rối loạn từ băng trong động lùi ra. Vừa quay đầu nhìn thấy Lâm Thiên Du, tiểu chim cánh cụt đối mắt đều lạnh, a ah, a ah, a. Ah. Biến lớn tiếng kêu la, biến đi bên người nàng chạy. Băng trong động, theo sát mà đến là một con cá lớn, thẳng tắp lao ra băng động, thu nhỏ lại sau đó băng động có thể nhường tiểu chim cánh cụt trui ra, nhưng không có cho đại hình, cá lưu ra không, gian, to lớn bốc đồng nhường nó hướng lên trên, kết quả thẻ gắt dao. Ta, ta đi. Này cái gì cá a? Như thế nào đầu lớn như vậy? Hảo gia hỏa, cá như thế nào giống như đều sợ so chim cánh cụt lớn, nó sẽ không đem tiểu chim cánh cụt đương đồ ăn truy đâu đi. A a. Tiểu chim cánh cụt đứng ở Lâm Thiên Du trước mặt, tiểu cánh chỉ vào bên kia cá lớn, ngẩng đầu rũ ngực. Ta lợi hại không? Lâm Thiên Du nhíu mày, xem ra Tiểu chim cánh cụt cho rằng cá là nó bắt. Cùng với nói là tiểu chim cánh cụt bị cá truy, chi bằng nói là tiểu chim cánh cụt làm mồi dụ, hấp dẫn cá lớn chú ý, một đường đem cá mang về. Nhìn xem tiểu chim cánh cụt kia phó kiêu ngạo dáng vẻ, Lâm Thiên Du không khỏi bật cười, tán dương, lợi hại chết. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 130, Quất, xin hỏi, đây là các ngươi ai ném tiểu chim cánh cụt, Quất. A. Bị khen tiểu chim cánh cụt hiển nhiên càng cao hứng, cố ý đi đến băng động bên cạnh, cái ở bên trong cá còn ý đồ cắn nó. Tiểu chim cánh cụt dừng một chút, tại kia con cá mạnh bứt lên sau lại rơi xuống khi tiến lên. Tuối đầu hướng tới nói đầu mổ một chút, thùng một tiếng, lần này mổ không nhẹ. Cái ở băng trong động cá liền xoay người đều không làm được, trong phạm vi nhỏ trên dưới lùi động, mỗi lần động tác về sau cũng sẽ bị thẻ chặt hơn, dù là như thế, cũng không từ bỏ muốn ăn chim cánh cụt. Hoang dại loại cá không có nói cố định đồ ăn, sẽ ăn cái gì không ăn cái gì, sinh vật phù du, hải tảo tiểu ngư chúng nó đều ăn. Đại thế dạng loại cá càng lạ, chỉ cần là mở miệng có thể nuốt hạ, chúng nó đều sẽ ăn. Con cá này chỉ từ đầu cá lớn nhỏ đến xem, mở miệng đem tiểu chim cánh cụt nuốt sống không có bất kỳ áp lực, ở trong biển thời điểm, một ít chỉ số thông minh không cao loại cá Có thể còn có thể đem bơi loại tiểu chim cánh cụt ngộ nhận vì là cá. Tiểu chim cánh cụt ở bên cạnh chèo đùa, mỗi lần ở cá lớn mở miệng thời điểm liền trốn, sau đó lại cọ sát tới gần, dẫn tới cá lớn lại lần nữa mở miệng muốn cắn. A. Tiểu chim cánh cụt làm mỗi đường rất vui vẻ, gọi đều vui thích không biết. Ha ha. Nghe ra nội ý tứ trong lời nói, Lâm Thiên Du không khỏi cười nói, biết chúng nó loại này cá lớn thích nhất ngươi như vậy, ngươi còn không nhanh chóng trốn xa điểm, một hồi thật cho ngươi cắn. A. Hảo hảo hảo, quả nhiên là trong lòng biết rõ ràng dự định xâm nhập. Cá lớn, ra cá nhóm ai hiểu a bị ta truy chim cánh cụt chơi thượng tôn tử binh pháp. Giao khóc nao nao này dám xịt vật nhỏ cũng quá chơi vui, tiện xiu xiu, chọc ngươi cái đuôi. Cảm giác tiểu chim cánh cụt không phải lần đầu tiên bị cá lớn đuổi theo. Con biết chủ động hấp dẫn, đi trên mặt băng chạy, dùng băng động kẹt lại có thể là ngoài ý liệu, nhưng thông qua từ trong biển chuyển rời đến trên bờ phương thức này, đến tránh né cá lớn đuổi bắt, tiểu chim cánh cụt là vô cùng thuần thục. Cá lớn dù sao đã bị vây khốn, lại chạy không được, tiểu chim cánh cụt mổ hù dọa chính mình cá lớn vài cái, quay đầu vui vẻ hướng tới Lâm Thiên Du chạy tới. Chúng nó thân hình ở dưới nước là rất linh hoạt, nhưng là ở trên bờ vô luận là chạy vẫn là đi. Xem lên đến rất ốc, hơn nữa tiểu chim cánh cụt hiện tại thân hình tròn vo, chạy cùng cái tiểu bình gas dường như. Tiểu chim cánh cụt lắc lắc mào, hôm nay ánh mặt trời tốt, ở trên bờ đứng một hồi, dính ở mao mao thượng thủy đã bị phơi được không sai bị lắm. Nơi xa ban hải báo cũng lục tục lên mở, ở chỗ cũ mở ra nằm sắp tốt, hưởng thụ liên tục bạo tuyết thiên về sau, thứ nhất ngoãn dương, cao chiếu tám nắng. Có thể là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, tiểu chim cánh cụt chú ý tới nơi xa ban hải báo, lại không có phản ứng gì, chỉ là xem một cái, nhiều hơn chú ý còn đều ở Lâm Thiên Du trên người. Cẩn thận đừng chạy đến hải báo trong đan đi. Lâm Thiên Du ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Ban hải báo sẽ ăn chim cánh cụt. Trưởng thành chim cánh cụt đều khả năng sẽ trở thành ban hải báo trong bụng thực, huống chi là nhỏ như vậy một cái ổ tệ, trực tiếp đương đồ ăn vật ăn. A. Tiểu chim cánh cụt chậm rãi dịch lại đây, so sánh với nơi xa ban hải báo đàn, nó sẽ càng kiêng kỵ một chút bắc cực sói. Tuy rằng chim cánh cụt không ở bắc cực sói thực đất thượng, nhưng là bắc cực sói một ngụm có thể cắn nó mà nhỏ. Ở loại này sinh tử đại sự thượng, tiểu chim cánh cụt vẫn là rất cẩn thận. Bất quá may mà bắc cực sói tính cách tốt, tính tình dịu ngoan, thấy là không hề uy hiếp tiểu động vật tới gần, nó không có quá nhiều để ý tới, tối đầu ngậm lên vừa rồi chưa ăn xong cá tiếp tục gặm cắn tiểu chim cánh cụt ở cách đó không xa ngồi xuống, mau mau che móngướt, càng như là cái ngồi ở mặt đất tiểu hình trụ. Nó gặp Bắc Cực sói không đang nhìn chính mình, liền một chuốt xíu thu nhỏ lại cùng Lâm Thiên Du đầu ngón tay khoảng cách. Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá trong mang theo dẫn tới tiểu ngư cho nó, đây là cá lớn quá nhiều, tiểu ngư kéo vào đến bị cá lớn ngăn trở ra không được, thu lưới thời điểm cũng thuận tiện dẫn tới, không quay về chim cánh cụt đã sao. Tiểu chim cánh cụt đã ăn no, được đối mặt đưa đến bên miệng cá, cũng không có cự tuyệt đạo lý, nó rỗi cổ ngửa đầu tiếp được, mỏ chim tùy ý ngậm hai lần điều chỉnh góc độ, rụt rụt nuốt xuống. Đối mặt Lâm Thiên Du vẫn để Tiểu chim cánh cụt khó khăn không có giống vừa rồi như vậy phát triển. À, xa, mệt, có thể là lười đi, nghỉ ngơi trước lại nói. Đối với một cái vị thành niên tiểu chim cánh cụt mà nói, trong khoảng thời gian ngắn bị cá lớn tìm lại được muốn tự mình đi lộ về nhà, có chút quá khó khăn. Lâm Thiên Du gật gật đầu, hỏi nó, chim cánh cụt đàn ở đâu, cái phương hướng ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu là chỉ biết là đường thủy nàng liền không biện pháp. Có chuyên nghiệp lặn xuống nước thiết bị ở cực trên đảo xuống biển đều muội phần nguy hiểm, càng miễn bàn nàng hiện tại liền một kiện đồ lặn đều không có. A. Nói lên cái này tiểu chim cánh cụt liền đến tỉnh, nó nâng lên cánh chỉ vào bên phải chính là vừa rồi Lâm Thiên Du đổi theo trên mặt băng dấu vết đi phương hướng. Lâm Thiên Du nói, "Hành, trước tiên ở bên này nghỉ ngơi, chờ ta đem đồ vật làm xong, đưa ngươi đi qua." Về phần băng trong động cái kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao làm đi ra. Thể xác thực rất hận, mới vừa rồi còn có thể trên dưới hoạt động, bây giờ là động cũng không thể động. Đây là cái gì cả cá có biết sao? Lâm Thiên Du đi qua, sở trường ngước lượng, cá lanh mồm lanh miệng xo so nàng tay năm ngón tay mở ra còn mùa lớn. Không biết, cá cảm giác so với lần trước rõ ràng đưa lam vây cá cá thu còn muốn đại. Xem lên đến quá hung a. Trưởng thành như vậy dáng vẻ hẳn là biển sâu cá, ỷ vào đáy biển ánh sáng không tốt tùy tiện trở dài. Cá một đuôi có thể đem ta giúp thành con quay, cùng cá Osteolophusiformes, cốt lưới cá, là họ hàng sardy. Phong tính dã, bắt cực hồng vây cá cá hồi, cùng bắt cực cá hồi cùng thuộc, đều là khuyết thuộc, chỉ là hình thể tương kém tương đối lớn, cảm giác cùng thịt dê cùng loại, có thể nếm thử. Duy nhất luôn chú ý là, chúng nó tính công kích cường, cẩn thận một chút chớ bị cắn. Không phải chỉ có răng dài cá mới có thể cắn người, không dài răng cá bị cá miệng hớp dẫn đáng sợ hơn. Trước mắt con cá này tuy rằng không thể động, nhưng là không thể bỏ qua nó nguy hiểm. Loại cá này trên thị trường hiếm thấy. Bắc cực hồng vây cá cá hồi lộ ra bộ phận, cá đôi mắt đều có nắm tay như vậy lại, sẽ không chớp mắt, ngoại đột nhiên chuyển động, chiều thiên dựng thẳng lên, cá miệng mấp máy đóng mở, giống như môi phòng cá người, còn rất hung. Lâm Thiên Du không đợi vã đem nó vớt đi ra, lớn như vậy con cá, tưởng lấy ra nhất định được lại quế băng động. Nhưng nàng không có khả năng ở mở ra băng động đồng thời đem Bắc cực hồng vây cá cá hồi xé ra. Có chút khe hở có thể di động, con cá lớn này khẳng định nhanh như chớp liền chạy, quá nửa thân thể đều ở trong nước cá không dễ khống chế. Lâm Thiên Du cho phòng phát sóng trực tiếp lưu cái Bắc cực hồng vây cá cá hồi chính mặt ống kính xoay người lại ăn cá nướng, này cá lớn liền như tê phóng. Nang kéo xuống cá nướng trên lưng thịt, gia vị xái mãn cá nướng rất thơm, bên cạnh càng là nướng bằng giòn, vẫn là mới mẹ thịt cá hương vị càng tốt. Mới mẹ cá biển cùng trước thu tập những kia cá xo so sẻ với, không biết kém ở đâu, nhưng ăn cảm giác rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Tiểu chim cánh cụt gặp Lâm Thiên Du chỉ là nhìn thoáng qua kia cá liền trở về, đôi mắt chớp lại chớp, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vui vẻ chạy tới, đi vòng qua phía sau, một chim ngậm cá đầu, cố gắng ra bên ngoài ném. Chỉ là, tiểu chim cánh cụt thân hình cùng bắt cực hồng vây cá cá hồi nghĩ sai quá lớn. Đem cả kéo ra băng động là có tâm vô lực. Tiểu chim cánh cụt mỏ cắn, thân hình toàn bộ sau này đổ, miệng lại không có ngã xuống, trong lúc nhất thời, giống như hình ảnh dừng lại đổng trạng. Lâm Thiên Du lấy ra cá nướng kia căn đại đầm, nhìn thoáng qua cùng cá lớn phân cao thấp tiểu chim cánh cụt, cẩn thận đừng ngã. Vừa dứt lời, tiểu chim cánh cụt mỏ liền từ cá lớn trên đầu chợt xuống, ngửa ra sau tư thế nhường nó không có thời gian phản ứng, mỏ chim bung ra nháy mắt, tiểu chim cánh cụt liền thẳng tắp ngã ra sau đổ. Phốc một chút đập tiến trong tuyết. Băng động quanh thân bị thanh lý qua tuyết đọng cũng không phải rất dày, miễn miễn cứng cứng chống đỡ tiểu chim cánh cụt nhưng lại như vậy lăn một vòng đứng lên lại, tiểu chim cánh cụt trên người vẫn là dính không ít tuyết, nó có chút ngượng, nếu thoái hóa thành chân trước cánh đầy đủ trưởng người nói, lúc này nó hẳn là đã bắt đầu vào chính mình cái hốc. Lâm Tỷ nói là làm ngay. Ha ha ha, nhân gia trong mắt đều nhanh so ngươi lớn, còn muốn lôi đi ra. Hình thể không lớn, chí khí không nhỏ. Ta cũng không dám muốn đem cái này sao vật nhỏ nuôi ở nhà bể cá, ta sẽ có nhiều vui vẻ. Trong một chút đầu có thể khóc rất lâu đi. Tiểu chim cánh cụt đặc biệt cố gắng, lại kéo lại ném, mặt đất tuyết đều bị đạp loang lổ, cũng cứ là không đem cá kéo ra. Nó mệt thảm thở, trang bị đầy đủ thịt cá trên bụng số vụ. Lâm Thiên Du ăn xong cá, lấy tuyết lau tay, đừng đùa tiểu gia hỏa, đến ta này, ta đưa ngươi về nhà. Trước nàng không ở này gặp qua chim cánh cụt, có lẽ là bởi vì Ban Hải báo duyên cớ, chim cánh cụt đều tránh ngại mảnh đi. Bạo Tuyết trong khoảng thời gian này, Ban Hải báo không tới đây phơi nắng, ngược lại là cho chim cánh cụt đi lại cơ hội, chỉ là Bạo Tuyết dừng lại, chúng nó liền lại đi. Lâm Thiên Du đeo lên bao tay, bị hỏa hùng lâu như vậy, bên trong đều là nóng, đi thôi, ngươi dẫn đường. A. Tiểu chim cánh cụt được đến chỉ lệnh, im lìm đầu đi về phía trước. Bắc Cực sói đi theo Lâm Thiên Du bên người. Chăn cá ván gỗ cùng ba lô liền đều tạm thời trước thả ở chỗ cũ, các còn có một bộ phận không xử lý đâu, đợi trở về còn phải tiếp tục vận địu. Ngươi gặp qua biển cả tức sao? Lâm Thiên Du nhìn xem tiểu chim cánh cụt bóng lưng nhịn không được hỏi. Tiểu chim cánh cụt ngẩng đầu lên, trước mắt mở mịt, "A, xem bộ dáng là không biết. Biển cả tiếp theo các ngươi bề ngoài rất giống, có cơ hội để các ngươi gặp mặt." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, không biết chim cánh cụt cùng biển cả tức trạng mặt sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không tỏ mọ sa lạ động vật vì cái gì sẽ cùng bản thân lớn đồng dạng. Động vật giới không có gương, chúng nó đối với chính mình dáng vẻ lý giải đều là đến từ mắt nước. Vốn là rất giống, thôi sơ giản lược xem cái đại khái liền tưởng tượng. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu chim cánh cụt đầu, "Đến, tau ngươi." Vượt qua vỡ ra mặt bằng, đi lên sườn dốc. Tiểu chim cánh cụt đất bằng đi tới đều tốn sức, loại này sườn dốc tự nhiên là không thể đi lên. Bị thương Bắc Cực sói cường đại thân thể tố chất, đi loại địa phương này cũng như lý đà bằng, sông lên bước chân đều không vướng chân một chút, còn có thể tùy thời dừng lại, quay đầu quan sát. Lâm Thiên Du một tay ôm tiểu chim cánh cụt, một tay mang theo gậy gỗ, tận lực ở Bắc Cực sói đi qua địa phương đi, ta giống như nghe được chim cánh cụt gọi. Nay còn chưa đi bao nhiêu xa, quay đầu còn có thể nhìn thấy trên mặt băng mờ ra đống lưới cá, mới vừa đi thượng sườn dốc. A. Tiểu chim cánh cụt hiển nhiên cũng nghe được. Là nhận thức đồng bạn thanh âm, tiểu chim cánh cụt nóng bóng đáp lại, chẳng sợ đồng bạn không phải ở nói chuyện với nó, cũng như cũng a a gọi cái liên tục. Lâm Thiên Du đi đến mặt trên, đang nghĩ tới như thế nào trượt xuống, kết quả vừa ló ra đầu, phía dưới chim cánh cụt đồng loạt ngẩng đầu, lập tức vô số ánh mắt nhìn phía nàng. Chim cánh cụt gọi đều ngừng. Như thế đi xuống, sợ sẽ không gợi ra chim cánh cụt đàn khủng hoảng. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, ôm lấy trong lòng tiểu chim cánh cụt, hai tay giơ lộ ra sườn dốc, đồng thời nghiêng đầu đạo. Cái kia, phiền toái hỏi một chút, các ngươi ai ném hải tử? Tác giả có chuyện nói, giờ phút này, một cái vừa đi săn trở về trưởng thành chim cánh cụt phát ra bén nhọn nổ đùng. Ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 131, phá vỡ băng trong động, lục tục có tiểu chim cánh cụt trui ra mặt nước. Tiểu chim cánh cụt cũng rất phối hợp kéo cổ họng, a. Phía dưới chim cánh cụt đàn, Trương Mặc, Trần Trở, giống như chết điếng tĩnh. Lâm Thiên Du hai tay giơ cao, tay đều cử động chua cũng không thấy phía dưới chim cánh cụt có phản ứng gì, sẽ không tìm lầm chim cánh cụt đàn a. Cổ tay nàng một chuyện, đem tiểu chim cánh cụt xoay lại đây, ngươi nhận thức cái này là sao? Xong rồi, này cùng thêm sai no. Chim cánh cụt có cái gì phân biệt? Ha ha ha ha thảo chẳng lẽ không phải là thêm sai đàn. Lâm Thiên Du cũng không biết cực trên đảo đến cùng có mấy cái chim cánh cụt đàn, tiểu chim cánh cụt dẫn đường, nàng vào trước lá chủ cho rằng, thứ nhất nhìn thấy chim cánh cụt đàn chính là tiểu chim cánh cụt trô ở đàn, nhưng hiện tại phía dưới chim cánh cụt không có phản ứng, có lẽ. A ah a ah a. Ah. Bén nhọn gọi cắt qua phía chân trời. Vừa chèo lên bờ chim cánh cụt kinh ngạc ngửa đầu, chảo hạ là cón tại dãy rủ cá lớn, hiển nhiên là mới từ miệng rất xuống đi. Lâm Thiên Du lỗ tai bị chấn long long, nàng nheo mắt tỉnh nói kia xem ra là không tìm lầm. Tiểu chim cánh cụt nhìn xem Lâm Thiên Du, lại xem xem phía dưới khi đến muốn nổ tung 33, nó cười ngẩng đầu, chân trước chỉ vào Lâm Thiên Du, "A, xem." Nó quá mức hưng phấn cho 33 giới thiệu chính mình gặp phải nhân loại. Chim cánh cụt 33, "Đừng lo lắng, ta không có ác ý, ta chỉ là đem nó trả lại." Lâm Thiên Du đi về phía trước chút, mắt thấy trưởng thành đế chim cánh cụt đã bị tức nổ mao, phò tay đem tiểu chim cánh cụt đặt ở sườn dốc phía dưới. Bên này sườn dốc không cao, theo đi xuống chạy vài bước liền có thể trở về. Cùng chim cánh cụt tạo mối quan hệ nhất thời không đổi, chính cho chim cánh cụt đàn hiểu lầm vẫn là trước hết để cho tiểu chim cánh cụt trở về. Nhưng mà, rơi xuống đất về sau tiểu chim cánh cụt lại không có vội vã đi chính mình đàn trung chạy đi, mà là liền thẳng tắp đứng ở tại chỗ. A. Tiểu chim cánh cụt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Du trong ánh mắt giống như ở hỏi, ngươi không theo ta cùng đi sao? Lâm Thiên Du nói, mau trở về đi thôi, người nhà ngươi rất lo lắng ngươi. Tiểu chim cánh cụt như cũng rất do dự. Chạy tới sườn dốc phía dưới trưởng thành đế chim cánh cụt nhẹ nhàng kêu một tiếng. A. Một tiếng này rất nhẹ, so vừa rồi kia thất kinh hạ kêu sợ hai muốn thấp được nhiều, so sánh dưới còn có chút ôn nhu. Lâm Thiên Du đối mặt, nhỏ giọng phiên dịch, nó nói, "Ngoan bé con, đến ba ba này." Động vật cùng người loại dùng từ xưng hô không giống nhau, Lâm Thiên Du chỉ là dùng nhân loại ngôn ngữ nhân loại đến phiên dịch động vật nói chuyện, dễ dàng hơn lý giải. Nhìn ra được, tiểu chim cánh cụt muốn trở về, nhưng là lại muốn mang Lâm Thiên Du cùng nhau. Có thể là muốn đem chính mình nhặt được nhân loại khoe khoang cho bằng hữu của mình. Gặp nó tại hũ bồi hồi, phía dưới đế chim cánh cụt lại gọi hai tiếng. Lâm Thiên Du đồng bộ phiên dịch, "Đói bụng không ngoan bé con, ba ba cho ngươi bắt cá. Mau tới nhường ba ba ôm một cái." Lâm Thiên Du nói, là thân mật ý tứ. Một hồi không thấy ba ba đều tưởng ngươi Liên giọng dài vài câu, tiểu chim cánh cụt rốt cuộc run run mau, mang theo không thể cùng Lâm Tiên Du cùng nhau đi xuống tiếp đuối, cố mà làm đi hồi trưởng thành đế chim cánh cụt bên người. Hảo một bộ phụ tự tự hiếu hình ảnh, a mặc dù biết nhân loại không ắc ý, nhưng lại mình hại tự xuất hiện ở nhân loại bên người, làm ra trưởng lo lắng cũng là nên làm. Chim cánh cụt 33 vẫn là rất ôn nhu. Nay lần đạn còn chưa sẹt qua đi, đại gia sôi nổi phụ họa. Nhưng mà một giây sau, trưởng thành đế chim cánh cụt không hề báo trước làm có dễ, tối đầu mổ tiểu chim cánh cụt một chút, đồng thời gọi cũng thay đổi được bé nhỏ. A a Tiểu chim cánh cụt bị đánh cái bất ngờ không kịp phòng, thân thể hai bên chân trước ngọ ra, tựa hồ là tưởng cản đấu, khổ nỗi quá ngắn, nó quay đầu liền chạy. Trưởng thánh đế chim cánh cụt liền ở phía sau đuổi theo nó mổ. Lâm Thiên Du, làn đạm. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên nhớ tới lần trước nhà ta Miêu chạy tới bên ngoài, ta đùa nó lúc trở lại cũng là ôn nhu như vậy, ôm lấy sau này sẽ là dừng lại đánh tây bởi. Trở về trước, ba ba yêu nhất ngươi. Sau khi trở về, nghịch tử xem chiêu. Tiểu chim cánh cụt, ba ba ta gặp một cái biết nói chuyện nhân loại. Trưởng thánh đế chim cánh cụt, ta nhìn ngươi giống người loại. Tiểu chim cánh cụt động tác nhanh nhẹn đi chim cánh cụt trong đàn này, lánh thẳng về phía trước, hơn nữa có khác đế chim cánh cụt che chở, chim cánh cụt 3301 hồi liền truy mất. Lâm Thiên Du thấy thế, thu hồi bước ra cái chân kia, lần nữa ở trên sườn dốc nằm sắp tốt, cái này chim cánh cụt đàn bên trong quan hệ rất hài hòa hòa hợp dáng vẻ. Chim cánh cụt mặc dù là quần cư sinh vật, nhưng là chúng nó đàn trùng cũng không như là Bắc cực bầy sói hội hợp làm đi săn, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đối phi chính mình ấu thể tiểu chim cánh cụt chiếu cố nhiều hơn, cũng không bài trừ có một chút trưởng thành đế chim cánh cụt hội nhận bị vứt bỏ ấu thể, đoàn ấu thể linh tinh, chỉ là này đó dù sao cũng là số ít trước mặt chim cánh cụt đàn, ngược lại là cùng Lâm Thiên Du trong ấn tượng chim cánh cụt đàn không giống nhau. Lâm Thiên Du liền như thế nằm, phía dưới vẫn có không ít đế chim cánh cụt nhìn về phía nàng bên này, vừa tò mò lại cẩn thận đánh giá. Chim cánh cụt tính công kích không mạnh, sẽ không có chủ động công kích nhân loại ý nguyện. Nhưng dù sao bên này ít người, phi tất yếu cứu trợ trạm công tác nhân viên cũng sẽ không xuất hiện, nhân loại đối với chim cánh cụt mà nói là hiếm thấy. Lâm Thiên Du hữu hảo chiều chúng nó vẫy tay, thì có mấy con người nhát gan chim cánh cụt lúc này giơ lên cổ, mở ra chân trước, làm ra phòng ngự tư thế. Gặp Lâm Thiên Du không có muốn xuống ý tứ, nội tung lông vũ lúc này mới chậm rãi thu liễm. Ở đế chim cánh cụt trong đàn tiểu chim cánh cụt từng cái đều lông xù, chúng nó không cần xuống biển tìm kiếm đồ ăn, sẽ có gia trưởng bắt giữ đồ ăn mang về đút cho chúng nó. La lấy, hiện tại chúng nó trên người mao mao tròn vo xoà tung, như là một cái xám xịt mao nhung đoàn tử. Chim cánh cụt đoàn tử nhét chung một chỗ, đem từ Lâm Thiên Du này thả về tiểu chim cánh cụt vây vào giữa, a a không biết đang nói cái gì. Cách khá xa, Lâm Thiên Du cũng nghe không rõ lắm. Tiểu chim cánh cụt đã về nhà, chúng ta cũng trở về tiếp tục làm việc đi. Lâm Thiên Du đứng dậy vồ vồ trên người tuyết, lần sau nhiều mang điểm cá lại đây. Chỉ là như thế nhiều chim cánh cụt, cũng không biết một lưới cá hay không đủ, lại nhiều cá không bắt cẩm. Bên kia có ban hải bảo đàn, chim cánh cụt đàn đi qua không thể nghi ngờ là tiếp đứng đưa đến bên miệng, vẫn là nàng đem cá mang đến uy. Lâm Thiên Du quay đầu gặp Bắc Cực sói còn ghé vào tại chỗ, hỏi: "Đi mời sao? Muốn hay không ôm?" Nguyên Bản nhìn chằm chằm chim cánh cụt đàn Bắc Cực sói cọ một chút đứng lên, dùng hành động thực tế chứng minh chính mình tuyệt không mệt, nhưng mà tại nghe thấy Lâm Thiên Du nửa câu sau, bước ra móng đuốt khó khăn lắm treo ở giữa không trung. Bắc cực sói rướn mắt, màu lam nhạt đôi mắt giống như biết nói chuyện, móng vuốt lớn lượn khoe lên trước ngực, buồn buồn kêu một tiếng, "Ô." Lâm Thiên Du nhìn xem móng của nó, nhịn không được câu hạ khóe miệng, ngươi nâng sai móng vuốt. Bị thương quấn vài thương móng vuốt còn đạp trên mặt đất, cong lên đến là khỏe mạnh không có vết thương kia chỉ. Bắc cực sói xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra vài phần chột dạ, chớp lại chớp, ánh mắt không có tập trung cũng không dám nhìn nàng, chỉ là lặng lẽ đổi cái móng vuốt, "Gào." Ồ. "Ha ha." Lâm Thiên Du cười lớn chọ tay đem Bắc cực sói bế dậy, xem ra tổn thương rất nghiêm trọng đâu, vẫn là ta ôm ngươi đi đi. "Ô." Bắc cực sói ở trong lòng nàng cọ cọ. Nâng lên cằm khoác lên Lâm Thiên Du trên vai, lại nhịn không được quay đầu. Long sủ đầu sắt quá cằm, ở trên mặt thân mật. Lâm Thiên Du dua Bắc Cực đuôi chó sói, thường thường thuận một chút sau lưng ma mà mao. Bắc Cực sói nuôi nhiều ngày như vậy, miệng vết thương không nói hoàn toàn khép lại, tối thiểu sẽ không móng vuốt đạm trên mặt đất hơi dùng một chút lực liền vỡ ra. Lâm Thiên Du sờ kiểm tra móng vuốt thượng vài thừa, sờ không có vấn đề mới ôm trở về đi. Tổn thương còn chưa tốt thời điểm, Bắc Cực sói di động đều dựa vào Lâm Thiên Du ôm, nó tựa hồ cũng rất thích bị ôm, chờ đến cơ hội liền hướng Lâm Thiên Du trong lực bổ nhào. Nha nha, đều lớn như vậy một cái sói, như thế nào còn làm nú nha? Tất cả mọi người đừng cười, này đầu Bắc Cực sói xem lên đến không tốt lắm, như là được gạc cờ mười xảy bệnh, nghiêm túc một chút đi. Đó là bệnh gì? Ta cũng không biết, ta tùy tiện nói bừa dọa Lâm tỷ. Sáu không giờ đi bao lâu, trên mặt băng cá còn cùng rời đi khi đồng dạng, liền vị trí đều không có hoạt động qua. Ngược lại là kẹt ở băng trong động cá không thấy. Có thể là gấp độ vấn đề, băng trong động nhìn xem tượng có cái gì, nhưng không thấy có cá độ xuất đến. Lâm Thiên Du đem Bắc Cực sói đặt ở sạch sẽ địa phương, sơ soạn qua vừa nói, ta đi nhìn xem cá còn ở hay không. Gao. Bắc Cực sói rơi xuống đất lắc lư cái đuôi liền muốn theo sau hỗ trợ. Đường tới đây, cẩn thận làm một thân thủy. Lâm Thiên Du xoa xoa Bắc Cực Sói lộ hai đêm nó đẩy về đi, nếu là trên người mao mao bị thủy làm ướt, trở về là muốn tắm rửa. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản đến nóng lòng muốn thử Bắc Cực Sói lập tức đàng hoàng. Bắc Cực Sói nhận tổn thương không biện pháp tắm rửa, Lâm Thiên Du ở nhà cũng chỉ là dùng ấm áp khăn lông ướt giúp nó lau, nhưng là cho mặt khắc lông sủ tắm rửa thời điểm, Bắc Cực Sói là thấy được. Cả người mao mao đều sối, Bắc Cực Sói nhìn đều có tâm lý bóng ma. La lấy, vừa nhắc tới tắm rửa, trong nhà những kia không thích thủy lông sủ đều thành thật không được. Như thế vừa do dự, Lâm Thiên Du chạy tới bang động bên cạnh. Cá còn tại, chỉ là so với lúc rời đi, con cá này đầu không cánh mà bay. Vừa rồi tựa hồ có cái gì động vật đến qua, kẹt lại cá lớn, lỗ ra mặt nước bộ phận được ăn không sai bị lắm, liền xương cốt đều không còn lại. Phía dưới thịt cá hẳn là cắn không tới, cũng có thể có thể là mặt trên bộ phận đầy đủ ăn no. Có thể là đi ngang qua gấu Bắc Cực, đói bụng mấy ngày đụng tới ghé vào trên mặt băng cá, đại báo có lộc ăn. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện đem còn dư lại cá làm ra đến. Lâm Thiên Du cố định hảo còn dư lại cá, đập nát bên cạnh mặt băng, khuyết trương ra một cái đầy đủ đem cá thân thể xách ra lớn nhỏ của cá thân lui về phía sau thời điểm, nàng nhịn không được nói, con cá này, nhanh đội kịp ta kia lưới cá một nửa nặng. Nay hình thể, cũng quả thật có nuốt ăn chim cánh cụt tứ bản. Lâm Thiên Du dùng cánh tay ước lượng, cá chính ta ăn lời nói, có thể ăn một tuần. Bụng cá thịt rất dày, so lam vây cá cá thu còn muốn mập. Quá chậm thật sự là, Lâm Thiên Du không sao này kéo, ngay tại chỗ đem bụng cá xé ra, bên trong nội tặng cái gì ngay tại chỗ mất, cũng tình kéo về đi lại thu thập phiền toái. Bất tri bất giác, cá bên cạnh biên nội tặng cũng tụ một đống nhỏ. Hô. Lâm Thiên Du lắc lắc tay, cá lớn làm đứng lên còn rất phiền toái. So với tiểu ngư một cạo liền rơi với cá, con cá lớn này vậy cá liền chắc chắn hơn, đều là tảng lớn lân. A. Tiểu chim cánh cụt ở bên cạnh băng trong động thăm dò, chú ý tới băng động bên cạnh nội tạng, túi đầu mổ mượn ngủm. Nha. Lâm Thiên Du sử sốt, ngươi tại sao trở về? Nàng không vừa đem tiểu chim cánh cụt đưa trở về sao? Tiểu chim cánh cụt xuống tới, run run mau, như là khoe khoang dường như hô to, a a. Xem, ta nói không sai chứ? Lâm Thiên Du, cái gì? Theo tiểu chim cánh cụt gọi rơi xuống, phá vỡ băng trong động, lục tục có tiểu chim cánh cụt chui ra mặt nước. Chúng nó hớ xuống nhét chung một chỗ. Vậy xong ánh mắt sáng ngời đều một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du, tác giả có chuyên nói, tin tức tốt, tiểu chim cánh cụt trở về. Tin tức xấu, nó mang đi nhiều hơn ấu tệ. Chim cánh cụt hết thảy tài liệu Liêu Tương quan phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 132, tiểu báo tuyết xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, quất, gao, quất, ta. Đi. Hảo Giang Hỏa, này một cái cùng sủi cạo lên bờ dường như đều đến. Ta quả thực không dám nghĩ hiện tại đế chim cánh cụt đàn là cái dạng gì. Trưởng thành đế chim cánh cụt đều lực điên đi lạc một cái tiểu chim cánh cụt có thể sẽ không gợi ra cái gì vinh động, thậm chí chiếu cô nó đế chim cánh cụt ra đi săn, nhất thời nửa khắc đều không phát hiện được có đế chim cánh cụt đấu tệ đi lạc. Liễn Như ban đầu đến dưới đánh cá trong ăn phệ tiểu chim cánh cụt, thẳng đến trở về sau mới bị trưởng thành đế chim cánh cụt phát hiện nó chạy ra ngoài. Nhưng hiện tại, như thế nhiều chỉ ấu tệ tụ cùng một chỗ, toàn bộ đế chim cánh cụt đàn có bao nhiêu chỉ ấu tệ A Lâm Thiên Du cảm giác, có tiểu chim cánh cụt dẫn đầu, mà các gấu tệ đều cùng nhau đến nhìn xem băng trong động như cũng liên tục không ngừng hướng lên trên trui ra tiểu chim cánh cụt, Lâm Thiên Du vuốt ve cầm nói, đi chỗ tốt tưởng, tối thiểu đầu lĩnh con này tiểu chim cánh cụt rất có kêu gọi lực. Tiểu chim cánh cụt không có nửa điểm sợ hãi, hứng thú bừng bừng cùng đồng bạn nói chuyện. Gặp được biết nói chuyện bắt cá cũng rất lợi hại, còn có thể giết cá lớn nhân loại, tiểu chim cánh cụt lời nói đều nói không hết. Lâm Thiên Du đem đúa chém vào cá lớn thượng cố định, sửa sang bao tay bên cạnh, vừa ăn vừa nói đi. Chim cánh cụt đấu tệ sức ăn không lớn, mặt đất những kia cá đầy đủ chúng nó ăn. Không quen thuộc chim cánh cụt đấu tệ còn rất ngại ngùng, tất cả mọi người ớn sững. Xem lên đến có chút báo đoàn sủi hẫm cảm giác. Tiểu chim cánh cụt ở Lâm Thiên Du bên cạnh thời điểm miệng liền không ngừng qua, lúc này đối mặt mớ mẹ thịt cá là một ngụm cũng ăn không vô, ngược lại là mặt khác cố tệ nhút nhát ngậm cá ăn lên. Cái tuổi này chim cánh cụt đấu tệ còn không có một mình đi săn năng lực, an đa số là xem trưởng thành đế chim cánh cụt sẽ mang trở về bao nhiêu đồ ăn, khẳng định không có cá nhiều đến ăn không hết tình huống. Trước mắt, chim cánh cụt đấu tệ nằm sắp xuống, mặt đất cá đều có thể cho chúng nó trốn lên. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị đổi thành cầm trong tay, ống kính nhắm ngay kia đống tiểu chim cánh cụt, thấy bọn nó ăn ngon hương. Nếu là trưởng thành đế chim cánh cụt ở này Nhìn thấy đầy đất đồ ăn cũng vẫn là sẽ do dự, thấu thể ngược lại là không có như vậy tao phòng bị tâm. Còn không có cá đại đế chim cánh cụt đấu tệ, cố gắng mở miệng ý đồ đem toàn bộ cá nuốt hạ. Tiểu chim cánh cụt chưa ăn đồ vật, gọi cũng không dừng lại, đồng bạn lúc ăn cơm vẫn luôn ở nói. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Này tiểu chân miệng, không có chút danh, nhưng điểu chim cánh cụt bá một chút ngẩng đầu, giống như biết ở nói mình đồng dạng, rũi cổ nghiêng đầu nhìn nàng, "A." Lâm Thiên Du nhặt lên một cái tiểu ngư đưa qua, thật sự không hề ăn chút. Tiểu chim cánh cụt tránh đi con cá kia, ngẩng đầu cọ cọ tay nàng. Cách bao tay, Lâm Thiên Du cảm giác không rõ ràng gặp nó không ăn liền đem cá ném về cá đống bên trong, sờ sờ tiểu chim cánh cụt đầu, ngươi mang chúng nó lại đây, gia trưởng biết sao. Chuyên tâm đâm vào Lâm Thiên Du tay cọ tới cọ lui tiểu chim cánh cụt thân hình cứng đờ, mỏ chim còn chọc tại găng tay nút thắt thượng, nó chớp chớp đôi mắt, à. Không nói cái này. A. Tiểu chim cánh cụt ngậm lên cái kia tiểu ngư đi Lâm Thiên Du bên miệng đưa. Ăn cá. Dứt khoát lưu loát nói sang chuyện khác. Lâm Thiên Du mang khẩu trang cùng hộ kính qua lọ, cơ hồ đem mặt che khuất quá nửa, con cá kia tự nhiên là uy không được đến trong miệng nàng. Nàng ở tiểu chim cánh cụt dựa vào tới đây thời điểm, Trở tay đem nó vứt lên, ngươi xem đi, lần này bị ngươi ba ba bắt lấy, nhưng con người, không chim cánh cụt che chở ngươi. Vừa rồi tốt xấu có cái khác đế chim cánh cụt hỗ trợ chu toàn căn ngăn, hiện tại mất như thế nhiều ấu tệ, trưởng thành đế chim cánh cụt không đổi theo nó một cái đánh đã không sai rồi. Tiểu chim cánh cụt ghé vào Lâm Thiên Du trên người, bụng hướng xuống, sau chảo lơ lửng. Nghe nàng lời nói, tiểu chim cánh cụt sau chảo lùng này, như là ở trong biển bơi lững, sau một lúc lâu, cố gắng trở mình, trơ mắt nhìn nàng, a. Lâm Thiên Du xoa tiểu chim cánh cụt đầu, bất đắc dĩ nói, loại sự tình này ta không tiện ra mặt. Tiểu chim cánh cụt nhẹ nhàng í li hè một tiếng giọng mũi, hôn không thèm để ý lắc lư mau vọt. Một hồi lại mang về sao? Lâm Thiên Du tay khi có khi không theo tiểu chim cánh cụt phía sau lưng, cũng được, ở ra trường phát hiện trước trở về. Cũng không biết đế chim cánh cụt có thể hay không thần kinh đại điều đến, hấu tệ tập thể mất tích nửa giờ đều không có phát hiện manh mối. Có lý giải quyết biện pháp, tiểu chim cánh cụt an tâm nằm bất động. A. Tiểu chim cánh cụt sau chảo vừa rơi xuống, nghe xa xa truyền đến đế chim cánh cụt gọi, nó nhất thời ngẩng đầu, vội vàng nhìn phanh qua, xoay mặt dúi đầu vào Lâm Thiên Du trong ngực. Bịt tay chụp chung. Chỉ cần ta nhìn không thấy liền cái gì đều không có phát sinh. Đế chim cánh cụt gọi từ xa lại gần, gao két bén nhọn gọi một khí không ngừng, mơ hồ còn kèm theo còn lại đế chim cánh cụt phụ họa tiếng. Sa sa, một đám đế chim cánh cụt mênh mông quần quật xung lại, sau chao chuyển nhanh chóng, ngã sấp xuống đơn giản bụng tiếp trượt, ổn định về sau lại bốc lên đến tiếp tục chạy. Nghe được ra trưởng thanh âm, An cá hấu tệ nhóm không hề có phát hiện nguy hiểm đang tại tới gần. A. An no cá hấu tệ tựa vào Lâm Thiên Du bên người, đứng một chút ngồi dưới đất, còn cười ha hả hướng về phía đế chim cánh cụt đàn nhạc đâu. Hai tứ ngốc còn không chạy chờ cái gì đâu. Lần đầu tiên gặp chim cánh cụt đàn chạy bộ, như thế nhiều đế chim cánh cụt cho ta một loại đại quân tiếp cận cảm giác. Ta liền nói đế chim cánh cụt không thể phản ứng chậm như vậy, Hấu Tệ ném đã nửa ngày còn chưa phát hiện, ta đều tính toán đi mà khắc chủ bá phòng phát sóng trực tiếp treo giải thưởng, tìm người mật báo, may mắn chúng nó đến kịp thời, tiết kiệm tiền. Tiểu tử ngươi nhiều xấu nha ngươi. Nguyên bản cũng bởi vì trong đàn đấu tệ không thấy mà hoảng sợ không được đế chim cánh cụt, tại nhìn thấy Hấu Tệ cùng Lâm Thiên Du ở giữa khoảng cách, có mấy con thậm chí dáng như loại, đế chim cánh cụt lập tức kinh ngạc gọi ra tiếng. Trong lúc nhất thời, bốn phía toàn bộ đều là đế chim cánh cụt gọi Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy giống như bị đế chim cánh cụt bao vây đồng loạt, lộn hai ngoằng. Lúc này cũng không để ý tới cẩn thận cảnh giác, trưởng thành đế chim cánh cụt chạy tốc thế lên đi, ngập lên liền chạy. Có mấy con ấu thể bị ngập lên đến thời điểm, miệng còn ngậm chưa ăn xong cá, ở ra trường miệng lung lay toán động, trong ánh mắt tràn đầy trông veo ngây thơ. Trưởng thành đế chim cánh cụt chạy đến một cái tương đối an toàn vị trí đem ấu thể buông xuống, sau đó cú đầu, đánh. A a a a. A. Chương hợp lập tức loạn thành một đống chim cánh cụt gọi đưa tới cách đó không xa phơi nắng ban hải báo đàn chú ý ban hải báo mặc dù không có báo dạng hải báo như vậy có cảm giác các bác, nhưng ở chuối thực vật thượng cũng là ở chim cánh cụt bên trên. Bình thường đều được ban hải báo đuổi theo tìm chim cánh cụt tung tích, trước mắt như thế nhiều chim cánh cụt hướng về phía chúng nó đến. Lập tức cho ban hải báo đàn đều làm sẽ không. Nhưng là xa xa nhìn thấy ở vào lốc xoáy trung tâm lâm thiên du thì chúng nó chậm rãi dừng lại tiến lên bước chân. Trưởng thành đế chim cánh cụt đứng ở lâm thiên du trước mặt, a. Tiểu chim cánh cụt run lên, không ngừng đầu, dạ vở không nghe thấy. A. Trưởng thành đế chim cánh cụt rụt ruột muốn đem ấu tệ ngậm xuống dưới, được ngại với Lâm Thiên Du ở này, không có tùy tiện mở miệng, Tả Hữu thong thả bước. Nó mở kêu một tiếng, tiểu chim cánh cụt liền run rẩy một chút, chết sống không ngẩng đầu lên. Trưởng thành đế chim cánh cụt cùng Lâm Thiên Du bốn mắt nhìn nhau. Nàng nghĩ nghĩ nói, trước bất giận. Trưởng thành đế chim cánh cụt nheo mắt tỉnh, không có lại tò người ra, mà là ngay tại chỗ ngồi ngồi xuống, "A cảm ơn, chiếu cố, phiền toái." "Không phiền toái, chúng nó đều rất ngoan." Lâm Thiên Du lời còn chưa dứt, trong lực giả bộ ngủ tiểu chim cánh cụt có một chút chạy trốn ra ngoài, một đường chạy như điên tiến vào đế chim cánh cụt đàn. Trưởng thành đế chim cánh cụt chú ý tới chạy trốn ổ thể, chỉ là hôn không thèm để ý liếc một cái, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Dụ, "A, qué dậy." Thanh thu cổn trọng xem lên đến 10 phần tin tùy, hoàn toàn không có trước đó tức hỗn hẹn, ngược lại là cùng với tương phản khí định thần nhàn, chậm rãi hướng đi chim cánh cụt đàn, ba bước sau, thét lên nhằm phía tiểu chim cánh cụt, "Chui vào tiểu chim cánh cụt cho mình tìm cái địa phương an toàn, còn tìm chỉ đế chim cánh cụt chống đỡ chính mình." Nhưng mà, theo trưởng thành đế chim cánh cụt tới gần, chim cánh cụt đàn yên lặng nhường ra một con đường. Đế chim cánh cụt đàn ngậm ổ thể đi thật xa, Lệ Khai phạm vi tầm mắt, Lâm Thiên Du như cũ có thể nghe được câu thoại gọi. Vừa đi vừa đánh, lượng không chậm trễ. Phốc, ha ha ha ha chết cười. Tiểu chim cánh cụt, vì cho các ngươi khoe khoang một chút ta tìm được biết nói chuyện nhân loại, ta dễ dàng sao? Trưởng thanh đế chim cánh cụt, săn bắt thời khắc. Vừa rồi chim cánh cụt đàn nhún đường, so với ta quân huấn đá đi nghiêm thời điểm đều tề ha ha. Chim cánh cụt đàn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trên cơ bản trên đường toàn rượt vào chạy. Mặt đất bị đạp qua tuyết đọng rối bời một mảnh, còn kèm theo không ít cát ngân. Tiểu ban hải báo chậm rãi ung dung từ hải báo trong đàn chợa ra, chú ý tới Lâm Thiên Du nhìn chằm chằm vào chim cánh cụt đàn phương hướng, a, ăn. Nó bên cạnh tiểu ngắn tay chụp, rất có khí thế kêu một tiếng, sau đó nghĩa bất dung từ hướng tới chim cánh cụt đàn rời đi phương hướng đuổi theo. Nha. Lâm Thiên Du đang lo lắng tiểu chim cánh cụt đang muốn đứng dậy, khóe mắt quét nhìn mầu xám dấu vết chợt lóe lên, vội vàng thò tay đem vọt tới một nửa tiểu ban hải báo vứt lên, không phải không phải, ta không ăn chim cánh cụt. Còn nữa nói, tiểu ban hải báo mới bay lớn được a, trưởng thành đế chim cánh cụt nhiều như vậy, hơn nữa hiện tại chim cánh cụt đàn lực chú ý đều ở áo tệ trên người. Tiểu ban hải báo tiến lên muốn bắt ấu tệ lượi nói, xác định được bị trưởng thành đế chim cánh cụt đuổi theo đánh. A. Tiểu ban hải báo ngắn tay vỗ vỗ Lâm Thiên Du tay. Ăn ngon. Lâm Thiên Du trong nhà không có xuất hiện quá chim cánh cụt, tiểu ban hải báo hẳn là ở ban hải báo trong đàn đã được. Cá cũng ăn ngon. Lâm Thiên Du xoa nắn tiểu ban hải báo, nguyên bản còn muốn đi xem tiểu chim cánh cụt thế nào, khuyên lập tức, trước mắt có ban hải báo ở, nàng ngược lại là không tốt mang theo chim cánh cụt thiên địch đi qua, đành phải trước rời đi tiểu ban hải báo lực chú ý, như thế nào chỉ một mình ngươi trở về, thuyết đoàn chúng nó đâu? Tiểu Bán Hải Báo lắc lư lắc lư cái đuôi, quay đầu ý bảo nàng, "A, phương hướng này là nơi ẩn nút phương hướng." Bắc Cực Sói ngậm dê rừng đi ở phía trước, cả Bắc Cực cùng Tiểu Báo Tuyết chậm rãi xuyên qua Ban Hải Báo đàn, bảy sói phân tán ra, nhìn kỹ dưới là đem lông sủ bao ở bên trong, bảo hộ ở một cái an toàn trong phòng y. Lâm Thiên Du buông xuống Tiểu Bán Hải Báo, cười nói, "Còn thật đi bắt dê rừng." Tiểu Báo Tuyết ở nhà thời điểm vẫn lẩm bẩm dê rừng đâu, không nghĩ đến ngày thứ nhất đi ra ngoài, liền ngậm một cái trở về. Gao op. Tiểu Báo Tuyết vài bước chạy tới, xe nhẹ đường quen đi Lâm Thiên Du trong lòng chùi, vài cái liền đem mình cho đoàn đứng lên. Ngựa đầu liếm liếm nằm cằm, lỗ tai đâm vào cỏ cỏ làm nũng. Có thể là vẫn là ấu tệ nguyên nhân, tiểu báo tuyết gọi hơi có vẻ nó nớt, hơn nữa làm nũng khi trong cổ họng không tự giác phát ra ngay tiếng, toàn bộ báo tuyết đều mềm mại. Lâm Thiên Du lấy xuống bao tay, đem tay giấu tiểu báo tuyết trong lực, có đói bụng không? Chỗ đó có nướng bất cá. Nói đúng ra, là vung mãn ra vị cá, trừ bất. Ra vị nhiều đồ ăn, tiểu báo tuyết vẫn là không tiếc ớt. Gào. Tiểu báo tuyết móng đuôi ôm Lâm Thiên Du cổ tay, gặp dấu không đi vào, đơn giản nằm xuống, đem một nửa cánh tay đều giấu ở chính mình bụng phía dưới cho nàng lộ tay. Lâm Thiên Du đầu ngón tay theo nó ma ma hỏi, "Tuy đoàn như thế nào không theo các ngươi cùng nhau trở về?" Tiểu báo tuyết xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, "Gao, cứu người." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 133, gấu Bắc cực mặt vô biểu tình thò móng vuốt, lay cường điệu tân đem người ấn trở về. "Cứu người." Lâm Thiên Du vuốt ve tiểu báo tuyết tay dừng lại, "Ở đâu cứu người?" Tiểu báo tuyết cái đuôi kinh hoàng, cuối tiêm đảo qua mặt đất tức động, ngựa đầu kêu lên, "Gao, trong nước, có khách quý rơi xuống nước." Lâm Thiên Du bận bịu đứng lên nói, mang ta đi qua nhìn một chút, "Gao, a." Ai rơi xuống nước? Ta dựa vào, trời lạnh như vậy, mặc dày áo lông rơi vào trong nước giữ nhiều lạnh ít đá đạo diễn đâu? Đội cứu viện đâu? Có người rơi xuống nước chuyện lớn như vậy, như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Lâm Thiên Du khẽ động, mà Khắc Long Sủ cũng cùng nhau đứng lên, nàng lần cận sờ sờ cáo bắc cực đầu nói, các ngươi lưu lại giúp ta xem cá được không, ta cùng bánh trôi đi liền hành. Anh, ngoan, nơi này giao cho các ngươi. Lâm Thiên Du xoay người nói, bánh trôi. Gào. Ô. Tiểu báo tuyết nhảy lên chạy ở phía trước dẫn đường. Lâm Thiên Du không để ý tới xem lần đạn, theo sát ở tiểu báo tuyết mặt sau. Vừa tới trên đảo thời điểm, lên lớp có nói qua một khi không cẩn thận rơi xuống nước muốn như thế nào nhanh chóng tự cứu, cũng cường điệu tận lực không cần một người một mình hành động, cũng là muốn vạn nhất thật sự có người không thấy rõ ràng mặt băng ngã vào trong nước, có khác người ở trên bờ tổng có thể thân thủ kéo một phen. Quần áo trên người cũng rẫy, rơi vào đi gặp hiện lên đến. Chỉ là hiện tại nước gấm tiếp cận linh hạ 1. 7 độ C, càng sâu nhiệt độ có lẽ còn có thể lại cao một ít, liền phiêu ở trên mặt nước nhiệt độ mà nói, hơi vừa trì hoãn liền khả năng sẽ bị đông cứng. Cương. Không biết tiết mục tổ bên kia có hay không có làm ra phản ứng, đội cứu viện công tác nhân viên có hay không có tới hiện trường. Mấy mà có người rơi xuống nước địa phương rời đi không tính qua xa. Tuyết đoàn vốn cũng là theo đồng bạn đi săn trở về, trên đường nhìn thấy mới đi qua. Gao. Tiểu báo tuyết cái đuôi thật cao dựng thẳng lên, ở trắng xóa trong tuyết động cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Mao nhúng cái đuôi. Xa xa, Lâm Thiên Du nhìn thấy gấu Bắc cực ở mặt băng bên cạnh xuống nước, hướng tới bên trong bờ đi. Bên này không giống như là vừa rồi vị trí, tảng lớn đều là hoàn chỉnh mặt băng, chỉ linh tinh có chút đứt gãy khe hở, bên này là đi ngang qua cả tòa đảo, chỉ có vỡ tan mặt băng ở trên mặt nước trôi nổi. Trừ đó ra, không có nhìn thấy rơi xuống nước người. Không biết là rơi xuống nước thừa Hải Gian quá dài đã chìm xuống, vẫn là Đông Lạnh mất đi dãy rựa sức lực, mặt nước bình tĩnh không gợ sóng. Tại nhìn thấy mặt băng bên cạnh chỉnh tề gắt tốt quần áo, Lâm Thiên Du cao lại hàm y. Không cẩn thận rơi xuống nước người sẽ có công phu cởi y phục của mình, gắt hảo để cạnh nhau ở bên cạnh sao? Lâm Thiên Du, mới từ đạo chủ phòng phát sóng trực tiếp trở về, ta chỉ có thể nói, tuyết đoàn điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi trước đừng xuất phát. Già không xuất phát, có hay không có có thể, tuyết đoàn không có nhận ra trong nước người là đạo chủ đâu. Trong nước gấu bắc cực hiển nhiên đem trong nước người ngộ nhận vì là không cẩn thận rơi vào đi, chính hướng tới một cái phương hướng thẳng tắp bơi qua. Một đường khẩn trương chạy tới, Lâm Thiên Du lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải trượt chân rơi xuống nước liền hảo. Chủ động xuống nước cùng ngoài ý muốn muốn rơi xuống nước khác biệt vẫn là thật lớn. Giáng ở cực trên đảo không có phòng hộ biện pháp trực tiếp đi xuống, trừ phong tính dã, Lâm Thiên Du cũng nghĩ không giả có người thứ hai. Đối với trải qua huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp mà nói, dưới loại hoàn cảnh này bơi lội, cùng bơi mùa đông không có quá lớn khác biệt. Khiêu chiến cực hạn người cũng không ở số ít, tự loại này hoạt động, đều là nguy hiểm cùng tính khiêu chiến cùng tồn tại. Ở Bắc Cực bơi lội hiện có kỷ lục thế giới Guinness là 18.50 giây, cực trên đảo nhiệt độ cũng Bắc Cực không sai biệt lắm, chỉ là phong tĩnh gia hẳn là ở lẫn xuống nước, mà không phải ngang qua cái hải vực này. So với ở cực trên đảo bơi lội nguy hiểm, Lâm Thiên Du vẫn là lo lắng hơn phong tĩnh gia an toàn, nếu là tuyết đoàn phát hiện người ở bên trong là phong tiên sinh làm sao bây giờ? Nàng đứng ở bên bờ, gom lại tay đến ở bên môi làm loa tình huống, "Hô, tuyết đoàn, trở về, không có người rơi xuống nước. Ngươi hiểu lầm. Có lẽ là cách quá xa, gấu Bắc Cực thường thường lại sẽ lặn xuống nước." Không có nghe được Lâm Thiên Du lời nói, hơn nữa ở lúc này Tuyệt đoàn đã đến gần Phong Tĩnh Dạ, lại ngẩng đầu thì miệng cắn áo sơ mi cổ áo. Dưới nước Phong Tĩnh Dạ tựa hồ không có tính toán sớm như vậy đi lên, nhưng là nhân loại lực lượng ở dưới nước là dù có thế nào cũng không thể cùng gấu Bắc Cực chống lại. Dâng gấu Bắc Cực lắc đầu, lần nữa cắn lên áo sơ mi chuẩn bị đem người kéo đến bên bờ đi. Phong Tĩnh Dạ giờ phút này đã điều chỉnh tốt thân hình, nghiêng đầu cùng gần trong gang tấp gấu Bắc Cực đối mặt. Chỉ một thoáng, phản phất liền tiếng nước chạy đều tĩnh. Tuyệt đoàn há miệng thở dốc, hiếm thấy tại nhìn thấy Phong Tĩnh Dạ trước tiên không có khởi sướng công kích, nhưng ánh mắt có chút sợ sở, hiển nhiên không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Phong Tĩnh Dạ cười nhếch mày, Trên lông mi nhanh chóng ngưng khởi một tầng băng sương, mở miệng trêu chọc, "Ngươi đây là?" Nó, Gấu Bắc Cực mặt vô biểu tình thò mồmướt, lay cường điệu tân đem người hấn trở về. Phong Tĩnh Dã, Lâm Thiên Du. "A a a." Gấu Bắc Cực cứu người, đạo chủ không nói cảm ơn còn buồn nó. "Hung tốt, ngươi xấu." Hảo Giang Hỏa, như thế sẽ phán án ngươi không muốn sống nữa. Dưới nước cân đoan mãi cho đến sau khi lên bờ cũng không có giải quyết. Gấu Bắc Cực ở Phong Tĩnh Dã bên người run rẩy mao, trên người thủy bọt phía, trên người hắn cùng trên mặt đều dính vào không biết. Lâm Thiên Du nâng tay khoát lên Gấu Bắc Cực trên đầu, lòng bàn tay đè nặng một bên lốt hai. Đưa lên áo lông, ngươi có tốt không? Phong Tĩnh Dã nhẹ gật đầu, tiếp nhận áo lông áo khoác phủ thêm, tiện tay gãi gãi còn đang nhỏ nước tóc hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Lâm Thiên Du nói, ta cho là có khách quý trượt chân rơi xuống nước, nghĩ lại đây hỗ trợ. Đi về trước lại nói, đem quần áoướt xung thay thế. Ân. Phong Tĩnh Dã trước mặc quần áo vào, không có đem quần bơi thay thế, cũng không để ý tới trên người thủy, chiếc ôm um hảo quần áo. Gấu Bắc cực liếm liếm mao, không có tiến lên cùng hắn đánh một trận ý tứ, xin nghi ở Lâm Thiên Du bên người chứng hắn. Đúng. Khó thở Gấu Bắc cực không lại nhìn Phong Tĩnh Dã, quay đầu tiến vào trong nước bắt cá đi. Lâm Thiên Du đem mình khăn quàng cổ lấy xuống cho hắn đeo lên. Phong Tĩnh Giá dừng một chút, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thiên Du trước một bước nói, ngẩng đầu. Không đợi hắn phản ứng, phục hồi tinh thần Phong Tĩnh Giá đã là ánh mắt xem thiên, mang theo nhiệt độ khăn mặt ở cần cổ vần quanh. Lâm Thiên Du lại tiện tay hỗ trợ kéo kéo vào áo, người như thế nào đột nhiên có hứng thú đi xuống bơi lội. Không phải bơi lội, nhặt cái đồ vật. Phong Tĩnh Giá đeo lên mũ, thân thủ kéo qua Lâm Thiên Du cổ tay, đem trong tay đồ vật đặt ở nàng lòng bàn tay. Lâm Thiên Du cong xuống ngón tay, mới không khiến trong tay đồ vật rơi xuống đi, đây là cái gì? Màu đen bao tay trên có một viên giọt nước hình dạng hạt châu, rất lớn một viên, đường kính không sai biệt lắm có ngón trỏ một cái khớp ngón tay dài như vậy. Có chút tượng chân châu, nhưng nhan sắc lại cùng chân châu có cách biệt một trời. Nhan sắc rất hoa, lam xanh biết mang một chút màu tím bạn sắc, càng như là opac. Phong Tính ra nói, "Cá mưa châu, nhìn rất đẹp đi." Hắn ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay ở cổ áo ở lục loại tìm khóa kéo, tựa hồ dự ở vào loại này động tác nhỏ để che giấu chính mình, nhưng mà khăn quàng cổ bao khóa kín, chết sống tìm không thấy áo lông khóa kéo. Đơn giản kéo khăn quàng cổ một bên, cựu kéo che khuất quá nửa khuôn mặt, liên quan nói tiếng ầm cũng có chút dầu dĩ, ngươi có thể lấy đi làm cái vòng cổ hoặc là kim cài áo. Loại này trước tất cả cá muối châu vẫn là rất hiếm thấy. Cá muối châu không thể nhân công nuôi dưỡng, cá muối tiểu cầu rất thấp, cải vào châu hạch thời điểm rất dễ dàng tạo thành cá muối không ngừng chảy máu. Tự nhiên hình thành cá muối châu nhiều là bất quy tắc trong tình huống, hoặc là rất tiểu hạt châu, như là viên này, lưu loát mượt mà giọt nước dạng, đều có thể so sánh nhân công nuôi dưỡng ra tới trân châu, giống như ngân hà lưu quang nhan sắc, viên này cá muối châu vô luận từ đâu phương diện xem, đều có xu hướng hoàn mỹ. Lâm Thiên Du sử xuất, cho ta không Ta đối với loại này đồ vật không có hứng thú. Phong Tính Giá hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn một bên kéo vành nón một bên kéo khăn quàng cổ, đều nhanh đem mình che kín, tựa hồ vẫn cảm thấy câu nệ, vội vàng lưu lại một câu, người đi giúp đi, ta đi về trước. Vừa nói chuyện biên vòng qua Lâm Thiên Du đi căn cứ phương hướng đi. Nha, ta đưa ngươi." Lâm Thiên Du nói, thuận tiện giúp ngươi đốt điểm nước nóng, ngươi trong nhà bằng có hỏa sao? Nếu không đi trước ta kia." "Không cần." Phong Tính Giá cũng không quay đầu lại quá tay, ta kia cái gì cũng có, không cần làm phiền, chúng ta có thể giải quyết. Ngay từ đầu vài bước là đi, đến mặt sau tốc độ gần như đang chạy. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn hắn có chút lảo đảo, nhưng rời đi tốc độ không giảm chút nào bóng lưng, không khỏi chậm rãi khơi mà bên lông mày. Ngươi đưa ta cá muối châu, vì sao ngươi hoảng sợ thành như vậy? Lâm Thiên Du rủ mắt đầu ngón tay ve cầm lấy cá muối châu, ngón tay nhắm ngay ánh mặt trời, dưới ánh sáng cá muối châu nhan sắc càng mỹ, nhưng giờ phút này, nàng trong đầu tất cả đều là vừa rồi phong tính dạ trang đả điệu giấu đi dáng vẻ, sau một lúc lâu, nàng không khỏi lắc lắc đầu bật cười. Này không đúng, này không đúng a. Tứ mạng, trời rất lạnh chạy trong biển chuẩn bị cho ngươi cá muối châu cái gì? Đạo chủ người cũng quá xong chưa? Cứ đạo còn kiêm chức nuôi giếng cá muối sao? Nay cá muối châu là ta đã thấy xinh đẹp nhất, ngự mà quả thực tựa giả, Lâm thị Băng Không, ta tất vị tính ra thu. Lâm Thiên Du đem cá muối châu bỏ vào áo lông túi, câu thượng khẩu túi thượng nút thắt, cất giọng nói, "Tuyết đoàn, chúng ta cần phải đi." Trong nước gấu Bắc Cực ngậm cá trôi ra mặt nước, ô. Tiểu Bảo Tuyết ghé vào Lâm Thiên Du trên hải, thấy thế đứng lên, theo quần áo của nàng trèo lên trên. Lâm Thiên Du đem Tiểu Bảo Tuyết ôm dậy, đi qua lên gấu Bắc Cực, cực khổ thuyết đoàn, "Hôm nay trở về cho ngươi mở ra gấp đôi có được hay không?" Một hộp dâu tây, một hộp hoàng đạo. Tuy rằng chuyện cứu người là một hồi ô long, nhưng là Tuyết Đoàn sơ tâm là tốt, thấy có người rơi xuống nước liền tiến lên cứu. Nhu thuận rõ ràng đoàn tử phải có khen thưởng. Gao, so với cá biển, tuyết đoàn hiển nhiên càng tinh ăn. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên ăn cá, vị ngọt độ ăn được thiếu. Chỉ là hiện tại trong nhà cũng không nhiều, nếu là tiết mục đã kết thúc, đâu còn dùng khống chế số lượng, trực tiếp chính là nhường tuyết đoàn ăn năn được ăn no. Rơi xuống đất cá biển còn tại nhảy nhót, gấu Bắc cực ngậm lên con cá kia cắn một cái, nhìn xung quanh một chút, không gặp đến một người khác. Lâm Thiên Du ngón tay cọ cọ gấu Bắc cực lỗ tai, ở tìm Phong Tiên신 sao? Hắn đi về trước. Ô, Lâm Thiên Du nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về, tuyết cầu chúng nó còn tại cá bên kia chờ đâu. Vừa lúc trước ở trên đống lửa nấu nước ấm, trở về nấu điểm canh cá cho phong tĩnh gia đưa quả. Trời rất lạnh, uống chút nóng hồi khu hàn. Lâm Thiên Du xoa nắng tiểu báo tuyết bụng, một tay còn lại cuốn cái đuôi của nó tiêm, nghĩ nếu là có chút hương mảnh liền càng tốt. Tiểu báo tuyết mắt thấy chính mình cái đuôi ở trước mắt lung lay vài cái, đồng tử biến hóa tại nhịn không được há miệng một ngụm tán. Gao. Tác giả có chuyện nói, Ginet thực tế ghi lại tương quan số liệu cùng cá muối châu tại Liêu tương quan đều phát ra từ internet. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mối một vị Chương 134, Quất, mấy đứa nhóc, chúng ta tới ném chết thế nào? Quất. Lâm Thiên Du nhéo nhéo tiểu báo tuyết cái đuôi, chậm rãi đi về. Tiểu báo tuyết bụng nổi lên, đại bộ phận từ sớm liền ra đi săn, hẳn là ở trở về tiền đàn rồi. Bác cực sói đang nằm sấp ở bốn phía tuyết mỏng địa phương phơi nắng, mấy đầu sói nép chung một chỗ, thường thường xoay người, đụng tới bên cạnh đồng bạn liền mở miệng muốn cắn. Tiểu ban hải báo trên mặt đất chậm rãi bò, cẩn thận dò xét đống lớn cá biển, chất khởi cá đều sắp còn cao hơn nó. Cá bác cực ngựa đầu ngửa đầu nuốt xuống những cá, lười biếng rêu eo, anh. Mao Nhung xoa tung đuôi to ở nàng trên đùi cỏ tới cỏ lui. Lâm Thiên Du quanh tay liền có thể gặp được. Nang ở bên đống lửa ngồi hạ, so với Bắc cực sói cùng gấu Bắc cực, cá Bắc cực giống như sẽ càng thích đống lửa nhiệt độ. Cá Bắc cực nghiêng đầu đem đầu đáp đi lên, liếm liếm miệng, gối Lâm Thiên Du chân lăn lộn. Lâm Thiên Du lấy xuống bao tay, lòng bàn tay che ở cá Bắc cực nơi cổ vút lông, bị nhánh cây mắc dựng thẳng lên ở bên đống lửa thượng chín cá nướng, đối với mặt khác lông sủ mà nói không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nướng tốt cá bị gió thổi, cách đống lửa gần lại có thể miễn cưỡng duy trì điểm nhiệt độ, lúc này cầm lấy cũng không tính quá lạnh. Lâm Thiên Du đem nhánh cây rút ra, bành trôi, "Đến, cái này cho ngươi." Gào. Tiểu báo tuyết mở miệng một ngụm tiếc được. Gấu Bắc cực chờ ăn, đối với mặt đất cá xem đều không thấy liếc mắt một cái, chính mình miệng cái kia cũng cùng nhau mất đi vào. Quay đầu gặp Lâm Thiên Du ngồi ở đó không lúc đích, liền lại đi qua ở sau lưng nàng ngồi xổm xuống, "Ô, oh. ngoan, chờ canh cá nấu xong chúng ta liền trở về." Lâm Thiên Du trở tay sờ sờ gấu Bắc cực đầu, ngược lại lại đi trong đống lửa thêm củi đốt, vừa rồi sợ nước tiêu cản, bên trong đốt nhánh cây đều lấy ra đến không ít. Chỉ ăn canh lời nói hẳn là ăn không đủ no, nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du ở nấu canh khoảng cách nàng lại nướng hai cái cá. Chọn hình thể lớn một chút mập một chút cá biển, ở hai bên vẽ ra vết dao. Theo nhiều các vài đạo, quen thuộc càng nhanh. Cá muối châu trên thị trường nghiêm thấy, phẩm tướng hảo đã ít lại càng ít, số lượng không nhiều mấy viên còn đều ở người thu thập trong tay, là lấy, phòng phát sóng trực tiếp chợt lóe lên, cá muối châu ống tính, lấy tốc độ cực nhanh xông lên Hot Sea Up, không ít người đều tốt kỳ cá muối châu là thứ gì. Có không ít không chú ý phát sóng trực tiếp, nhưng là đối châu đạo rất cảm thấy hứng thú người qua đường, đi vào Hot Sea Up về sau lại theo tìm được Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp. Đoạn ảnh tượng cá muối châu ở dính thủy bao tay thượng, cùng phòng đấu giá thượng loại kia đệm nhung tơ cấp cao đồ cất giữ so sánh với, hình ảnh trùng kích cảm giác rất mạnh. Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp trông chỉ nhìn thấy bốc khói cá nướng, cùng ù ù cùng ùg mạo phao canh cá. Bên người vây quanh những kia động vật cũng đặc biệt làm cho người chú ý này không phải dã ngoại sinh tồn phòng phát sóng trực tiếp sao? Ta đi nhầm. Chờ đã. Chủ ba phía sau rượi vào là gấu bắc từ sao? Cá muối châu đâu, không phải nói có người nhặt được một viên lớn chừng bàn tay cá muối châu sao? Tin tức càng truyền càng thái quá. Lâm Thiên Du thoáng nhìn lần đạn, nhịn không được tưởng, nếu là lại như vậy truyền xuống, cá muối châu cuối cùng sức nặng đều được nhiều hai cân. Nang lật cá nướng, không neo bao tay, đem trong túi rau cá muối châu lấy ra. Chấm nót ngón tay thon dài về cá mú châu, không, có bản tay đại, kia cũng quá thái quá. Được bao lớn cá muối tài năng làm ra lớn chừng bản tay cá mú châu. A a a, thật là cá mú châu. Nay phẩm chất so với lần trước y kình bán đấu giá viên kia càng đẹp mắt một vừa tìm tòi trở về. Cho nên thứ này thật như vậy khó được sao? Ta xem đạo chủ liền từ trong nước đi ra sẽ cầm khóa châu từ này, ta còn tưởng rằng dưới nước tùy tiện nhặt đâu. Lần một chút đạo chủ phát sóng trực tiếp chiếu lại, đi xuống trước vẫn luôn tại dùng đồng hồ gọi điện thoại, còn cố ý mang theo quần bơi, hẳn là đã sớm biết nơi này có cá mú châu, cố ý đi xuống lấy đi. Dù sao không thể nào là cá muối ở bên trong biển dã nham trán, chính mình bơi lên bờ thở ra một hơi, mở miệng công phu bị đạo chủ phát hiện cá muối châu. Ha ha ha ha đạo, "Ân, như thế nào không thể đâu." Lâm Thiên Du liền đem cá muối châu lấy ra qua hạ ông kính, rồi sau đó liền đem nó lại lần nữa đặt về túi, mặt đất cá tất cả đều rửa, hỏa thượng cá nướng cùng canh cá cũng đều chín. Nàng vò tay đem một điều cuối cùng cá ném đến trên tấm ván gỗ, Đao Hạo thủ bộ nói, "Đi thôi, về nhà." Bị động vật này ăn luôn đầu cá lớn cùng mặt khác cá chất chồng cùng một chỗ, rõ ràng lưới đánh cá trong với lên đến những kia cá cái đầu cũng đều không nhỏ, nhưng như vậy nhất so. Lưới đánh cá cá đều có chút ít cá cảm giác. Gấu Bắc Cực đánh cái tốc cắt, thiển tay chậm rãi đạp trên mặt đất, theo đứng lên cùng đi qua, cắn mặt đất dây thử, lắc lắc đầu. Nó kéo ván gỗ đi về phía trước, mặt trên cá hơi có một chút va chạm liền sẽ rơi xuống. Rơi xuống trong tuyết đọng lặng yên không một tiếng động bị vừa lấp. Nhưng thời khắc chú ý bên này, Bắc Cực sói cuối cùng sẽ trước tiên thăm dò, có thậm chí ở cá còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền cắn, chạy vài bước đuổi theo đem cá thả tốt, sau đó lại lùi đến bên cạnh tiếp tục nhìn chằm chằm. Cá Bắc Cực cùng tiểu bảo tuyết cùng Bắc Cực bảy sói chung đụng rất hòa hợp, cùng nhau ở nhà đợi lâu như vậy, đối lẫn nhau mùi đều quen thuộc vô cùng. Tiểu Ban Hải Báo truy ở phía sau cũng muốn giúp bắt cực sói xo so sánh với, tiểu ban hải báo vô luận là thân hình vẫn là động tác đều hơi có vẻ nốc, còn chưa đổi theo đâu, Bắc Cực Sói đã đem cá ngậm đi thả hảo. A, cho tiểu ban hải báo khí thẳng tiêu to. Thu, Tuyết vợ không theo đại bộ phận cùng nhau xuất môn đi săn, đi săn tói quen bất động, phi hành ác điểu có chính mình thói quen đi săn phương thức. Trước kia phân biệt điểm bị Bắc Cực Kiêu ngậm đi bóng ma trong lòng, nghe được tiếng chim hót, tiểu ban hải báo rụt hạ cổ, đợi phản ứng lại đây là chính mình nhận thức kia chỉ Bắc Cực Kiêu về sau, nó lại ngẩng đầu lên, thùng hổ tê, a, câm miệng. Tuyết vợ lần quần rơi xuống, Ở Lâm Thiên Du trên vai đứng vững, cùng bác cực kiêu ánh mắt giao hội nháy mắt, tiểu ban Hải Báo chớp chớp trước mắt, "A, ta là nói ta câm miệng." Nghe tiểu ban Hải Báo không chút do dự đổi giọng, Lâm Thiên Du lập tức cười ra tiếng, "Ha ha, thất thời người vì Tuấn Hải Báo." Tiểu ban Hải Báo vây vây cái đuôi, "A, căn từ trong." Trống trải mà an tĩnh, cũng không thấy có nhóm lửa khói toát ra. Lúc này, tất cả mọi người còn tại bên ngoài thu thập vật tư đâu? Lâm Thiên Du nói, "Cá trước thả vậy là được, một hồi ta làm." Ô. Lâm Thiên Du thừa dịp nó không chú ý, thân thủ cọ cọ đầu sói hai má, quay đầu vào băng phòng. Đầu sói ngậm dây thừng còn không có buông ra, bị sơ soạn về sau phản ứng sau một lúc lâu, lộ thai mới chậm nửa nhịp sau này cũng đi qua. Tiểu Niêm bụng chạm đất, tiền chân cố gắng đi phía trước cô, một chút xíu đến gần đầu sói bên người, lặng lẽ mở miệng cắn phía dưới một nửa dây thừng. Phục hồi tinh thần đầu sói rú mắt. Tiểu Niêm ghé vào chính mình móng vuốt thượng, "Gào, gao, nenta nenta." Lâm Thiên Du trở về liền cho gấu Bắc Cực lái đàn hoàng, đổ vào trong chén nhỏ, bên cạnh sắc bén, để tránh gấu Bắc Cực ăn thời điểm ngọt bên trong nước đường thời điểm, không cẩn thận cắt tổn thương đầu lưỡi. Lâm Thiên Du buông xuống bắt nói, "Đến tuyến đoàn, ngươi ăn trước, ta đi đưa ít đồ." Dao. Tuyết đoàn bị vị ngọa hấp dẫn, căn bản rời không ra ánh mắt, lúc này cắn nửa khối hoàng đảo. An Chí Hảo trong nhà lông sủ, Lâm Thiên Du cầm nóng hôi hổi canh cá, cùng cá nướng đi phong ra phòng tĩnh dạ băng phòng góc cửa. Phòng tiên sinh. Lâm Thiên Du vê bao quả cá nướng phi lá, thực trên đảo không có khác đảo nhỏ thượng loại kia tảng lớn diệp tử, số lượng không nhiều cây cối diệp tử phi thường thu tốt, giả bộ như vậy đồ ăn muốn bó ký mấy thầng. Hân. Mở cửa phòng tĩnh dạ đã đổi thân quần áo, ngay cả tóc đều không có một chút ẩm ướt thủy dấu vết, làm sao? Ta hạ lưới đánh cá bắt rất nhiều cá, ngươi nếm thử lần này cá nướng hương vị thế nào? Lâm Thiên Du đem đồ vật đưa cho hắn, trên đây một hộp hơn nữa mặt trên gác hai cái cá, thêm vào còn có một hộp thuốc, này một đống đồ vật xem lên đến trọc lượng rất đủ. Phong Tĩnh Gia không ít cùng Lâm Thiên Du trao đổi đồ ăn, cá nướng cùng canh cá ăn là nhiều nhất, hắn đợi tiếp được nói, nghe liền rất hương. Nay cũng là không hoàn toàn là lấy lòng, lá cây bao không nổi bên trong đất cùng thìa là mùi hương, ở băng phòng kéo dài ra tới hình vỏ môn ở, không gian thu hẹp trong mùi rõ ràng hơn. Phong Tĩnh Gia mắt nhìn phía sau nàng, hỏi, "Gấu Bắc cực không trở lại với ngươi?" Tuyết Đoàn ở nhà ăn. Lâm Thiên Du câu hạ khóe miệng, "Viên kia cá muối châu ta rất thích, cảm ơn." Phong Tính Dạ đang muốn trêu chọc gấu Bắc Cực một câu, nghe vậy lời nói chưa xuất khẩu trước sự sốt, môi mỏng khẽ nhếch lại mím chặt, thản nhiên nói, "Thích liên hảo." Nắm cả mền ngón tay tiêm trong nhận, hắn lại ho nhẹ một tiếng, dạ vờ trấn định, tận lực dùng bình thản ung dung giọng nói nói, "Cũng là đúng dịp gặp gỡ, liền đi xuống bắt một cái thử xem, không nghĩ đến thật sự có." Hào một cái vắt hết óc, kín đáo tính toán, Thiện Tinh Kiệt lo đúng dịp ta không phải nha, phàm là chiều sâu nhiệt độ có một chút đo lường tính toán sai lầm, này trùng hợp đều gấp không dậy đến. "Cá muối, ở ta luật sư đến trước ta sẽ không nói thêm một câu." Cứu mạng ta thật sự có được nó đến. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, không có đi chọc thủng hắn sứt xẹo lý do. Nàng mắt mở trừng trừng nhìn xem Phong Tĩnh Dã lộ thai nhan sắc càng ngày càng hồng, dù mắt liễm thu hút đầy ý cười, "Ân cần nói, chú ý giữ ấm, có cái gì không phải mái địa phương có thể tới tìm ta." Mặt trên kia hộp là dự phòng cảm bảo, cơm nước xong nhớ ăn lượng hạt. Phong Tĩnh Dã gật gật đầu, "Hảo." Đồ vật đưa đến, Lâm Thiên Du cũng không có ở lại ở lâu. Phong Tĩnh Dã hầm một chút đóng cửa lại, bằng phẳng kẹt ở hình vòm trên cửa cửa gỗ cứng rắn bị lôi đi phía trong chết đi lượng xem mở. Ánh sáng tối tăm băng trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ có bang bang tiếng tim đập. Gao Đoạn dây thử đại chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, Bắc cực sói cùng đầu sói đánh làm một đoạn. Tiểu Niêm tuy rằng từ trên hình thể xem, cũng là rất cường tráng một đầu Bắc cực sói, được cùng đầu làng đánh nhau, hai cái hiệp sùng dưới, mắt thường khó phân rõ lạc vu hạ phong. Đầu sói cũng không có đả thương hại nó ý tứ, một ngụm cắn tiểu Niêm cổ, lại không có cẩn thận. Gào khóc nao nao, tiểu Niêm giẫn cổ kêu la. Bên cạnh Bắc cực sói thấy thế cũng sôi nổi xung tới. Gào. Ô. Tiểu Niêm gọi dừng lại, mở miệng gặp sói liền cắn. Nói là đánh nhau, càng như là truy đuổi giỡn chơi. Ngươi cho ta một ngụm ta đạp ngươi một chân, đánh rất loạn. Bị thương Bắc Cực sói ở bên cạnh quan sát, chủ đánh một cái được chiến tối lui, còn dùng không có bị thương kia cái móng vuốt đào tuyết ném chúng nó. Gào. Tiểu Niêm bị tuyết dán vẻ mặt, quay đầu nhìn về bị thương Bắc Cực sói đánh tới. Lâm Thiên Du chính trở về đi, trên đường liền nghe sói tru tiếng không ngừng, đến gần, mấy con bạch đoàn tử đã đánh làm một đoàn. Tiểu Niêm không khác biệt công kích, móng vuốt đào tuyết, chân trước chuyển nhanh chóng, tuyết đọng cuốn bùn đất vang khắp nơi. Lâm Thiên Du nhìn xem tuyết đống bên trong lăn lộn mấy con, nghiêng người tránh thoát bùn điểm, túi người nắm một cái tuyết, mấy đứa nhóc. Nghe được thanh âm, đánh nhau chúng Bắc Cực sói sôi nổi dừng lại động tác, đào hố tiểu Niêm đều quay đầu. Lâm Thiên Du vài cái đem trong tay tuyết tạo thành tuyết cầu, chúng ta tới ném tuyết thế nào? Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 135, nó nhìn xem kia so với chính mình đầu đều đại tuyết cầu rơi vào trầm tư. Gào. Bắc cực sói nghiêng đầu. Lâm Thiên Du trong tay tuyết cầu đã đoàn không sai biệt lắm, thấy thế trực tiếp qua qua. Nguyên bản đánh khó bỏ khó phân bảy sói, ở tuyết cầu bay tới khi xôi nổi bung ra bên cạnh đồng bạn, đầu sói càng là động tác nhanh nhẹn ở trong bầy sói nhảy ra. Tuyết cầu ném đến một nửa liền ra phủ sói ngậm vào miệng, vương vảng kẹt ở khớp hàm. Tiễn tay sở đồ vật không tính là cứng rắn, đầu sói không hề phòng bị cắn một cái, Tuyết Cầu lập tức vỡ vụn, nhỏ vụn tuyết khôi ở trong miệng rơi xuống, lưu lại miệng vốn là không nhiều, lạnh lẽo cảm giác nhường đầu sói theo bản năng cắn cắn, sau đó, Tuyết Cầu dư lưu cuối cùng kia một chút hoàn chỉnh đều bị ăn. Ồ, chấm nửa bước Bắc cực sói vây đi lên, Tuyết Cầu đã ở đầu sói trong miệng biến mất. Chúng nó mấy cái đem đầu sói vây lại, cho đầu ngõ giao giác ý đồ đem đầu sói miệng mở ra. Đầu sói ngồi ở ở giữa, cảm xúc ổn định, ở trong đó một đầu Bắc cực sói thò móng vuốt tới điểm, không chút do dự đánh. Rồi sau đó nó liếm liếm mũi, tiếp tục ngồi ngồi vẫn không núp núc. Đừng ăn đây, các ngươi cùng cẩm quyết đến ném ta. Chúng nó đoạt tuyết cầu lúc này công phu, Lâm Thiên Du bên chân đã lại thêm không ít, nàng nửa ngồi xổm xuống, xuống, trên tay rước lượng tuyết cầu hô, tuyết cầu tới rồi. Cáo Bắc Cực nghe được tên của bản thân, nháy mắt từ trong nhà băng nô đầu ra, "Anh." Lâm Thiên Du một tay một viên tuyết cầu, thấy thế đem chung một viên chia cho Cáo Bắc Cực. Ở Bắc Cực bày sói chen lấn phóng đi ngậm tuyết cầu thời điểm, chỉ lộ ra một chút đầu Cáo Bắc Cực bị tuyết cầu đập vỡ vặn. "Anh." Tuyết cầu ở Cáo Bắc Cực trên mặt nổ tung, nhỏ vụn tuyết che ở Cáo Bắc Cực trên mặt, hiển nhiên như là mới từ mặt đất đào tuyết hố trở về. Nó chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, ném bay cái đố tuyết, thật cao dựng thẳng lên cái đuôi, vui vẻ chạy tới, "Anh." "Ha ha ha." "Tuyết Cẩu, mụ mụ kêu ta đi ra lại ném đồ vật đánh ta khẳng định có nàng đạo lý." "Gao." "Tuyết Cẩu cũng quá đáng yêu, mau đưa nó xách lên ném ra bên ngoài." Luật gọi Tuyết Cẩu cáo Bắc Cực cùng ném tuyết vừa vặn sướng độ. Lâm Thiên Du ngồi bị cáo Bắc Cực phốc cái đầy cối lỏng, sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là bị đụng ngã ngồi trên mặt đất, thuận thế cong lên chân, đem cáo Bắc Cực ôm đến trên người, lại đến. Nói, nàng hai tay phân biệt nắm lấy cáo Bắc Cực móng vuốt, mao Nhung móng vuốt nâng thượng Tuyết Cẩu, ở Lâm Thiên Du kéo hạ giơ lên cao. Cáo Bắc Cực ngẩng đầu lên, ô. Tuy rằng không biết đây là đang làm cái gì, nhưng là cáo Bắc Cực không dùng lực cũng không có dãy rủa, trên cơ bản hoàn toàn là theo Lâm Thiên Du sức lực nâng tay. Đi ngươi. Lâm Thiên Du nắm cáo Bắc Cực móng vuốt đem tuyết cầu ném ra bên ngoài. Nhìn xem bay ra ngoài tuyết cầu, cáo Bắc Cực chậm rãi mở to hai mắt, đồng tử không ngừng biến hóa, ngơ ngác tối đầu mắt nhìn chính mình móng vuốt. Ga ô. Bắc Cực sói cùng nhau tiến lên, lấn nhau chen lấn tranh đoạt, so với nét biết, đại gia tựa hổ đối với ăn tuyết cầu càng thêm cảm thấy hứng thú. Không biết là nào đầu sói mở miệng cắn tuyết cầu nháy mắt bị phá khai. Gom Mã đánh vào Tuyết Cẩu thượng quay đầu dùng lực vùng, chưởng khai miệng không cắn Tuyết Cẩu, ngược lại đem Tuyết Cẩu mất trở về. Lâm Thiên Du ôm lấy còn chưa phản ứng kịp cá Bắc Cực, đâm vào áo lông ở trên tuyết địa lăn mình, né tránh bay tới Tuyết Cẩu, chính là như vậy. Ném tuyết, vẫn là đánh nhau tối hạ ngoạn. Ở bay đầy trời tuyết trung hồn định thân hình, Lâm Thiên Du sờ qua bên cạnh sớm nghiết tốt Tuyết Cẩu, trực tiếp liền ném ra bên ngoài hai cái, cao giọng hô, lại đến. Bị thương Bắc Cực sói trước hết phản ứng kịp, một chân trên mặt đất đảo nhanh chóng. Gấu Bắc Cực đắc ý ăn, không biết từ đâu bay tới Tuyết Cẩu, ba một chút chính giữa mi tâm. Nó nhắm nuốt trái cây động tác dừng lại. Rồi sau đó dường như không có việc gì tiếp tục ăn. Nghĩ nghĩ, nó vẫn là nâng lên chân trước cẩn thận bảo vệ còn không bằng lòng bàn tay thịt đệm đại trái tây bát. Tựa hồ là cảm thấy như vậy cũng không phải rất an toàn, vì thế dây dưa đem chính mình chuyển cái phương hướng, đối mặt với trong nhà băng mặt, chỉ để lại bóng lưng ở sau người. Cái này có thể an tâm ăn trái cây. Gấu Bắc Cực đem giòn đào ăn răng rắc rung động. Bên ngoài phòng, trong bảy sói Bắc Cực sói tựa hồ cũng tìm được yếu lĩnh. Lâm Thiên Du hiện tại vẫn là nửa ngồi dưới đất, giơ lên bông tuyết đập vào mặt, cơ hội cùng đại bạo tuyết tiên na tuyết rơi mật độ không sai bị lắm. Quay đầu tuyết lưới che xuống. Lâm Thiên Du một tay ôm cáo Bắc Cực, một tay ném tuyết cầu đánh trả. Trong lúc nhất thời, Bắc Cực sói toàn bộ đều gia nhập vào trận chiến đấu này, tiếp được tuyết cầu cũng không ăn, quay đầu liền đem tuyết cầu ném ra bên ngoài. Anh cáo Bắc Cực rơi xuống đất cũng theo dùng móng vuốt đảo, quay lưng lại Bắc Cực sói bên kia, còn dùng móng vuốt delay Lâm Thiên Du đoàn tốt tuyết cầu, không còn một đống, toàn ném. Không trung bay ra tuyết động cùng linh tinh bay qua tuyết cầu, ném tuyết chơi mười phần náo nhiệt. Thích nhất dáng Lâm Thiên Du, hắn không thể như hình với bóng đầu kia Bắc Cực sói nhìn hai bên một chút, tránh thoát bay tới tuyết cầu, móng vuốt ở dưới người cào, không biết đang đào cái gì. Bất tri bất giác tại thoát khỏi ném tuyết trung tâm vị trí. Gặp bên này có chút lạnh lùng, Lâm Thiên Du cười lớn hô, "Ha ha." Tiểu Niêm xem chiêu. Ồ, oh. tuyết cầu ở tiểu Niêm sau đầu nổ tung, bác cực sói lắc lư lắc lư đầu, đào càng nỗ lực. Lâm Thiên Du nguyên bản còn hiếu kỳ nó đang làm cái gì, kết quả bay tới tuyết vụ hấp dẫn chú ý của nàng, bay đầu lại cùng bảy sói đánh lên. Tiểu báo tuyết cái đuôi lung lay, xóa tung mau nhung cái đuôi ở miễn cưỡng đem trước mặt dọn dẹp ra một chút, bốn phía đều đánh rối bời. Lâm Thiên Du phòng thủ tiến công lượng không lẫm, còn bất chút thời gian mở ra hai tay lay quanh thân tuyết tất cả đều ôm đến cùng nhau, thu nạp cánh tay Dùng lực làm ra một cái rất lớn tuyết cầu, lại cẩn thận đưa tay từ mặt đất sẽ qua, đem tuyết cầu cùng tuyết cắt. Như thế chỉ trong chốc lát, sau lưng nàng đã nhanh bị tuyết động trò che đầy. Bắc cực sói tiến công vẫn luôn không ngừng. Tiểu Niêm ngậm thật vất vả từ mặt đất đào lên, coi như hoàn chỉnh tuyết hối, nó ánh mắt kiên nghị xoay người, đang chuẩn bị dùng chính mình tuyết cầu cùng Lâm Thiên Du đến một hồi đường đường chính chính ném tuyết khí. Nó nhìn xem kia so với chính mình đầu đều đại tuyết cầu rơi vào tầm tư. Phục, ha ha ha ha, ta thật sự sẽ bị Bắc cực sói giờ phút này ánh mắt chết cười. Bắc cực sói, chờ chút. Mụ mụ ngươi không nhớ sao, trước ngươi còn ôm quà ta đâu? Này một cầu đi xuống đều phải đem Bắc Cực sói đập tiêu hao lâu. Bắc Cực sói, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Ở trong phương tuyết cầu lớn nhỏ trên lệch quá đại dưới tình huống. Tiểu Niêm dứt khoát lưu loát đem miệng tuyết nhai đi nhai lại ăn, sau đó trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất một phen, bụng hướng lên trên, chân trước thuận theo khoát lên thân tiện, thân hình uốn lẹo, giơ trên mặt đất cái đuôi lả tả lắc lư nhanh chóng. Nhân thua nhận biết dứt khoát, liền nửa điểm phản kháng đều không có. Lâm Thiên Du nhạc không được, ống tuyết cầu tay cũng có chút không ổn quay đầu gặp mặt khắc Bắc Cực Sói còn tại tận sức tại đảo, Lâm Thiên Du không nói hai lời ôm Tuyết Cầu tính toán tới gần chiến công kích, viên này Tuyết Cầu là thật là có chút lớn, cách xa ném cô sức không nói cũng không tốt nắm chuẩn. "Hương A." Lâm Thiên Du ôm Tuyết Cầu hô to. "Gao o." Bầy sói lập tức bị tách ra, bị vây truy chặn đường Bắc Cực Sói vung cái đuôi vung chân đi phía trước chạy như điền, ở nhà phụ cận quấn một vòng lại bị đoạt về đến, mệt mỏi rứt khoát cũng học tiểu Niêm hướng mặt đất ngủ một năm. "Ô." Lâm Thiên Du ôm này đại Tuyết Cầu lần lượt truy, mà sau nhìn xem trận mắt há hốc mồm Bắc Cực Sói nàng là một cái cũng không bỏ qua. Tiểu Niêm phản ứng kịp lại cùng đi lên con nàng. Lâm Thiên Du vung tay lên, tiểu niêm gào gào thẳng gọi, "Gào! Gào!" Ô. Âm gọi thiếu chút nữa biến điệu. "Tiểu niêm, đừng đánh." "Là ta. Chết cười ta, phàm là lại kêu chậm một tiếng đều phải bị Tuyết Cầu cho chôn sống. Xin lỗi ha ha ha." Lâm Thiên Du xem nó kia kích động dáng vẻ, nhịn không được cười to lên tiếng. Khi nói chuyện cổ tay nàng một chuyện, lại đem mục tiêu đặt ở đầu sói trên người. Cách đó không xa, đang tại túi đầu móng vuốt lay Tuyết Cầu đầu sói nhạy bén nhận thấy được cái gì, ở Lâm Thiên Du sông lại nháy mắt trực tiếp ngã xuống đất. Lâm Thiên Du vừa đem Tuyết Cầu giơ lên, đầu sói chờ mình Hiển nhiên chưa làm qua loại này động tác, có chút mất tự nhiên, cùng Lâm Thiên Du bốn mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, nó thông thản mà cứng đờ lung lay cái đôi. "Ok, động tác đủ." Lâm Thiên Du lần nữa đem lại tuyết cầu ôm lấy, cắm đến ở tuyết cầu thượng, ta tuyên bố, lần này không chính thức ném tuyết trận thi đấu, từ ta lấy được bốn tràng sò so tại thắng lợi. "Gao, anh." Quên quần trên không trung vẫn luôn không có thêm đi vào chiến đấu Bắc Cực Kiêu hợp thời rơi xuống. Lâm Thiên Du đem lại tuyết cầu hướng lên trên ngẩng ngẩng, "Tiểu Kiêu, tới thử thử." Nó chỉ là nhìn xem đại, tuyệt không đau. Lao xuống Bắc Cực Tiêu không đợi rơi xuống Lâm Thiên Du trên vai. Nghe lời này, rước quát lưu loát ngẩng đầu thay đổi phi hành phương hướng, hướng tới tà phía trên bay về phía bầu trời. Toàn bộ hành trình móng đuốt đều không vươn ra đến. Thu, xa xa nghe một tiếng rất nhẹ đáp lại. Lâm Thiên Du vướt ve đại tuyết cầu, ngồi thẳng lên, tay chống bên hông, mặt mày tràn đầy nhẹ nhàng ý cười, tiểu Kiêu nói nó còn tưởng lại phi một hồi. Thấp FQ, không đánh. Cao tình gương, ta còn chưa phi đủ. A a a tiểu Kiêu cũng quá đáng yêu, vừa rồi các ngươi nhìn thấy không, móng đuốt đều vươn ra đến, Lâm tỷ vừa nói, kia chảo câu xoát một chút liền cuộn tròn đứng lên. Đỗ Thu không thì muốn bị cùng ngươi không chênh lệch nhiều tuyết cầu đập mặt, đặt vào ai ai không thu. Lâm Thiên Du cẩn thận đem lại tuyết cầu đung xuống, tiếng núi không có có chỗ dùng, cảm giác trong nhà tiểu động vật đều rất thất cầu. Tuyết cầu ném tới đây thời điểm theo bản năng ngậm ở miệng cắn, nếu là đổi một loại cầu loại, chúng nó hẳn là có thể ném chơi, tuyết cầu vẫn là quá dễ dàng đắt điểm. Có chút món đồ chơi liền tốt rồi. Như là đĩa ném, hờ ngoại tuyến đèn. Lâm Thiên Du suy nghĩ, món đồ chơi nhiều hơn chút, có thể phong phú tiểu động vật sinh hoạt hàng ngày. Không thì chỉ đi săn chính là ăn cơm ngủ, thời gian lâu dài cũng rất nhàm chán. Đúng vậy, đĩa ném Lâm Thiên Du đúng ngón tay kêu vàng, thả Hạo Tuyết Cẩu về sau nhảy xuống sàn rốc, về phòng sách ra bữa, liên quan còn có nhất đoạn nhóm lựa dùng đầu gỗ. Hơ ngoại tuyến đèn làm không được, làm đĩa ném còn không phải vô cùng đơn giản. Nay khối đầu gỗ là đường tính giải nhất, cũng càng thích hợp làm đĩa ném, độ dày không sai biệt lắm có ngón trỏ hai cái gấp ngón tay cao. Lâm Thiên Du lấy búa thanh lý biến giác, các nơi đều cho cạo khéo đưa đẩy, chỉnh thể gọt vỏ một lần, độ dày tự nhiên mà vậy liền đi xuống. Không cần làm quá dày, như vậy chúng nó mở miệng cắn lâu cũng sẽ không quá mệt mỏi. Lâm Thiên Du thổi rất mặt trên cục gỗ, cầm lấy một chế đĩa ném đối nhìn không liếc mắt một cái như vậy liền chính thích hợp, có thể làm phong tầng liền càng tốt, chỉ là nơi này không thể làm phong tầng đồ vật. Lâm Thiên Du đành phải lui mà cầu tiếp theo, dùng tuyết lập lại ma sắt thoa mấy lần, lại lấy xuống bao tay, dùng ngón tay đi chườm, bảo đảm không có một tia mục đông. Khụ khụ. Lâm Thiên Du ngồi ở tại chỗ, ho nhẹ một tiếng hấp dẫn Sở Hữu Long sủ chú ý, nàng vỗ vỗ trên đùi gỗ, một tay nâng lên điên ném, "Chúng ta tới chơi trò chơi, ta đem cái này điên ném ném ra bên ngoài, các ngươi giúp ta đem nó nhặt về đến." "Dảo." Tiểu Niêm đến ở nàng bên tay, ngẩng đầu mở miệng liền có thể cắn được điên ném. Lâm Thiên Du khuỷu tay cọ cọ tiểu Niêm đầu. Muốn ta nói bắt đầu. Gào. Bắt đầu. Lời còn chưa dứt, để Nang Lâm Thiên Du trong tay đĩa ném chỉ một thoáng rời tay mà ra. Cho dù là ngồi, Lâm Thiên Du sức lực cũng một tơ một hào không có giảm bớt. Đầu sói phản ứng nhanh nhất, thứ nhất liền xông ra ngoài, trong bảy sói sói cũng rất nhanh đuổi kịp, ngay cả bị thương Bắc cực sói cũng nhanh chóng cất bước tam chân. Tiểu Niêm nhìn trái nhìn phải, còn chưa từ đĩa ném đã bay ra ngoài chuyện này trùng phục hồi tinh thần. Chờ ý thức được cái gì thời điểm, cuối cùng một đầu Bắc cực sói cái đuôi màu cũng đã nhìn không thấy. Nó nhìn xem Lâm Thiên Du tay trống không, Tiểu Niêm, ô. Oh. Lâm Thiên Du nâng tay cho nó chỉ cái phương hướng, bên kia Dao, dao. Tiểu Niêm Lô thai sau này có lường, lúc này mới phản ứng kịp, vội vã lo lắng đứng dậy đuổi theo. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu đuối mọi vị. Chương 136, Chính Văn Hoàn. Gấu Bắc cực chậm rãi liếc lại mắt, thong thả tiến lên vài bước sau đột nhiên bật tới, rống. Ha ha ha, con này Bắc cực sói xem lên đến như thế nào so sánh mà còn cơ trí. Ánh mắt này nói không có hở sợ hết thũng ta là không tin. Chết rồi, các sói đều chạy ra hai dạng, nó vừa mới khởi bước. Lâm Thiên Du vướt bao tay, vừa rồi bắt tuyết ném tuyết, bao tay lòng bàn tay kia một bên, khe hở chỗ khớp xương đều là bằng Liên quan tay bộ đều đông lạnh cứng đắn. Nàng Miễn Cương đem mặt trên băng gõ rơi một bộ phận, còn giữ lại liền trở về phòng sưởi ấm. Lâm Thiên Du dựa lưng vào băng phòng, bắt qua tiểu báo tuyết đến dấu bụng nó thủ, không gặp đi nhặt điên ném bảy sói trở về, nàng hồ nghi nói, "Bắc cực sói đây là đã chạy đi đâu? Nhặt cái điên ném muốn chạy xa như vậy sao?" Nàng vừa rồi giống như không có rất dụng lực, nhưng là hiện tại ngại với xa xa cây cối che lấp, Lâm Thiên Du chính mình cũng không biết điên ném ném đi đâu vậy. "Sẽ không đánh nhau a." Lâm Thiên Du xoa nắng tiểu báo tuyết cổ, trước đó một cái tuyết cầu liền nhường chúng nó đánh làm một đoạn, lúc này một cái điên ném Từng người cắn không mở miệng cũng là có khả năng." Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, vẫn là được làm nhiều mấy cái điên ném. Đang nghĩ tới, truy điên ném chạy đi thật xa, Bắc Cực sói cấp tốc chạy tới, trên người mao mao đều bị chạy nhanh làm dậy lên gió thổi tới mặt sau, theo động tác kinh hoàng. Đầu sói đem điên ném vững vàng ngậm lên miệng, ở kệ bên Lâm Thiên Du trước sớm chậm lại, cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách là chậm rãi thong thả bước đi qua. Oh. Nó cúi đầu, đem điên ném đưa vào Lâm Thiên Du trong tay. Hào khoẻ, Lâm Thiên Du tiếp nhận điên ném, sờ sờ đầu sói đầu. Không có thói quen thân cận đầu sói theo bản năng lùi về phía sau, Lâm Thiên Du nâng tay đường ngang nó sau gáy, cánh tay mang theo đem Bắc Cực sói ôm vào trong lòng, đi nào chạy. Ô. Lâm Thiên Du xoa nắn Bắc Cực sói, nghiêng đầu đến ở nó trên gương mặt cọ cọ, ngươi mặt khác các đồng bạn đâu? Như thế nào chỉ một mình ngươi trở về? Bắc Cực sói nửa người trên bị Lâm Thiên Du mang theo đè thấp, nó nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, bị cọ đứng cứng vững, ánh mắt vẫn sừng sững bất động, trầm thấp ứng tiếng, "Gào." Nhặt. Lâm Thiên Du dừng một chút, thân thủ dừng ở Bắc Cực sói một mặt khác trên gương mặt, ôm mang nó quay đầu, "Nhặt." "Nhặt cái gì?" "Gào." Đầu sói còn chưa ở miệng, bắc cực tiếng chu của lang trước giống lên. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn lên, chạy ở phía trước bắc cực sói tứ chân chuyển nhanh chóng. Ở nàng xem qua đến mấy mắt, bị thương bắc cực sói như là nghĩ đến cái gì đó, nâng lên quấn vải thưa chân trước, tối đầu điều chỉnh một chút, ổn định miệng ngậm một khúc nhánh cây. Lạc hậu nó một chút bắc cực sói cũng ngậm nhánh cây, so sánh dưới, nó nhánh cây muốn càng lớn, như là từ trên cây bẻ xuống hoàn chỉnh chi nhánh, mặt trên còn có linh tinh lá cây cùng với chặt cây. Bắc cực sói ngậm gói mang, có chứa lá cây một mảnh tiếc như là chổi rường như kéo trên mặt đất. Tiểu Niêm đi một nhất, trở về cũng chậm nhất. Nhưng ở nhìn thấy tiểu Niêm ngậm kia khóa trận ngang bẻ gãy tiểu thủ thì Lâm Thiên Du sững suốt sau một lúc lâu, chậm rãi khơi màu bên lông mày, đây là mấy đầu Bắc Cực sói đối với Lâm Thiên Du kinh ngạc hoàn toàn không biết gì cả, vô cùng cao hứng ngậm chiến lợi phẩm của mình chạy đến trước mặt hắn đến. Gào. Ô. Tiểu Niêm nhảy ra, thân cây rơi trên mặt đất đập ra ở một thanh âm vang lên. Trống lại Bắc Cực sói kiên định đối mắt, Lâm Thiên Du bất đắc dĩ đỡ trán, các ngươi xác định, ta ném ra là này đỏ sao? Gào. Ốp. A gào ốp. Tiểu Niêm gọi nhất kiên định. Lâm Thiên Du liền nguỵ ngậm trở về điều kỳ bách nhất. Hảo gia hòa. Đây là không thích kia điên ném, chính mình tìm nguyên vật liệu phải làm tân nhà. Ta cho rằng tiểu Niêm ở tầng thứ nhất, không nghi đến nó lại ở tầng ký quyền. Tiểu Niêm chỉ số thông minh xa không có nó biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Lâm Thiên Du cười tiếp nhận đại gia mang về đồ gỗ, tức hổ, trong nhà đồ gỗ cũng không nhiều, vừa vặn dùng đến. Bác Cực Sói có thể cũng không hiểu điên ném là cái gì, nhưng lại ở gọi điên ném thời điểm, chúng nó nhìn thấy là dùng đồ gỗ, cho nên chạy đi về sau, không cấp được điên ném, liền lui mà cầu tiếp theo đi nhặt đồ gỗ. Lâm Thiên Du bung ra ghé vào trong lòng mình đầu sói, lung lay trong tay điên ném, chúng ta vẫn là tiếp tục chơi điên ném đi. Nhược Ký muốn ngậm cái này. Nàng cong lên đầu ngón tay, gõ gõ điên dám, lại cố ý ở mũi chỉ Bắc Cực sói trước mắt đều lung lay, bảo đảm chúng nó sẽ biết là cái gì, nhận biết sao. Ô. Lâm Thiên Du giơ tay lên nói, "Đến, chuẩn bị." Gao. Lúc này đây, năm đầu Bắc Cực sói đồng loạt xoay người, bước chân nhất trí chạy về phía địa ném đi xa phương hướng. Các Bắc Cực cùng tiểu Bảo Tuyết cũng đồng thời đuổi theo, xem ra đối với này cái địa ném trò chơi còn rất cảm thấy hứng thú. Đồng thời, Lâm Thiên Du trước mắt có vùng bóng ma sẽ qua. Tim địa ném, lấy vừa rồi tốc độ đến xem, Bắc Cực sói nhất thời nữa khắc cũng không về được. Lâm Thiên Du cầm lấy tiểu niêm mang về đầu gỗ, ước lượng hào lớn nhỏ về sau chém thành vài đoạn, lấy bữa tinh tế mà. Thu, một tiếng trong trẻo tiếng chim hót hấp dẫn chú ý của nàng. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nháy mắt, liền lập bay trên không trung bắc cực kiêu đơn giản điều chỉnh một chút phi hành tư thế. Mở ra cánh nghiêng tiếp quang ngọn cây, ở điểm ném khoảng cách mặt đất còn có thật xa khoảng cách thời điểm, liền trước bắc cực sói một bước, móng vuốt chặt chẽ chế trụ điểm ném. Xung lên đầu tiên vị đầu sói gặp điểm ném biến mất liền ngừng lại, không có lại truy y, nhưng là mặt sau theo hướng bắc cực sói không kịp thu thế, một cái hai cái tất cả đều một tia ý thức đụng phải đi lên. Gao, a, gào. À, gào. Bắc Cực Sói im lìm đầu đụng vào nhau, may mà là Tuyết, không thì lần này tông vào đuôi xe chuyện lớn. Nam Giáp trên mặt đất Bắc Cực Sói ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt theo Tuyết vọt thay đổi phương hướng, đầu tinh chuẩn vẽ ra một cái nửa vòng tròn, mắt mờ chừng chừng nhìn xem điên ném về tới Lâm Thiên Du trong tay. Lâm Thiên Du niết điện ném, nhịn lại nhịn, ở chống lại Bắc Cực Sói mở mịt ánh mắt thì vẫn là cười rất lớn tiếng, ha <cười> ha. Gian dối. Tiểu Kiêu gian dối. Cái này gọi là hợp lý lợi dụng chủng tộc ưu thế. Song song, Tiểu Niêm có phải hay không xinh khí, có đánh nhau hay không? Điện ném bị đoạt, Tiểu Niêm nhè răng chạy về đến, cả người mau mau nổ tung như là một cái chạy nhanh rõ ràng đoạn tử, hùng hổ như là tìm đến Tuyết vợ tính sổ đồng dạng. Tuy rằng trong nhà lông sủ xem lên đến rất tốt tính tình dáng vẻ, nhưng là không thể bỏ qua chúng nó manh thú thân phận. Nay nếu là thượng sinh khí, đánh nhau khẳng định cũng được gặp máu. Trọng điếu nhất là, nay không thuộc về nội chiến sao, vô luận là nào chỉ bị thương, vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp phấn đều rất đau lòng a. Kể từ đó, nghĩ tới những thứ này phòng phát sóng trực tiếp phấn, đều không một không khẩn trương đứng lên, sợ sẽ xuất hiện cái gì huyết tinh hình ảnh. Song song, Lâm tỷ nhanh ôm tiểu Kiêu đi. Nhung tiểu Kiêu trước phi hai vòng, đừng đánh nhau, van cầu đừng đánh nhau. Tứ ma không dám nhìn. Thật đánh nhau tuyết đoàn tuyết cầu chúng nó cũng sẽ gia nhập chiến đấu đi, bầy sói khẳng định cũng sẽ không để cho tiểu niêm một mình chiến đấu hăng hái. Đại gia thất truy bắt thiệt khuyên, sôi nổi nhường Lâm Thiên Du nắm chặt thời gian đem lông sù nhóm cho cách ly mở ra. Lúc đó, tiểu niêm đã một đường chạy như điên vọt tới Lâm Thiên Du trước mặt, ở đại gia khẩn trương hít một hơi khí lạnh ngáy mắt, tiểu niêm nghe răng biểu tình vừa thu lại, rứt khoát lưu loát ngay tại chỗ nằm xuống, kéo cổ họng bắt đầu gào hét, gào, gào gào. Ồ, gào. Được kêu là tiếng, kia âm điệu phập phồng, mặc cho ai nghe đều được cảm thấy nó hủy cốt chết. Quan gọi còn chưa đủ, nó còn trang bị lăn lộn Phía sau lưng trên mặt đất cọ lại cọ, xinh đẹp màu lam nhạt đôi mắt chưa to, môi tùng tùng, nước nợ tiếng không ngừng, móng vuốt cẩn thận lay Lâm Thiên Du tay làm nũng, mềm mại nằm trên mặt đất, như là mở ra màu trắng thảm lông tử. Lâm Thiên Du vuốt lông an ủi, ngoan, thêm một lần nữa, lần này ta nhiều nệm mấy cái. Lan Đạn: Liền, cảm giác không đúng chỗ nào. Không phải. Tiểu Niêm ngươi đứng lên. Ngươi là sói a a a, ngươi là sói. Ai dạy ngươi dưới cơn nóng giận nổi giận một chút? Ngươi cảm giác ngươi làm sói khí thế a uy. Thật không biết ta vừa rồi đang lo lắng cái gì. Lâm Thiên Du cho Bắc Cực sói xoa bụng, lại năm tiểu niêm ngoống đuôi lắc lư lắc lư, chờ ta một chút. Búa sẹt qua đầu gỗ cọ sắt phát ra tấc tấc tắc tắc răng rắc tiếng không ngừng, vụn gỗ vảy ra. Lâm Thiên Du nâng tay lên cản một chút, khuỷu tay đâm vào tiểu niêm đầu, ngươi đi bên này điểm, đừng lộng đến trên người ngươi. Ồ, Bắc Cực sói ở Lâm Thiên Du cầm lấy búa một khắc kia liền không rời mắt được, giờ phút này này vậy, đầu bất động, chỉ giật giật thân thể, nóng trùng nhìn. Long sủ đều chen ở Lâm Thiên Du bên người, trung quanh đều có, cơ hội đem nó đoàn đoàn vây quanh. Gấu Bắc Cực ăn xong đi ra, thấy thế cũng chui vào. Ở Lâm Thiên Du phía sau nằm sắp xuống, đầu khoác lên nàng trên vai đi phía trước nhìn. Thấy là ở cạo đầu gỗ, nó nhàm chán liếm liếm miệng đi, hiển nhiên đối với thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Gấu Bắc cực cũng xem như am hiểu chạy nhanh động vật, chạy nhanh khi tốc độ nhanh nhất có thể tới mỗi giờ 60.000m. Tuyết đoàn tuần túy là vừa ăn no không ý động, ngắn ở Lâm Thiên Du bên người. Chờ trên tay mấy cái mục khối đều ma thành điện ném, sắp trời đã có chút tối tăm, không thấy mặt trời. Lâm Thiên Du nhìn nhìn thời gian, phát hiện thời gian còn sớm, không khỏi lắc đầu cảm thán, cực đảo thời tiết thật là biến ảo khó đoán. Nàng đứng dậy, cha cha có chút chết lặng chân. Trong ngực ôm một số đạn ném, "Đến đây đi, chúng ta lại chơi một hồi, liền về nhà nghỉ ngơi tốt không tốt." "Gao, anh." Đứng ở Lâm Thiên Du trên vai Tuyết vợ cũng run run mau, hiển nhiên làm xong tất cánh chuẩn bị. "Bắt đầu." Theo Lâm Thiên Du ra lệnh một tiếng, đạn ném ở trong tay nàng bay ra, một cái tiếp một cái. Tránh cho lông sủ nhóm đụng vào cùng nhau, Lâm Thiên Du còn cố ý đem đạn ném phân tán ném, từng cái phương hướng đều có. Nhìn xem mau đoàn tử nhóm bóng lưng, Lâm Thiên Du chủợ tay, hai tay trống lạnh, nghiêng đầu cười nói, "Tuyết đoàn không đi truy một cái sao? Cho mình liếm lông gấu Bắc Cực dừng một chút." Xem đều không thấy Điên Ném liếc mắt một cái, lại gần liếm liếm gương mặt nàng. Từ trên đảo tiểu những động vật đều là lần đầu tiên tiếp xúc Điên Ném. Chờ biết như thế nào chơi về sau, từng cái đều hưng phấn thích không được. Lâm Thiên Du ở bên ngoài cùng chúng nó chơi đến buổi tối, thẳng đến trời hoàn toàn đen xuống, ở bên ngoài chỉ có thể dựa vào di động chiếu sáng thời minh, mới chào hỏi đại gia trở về nghỉ ngơi. Nhặt Điên Ném thời điểm cần đi tới đi lui chạy nhanh, còn phải để phòng bên cạnh đồng bạn cùng bản thân đến đoạt, có thể nói, vô luận là đối thể lực hay là đối với trí nhớ đều là hạng nhất rất lớn tiêu hao. Bác Cừ Sói đều mệt thảm thở. Lâm Thiên Du cánh tay đều ném Điên Ném ném có chịu. Lông sủ nhóm đều ngủ, nàng ngồi ở trên giường, đầu ngón tay tùy ý đùa bỡn màn hình. Nàng qua tay đối trong lực tiểu báo tuyết chụp một tấm ảnh, ống kính tưởng rời, còn có mặt đất lông sủ, giảm thấp xuống thanh âm lại không che giấu được ý cười nói, xem cho chúng nó mệt. Cũng không để ý tới quan sát hoàn cảnh xung quanh, đều mở ra ngáy ho ho giống như mặt đất đều sắp bị ra lông thảm cho phủ kín. Thanh âm rất nhỏ tựa hồ đưa tới tiểu báo tuyết chú ý, nó nhắm mắt lại, lỗ tai lại run run, ộp. Oh. Không mở to mắt, mở miệng trước đáp lại. Lâm Thiên Du đem tiểu báo tuyết ôm vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi viểu báo tuyết mỏng nuốt ở cánh tay nàng thượng lập đạm, rớt xuống mũi đến ở cổ tay nàng ở liền bất động. Hàn La lại ngủ đi. Lâm Thiên Du đánh cái cắc cắc, đang muốn cầm điện thoại đóng ngị ngươi, nhưng vừa ấn xuống tức bình khóa, đột nhiên ông ông chấn động hai tiếng. Phong Tĩnh Dã, đã ngủ chưa? Có rảnh đi ra một chút sao? Lâm Thiên Du, đầu ngón tay đánh hai chữ lại xóa đi, nàng nhẹ nhàng mở ra vòng tiểu báo tuyết cánh tay, rón ra rón rén xuyên qua mặt đất ngủ được ngang dọc lông sủ, mở cửa đi ra ngoài. Nam Ly ở trên giường tuyết đoàn trở mình, nhìn xem trong khe cửa lộ ra một chút nhợt nhạt ánh sáng, nghiêng đầu. Thím ta có chuyện gì không? Trong đêm phòng so ba ngày muốn đại, Lâm Thiên Du ôm áo lông hỏi, làm sao lại muộn như vậy đi ra? Phong Tĩnh Giả đưa cho nàng một cái khăn quần cổ. Lâm Thiên Du sử sốt, muốn như vậy kêu ta đi ra, vì đưa ta khăn quần cổ. Không, ta mang ngươi đi cái địa phương. Phong Tĩnh Giả nâng nâng tay, ý bảo nàng đem khăn quần cổ đeo lên. Lâm Thiên Du đem khăn quần cổ triệt khai, vây thượng thời điểm mới chú ý tới, này tựa hồ không phải nàng cho Phong Tĩnh Giả cái kia. Đem khăn quần cổ đeo tốt, quần áo sửa sang lại không tiến một tia phong tuyết, Lâm Thiên Du hỏi, đi đâu? Phong Tĩnh Giả không đáp, lập lửng, người xem thiên thượng. Lâm Thiên Du nghe tiếng ngẩng đầu, Không có phát giác ra không đúng, tuy tuy rằng tiệp nhưng ở bàn đêm tầm nhìn muốn là không rộng rưỡi tình huống, ngẩng đầu nhìn trời, trừ đen nháy một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Phong Tĩnh Giá không có muốn vì lời của mình làm giải thích cặn kẽ ý tứ, mà là hướng tới nàng vươn tay, mang nặng nề miên bao tay lòng bàn tay hướng lên trên, "Đi thôi, hiện tại đi qua, thời gian vừa lúc." Lâm Thiên Du câu hạ khóe miệng, "Hảo." "Không biết muốn đi đâu?" Phong Tĩnh Giá ở phía trước dẫn đường, "Toàn theo Phong Tĩnh Giá đừng đi." Người đi ở phía trước nghiêng nửa người, gió thổi tới tuyết bị hắn ngăn trở quán nữa. Không biết đi bao lâu, bọn họ giống như trong gió tuyết không có mục tiêu đi lại lững người. Phản Mỹ dung nhập thiên nhiên. Bên này vốn là không ai, trong đêm chú ý không đến động vật chạy động liền càng hiền yên tĩnh. Thì ngược lại bên thai gạo két liên tục thanh âm, nghe lâu cảm giác tiếng gió cũng càng lúc càng lớn. Hơn nửa đêm không ngủ được, hai người bọn họ đi chỗ nào, còn rắc thợ thủ. Này không đúng, này không đúng a a a. Thức đêm đặng tin vui này không phải tới sao, ta ném con khách quý đi vụng trộm ăn ngon một phiếu, những kia trước màn ảnh không được ăn trần tu mỹ vị cũng không nhất định a, tiểu tử ngươi thật là chỉ có tiến rồi mối. Phát sóng trực tiếp thiết bị theo ở phía sau, bị phản gió thổi được mơ hồ không biết. Lâm Thiên Du đỡ một phen bên cạnh thủ, cảm giác hình như là ở đi một cái sườn dốc, như là lần trước bò tiểu thấp sơn đồng dạng, nhũ nhiên còn có thể đi nhất đoạn đã bằng. Phong Tính Giá hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi đường này, nhanh, lại đi nhất đoạn đã đến. Hắn khinh trang lên đường, cẩn thận nắm Lâm Thiên Du tay, ta trước kia mỗi lần tới cực đảo, đều sẽ mất chút thời gian tới nơi này, bên này có thể nói là toàn đảo tốt nhất quan cảnh đài. Quan cảnh đài? Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, nghĩ thầm có thể là chỗ cao quan sát toàn bộ cực đảo địa phương. Được truyền niệm lại nghĩ, cái này độ cao, cũng không phải một buổi tối đi vài bước lộ liền có thể đến. Không đợi nàng tưởng ra cái nguyên cớ đến, Phong Tĩnh Dã đã dừng bước, hắn xoay người nói, người trước nhắm mắt lại, đem hộ kính quang lọc lấy xuống. Lâm Thiên Du nghe theo, như vậy. Ân. Lâm Thiên Du nhắm mắt lại theo hắn đi về phía trước, cảm thấy cũng không khỏi tò mò, cái dạng gì cảnh đẹp đáng giá nhường Phong Tĩnh Dã bán lớn như vậy cái quán tử? Đi đến mặt trên đứng vững. Phong Tĩnh Dã quan sát một hồi, cảm thấy thời gian trênh lệch không nhiều lắm, xoay người lại đi vòng qua Lâm Thiên Du sau lưng, nâng tay khép lại năm ngón tay đến ở nàng trán. Sau một lúc lâu, Lâm Thiên Du nghe bên tai truyền đến thanh âm, chậm rãi mở to mắt. Hắn cường điệu nói, nhất định muốn chậm. Dựa theo phong tĩnh dã lời nói, Lâm Thiên Du chậm rãi mở mắt, che ở trước mắt tay chặn bộ phận tầm nhìn. Chờ nàng chớp chớp mắt, thị tướng về sau, phong tĩnh dã lúc này mới thu tay. Chân trời từ đôi đến đầu lan tràn cực quang cắt qua đêm tối, trắng muốt sắc bên cạnh phúc một tầng màu xanh nhạt quang, thử vầng sáng hướng ra phía ngoài phân lưu ánh sáng rơi xuống hoa văn, hư vô mờ mịt hoặc như là khói nhẹ. Bị từng bước xâm chiếm ánh trăng chỉ còn nhập nhạt một đường, loang lổ tinh quang phân tán, trong thoáng chốc rơi xuống tuyết cùng tinh điểm giao diện, như là tinh tinh nga xuống, nhập vào tuyết động giây lát tiêu trừ. Liên miên tuyết sơn bị cực quang câu ra hình dáng, vỡ tan tầng băng, bị gió dơ lên thủy văn lại xuống phía dưới, cực quang cuối tuyến lộ ra đạm nhãn xanh đậm sắc, cùng màu lam nhãn sen lẫn dung hợp. Nay không phải từ chỗ cao xuống phía dưới, càng như là bị mắt quan cảnh tượng bao dung ở bên trong, đặt mình trong trong đó. Phong tính ra ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, thế nào, có phải hay không rất đẹp? Ân. Lâm Thiên Du không tự giác thả nhẹ thanh âm, rất đẹp. Thiên nhiên cực quang không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể lấy, từ video hoặc là trên hình ảnh xem, cùng thân Lâm Kỳ cảnh cũng có thật lớn khác biệt. Lâm Thiên Du lấy xuống một cái găng tay, tuyệt nhẹ nhàng dừng ở trong tay tức thì hòa tan, cuộn tròn khởi đầu ngón tay, như là đem đệ ngàn trong tay cực quang chế trụ. Thì thật bây giờ không phải là xem cực quang tốt nhất thời gian. Phong Tính Giả không tồn tại nói một câu như vậy. Đầu hắn cũng không nâng giải thích nói, cực quang tốt nhất quan sát đánh giá thời gian là hàng năm 10 tháng đến năm sau 3 tháng ở giữa. Phong Tính Giả nhìn trời bên cùng sông băng sông ngồi hỏa hợp một mảnh cảnh quan họa cực quang, bao tay bị nắm đến biến hình, như là cẩn thận châm trước sau hạ quyết định nào đó quyết tâm, nhưng mà mở miệng thời điểm, giọng nói lại hư không đái chặt, "Ngươi có thời gian rảnh không?" Tựa hồ là cảm thấy như vậy không đầu không đôi một câu rất khó được đến đáp lại, hắn hắng giọng một cái quát nhìn nhịn không được liếc hướng người bên cạnh, lại giải thích một phen, đợi đến cực quang tốt nhất quan sát đánh giá thời gian, chúng ta cùng nhau lại đến xem một lần. Lời nói rơi xuống, không đợi Lâm Thiên Du mở miệng, hắn lại ngay sau đó nói, kỳ thật hiện tại cực quang cũng có thể, chỉ nói là lúc này dù sao không phải đúng giờ. Những lời này càng giải thích càng không đúng, tựa hồ là hắn muốn nói những kia ý tứ, có thể nói đi ra lại cho người cảm giác kỳ quái, phong tính dã trâm chức đạo, ân. Chính là, ý của ta là. Càn Khẩn Trương, nữ tốc ngược lại càng nhanh, lời nói đến cuối cùng, phong tính dã chính mình cũng không biết đang nói cái gì, thanh âm cũng dần dần rơi xuống. Lâm Thiên Du, tốt. Cái gì? Phong Tĩnh Giã ngẩn ra, lại nhải lời nói cũng đột nhiên im bặt. Ta nói tôi ta. Lâm Thiên Du mặt mày mỉm cười, mãn thiên cực quang hóa làm mềm mại quần sáng rơi xuống, nàng thanh âm ôn nhu lại đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Phong Tĩnh Giã môi mỏng khẽ nhếch, thoáng nhìn Lâm Thiên Du trong ánh mắt phản ra bản thân ảnh tử, trong lòng bang bang thảng nhảy, phản phất muốn từ ngực theo huyết hầu nhảy ra, hầu kết trên dưới nhấp nhô, hắn khẩn trương ngay cả hô hấp đều nặng vài phần. Xung quanh trong lúc nhất thời chỉ còn lại đạm nhạt phong tuyết cùng chấn điếc hai tim đập. Không biết là khẩn trương vẫn là cao hứng. Dù sao Phong Tĩnh Giã hiện tại trong đầu loạn thành một đoàn không biết làm gì đáp lại. Hắn liền như thế bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên Du, khóe miệng ở bất tri bất giác tại cào cao dương khởi. Bốn mắt nhìn nhau tại, Lâm Thiên Du cũng không khỏi nheo mắt lại. "Rống." Gấu Bắc cực tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Phong Tĩnh Dạ theo bản năng nắm chặt Lâm Thiên Du tay, không nói hai lời quay đầu mang theo nàng chạy. "Nha." Lâm Thiên Du đều đổi dối một cái trước mắt, theo hắn chạy vài bước. Mặt sau gấu Bắc cực gắng sức đuổi theo, đuổi theo liền thấy Phong Tĩnh Dạ đem Lâm Thiên Du kéo xuống, nó chậm rãi nheo lại mắt, thông thả tiến lên vài bước sau đột nhiên vọt tới. "Rống." Lâm Thiên Du nhìn hắn nắm giao nhau tay. Lần đả Có hay không một loại khả năng, đạo chủ, tuyết đoàn truy là ngươi một người đâu? Tuyết đoàn, ngươi đưa tay cho ta vu ra. Vung, tay. Tác giả có chuyện nói, tôn bạn thảo hợp đã tổn hao lâu, 26, ba số 1 mỗi ngày đổi mới 0000 hậu trường đúng giờ gửi đi. Ta đi tham gia cái hôn lễ, ngày 1 tháng 11 trở về phiên ngoại ngày cũ không ngừng càng đến kết thúc 333333. Chương 137, hoãn. Hải sư đôi mắt hướng lên trên ngẩng ngẩng, tựa hồ là muốn trùng nắm. Hơn nửa đêm, phong tính giá lôi kéo Lâm Thiên Du ở tiền, gấu bắc cực theo ở phía sau theo đội không bỏ. Đỉnh đầu cực quang nghiêng, mờ mịt vô biên tế vần sáng, bọn họ như là tại chiều cuối chạy nhanh. Ta cũng muốn, theo chạy sao? Lâm Thiên Du đón Phong Tuyết gian nan mở miệng. Phong Tính giá dừng một chút, không tồn tại cười to lên tiếng, ngượng ngùng ha ha. Nhanh tay. Hắn ở phía trước ngăn trở Phong Tuyết, yên tâm, tuyết đoàn xung lên, ta khẳng định trước tiên hộ ngươi chu toàn. Đừng hộ, ngươi bây giờ buông tay tuyết đoàn có thể thiếu cho ngươi hai bàn tay. Có hay không có có thể, tuyết đoàn xông lên trước đem ngươi cùng Lâm Lâm tách ra về sau một mình đánh ngươi một người đâu. Tuyết đoàn, ngượng ngùng sự thiếu làm. Giống Gặp hai người vừa chạy còn vừa nói chuyện, tuyết đoàn khí không nhẹ. Mặc cho ai hơn nửa đêm tỉnh lại về sau phát hiện mình nhân loại bị đáng ghét nhân loại mang đi, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Nhất là ở nó truy lại đây về sau, cái kia người xấu còn ý đồ trộm đi chính mình nhân loại. Tuyết đoàn tiếng gầm gừ không ngừng. Đẩy ra gọi cũng truyền đến căn cứ. Giao thiết tiếng gió lôi cuốn manh thu gào thét, tức hàn hoàn cảnh chung lạnh băng lạnh leo thấu xương nhanh chóng lan tràn. Ra ngoài, cho dù là ở tiết mục tổ chuẩn bị cho mọi người căn cứ trong, nghe được manh thu tiếng gầm gừ, còn chưa ngủ khách quý cũng đều kinh giùm mình, không khỏi bắt đầu khẩn trương. Còn tại cùng phòng phát sóng trực tiếp phân nói chuyện tiêm khách quý mơ mơ màng màng, biểu tình ngạc nhiên, Tấn Hữu Lâm đẩy cửa ra, cẩn thận đánh giá bên ngoài, còn tưởng rằng là Lâm Thiên Du bên kia phòng đã xảy ra chuyện gì, được mắt thấy phòng cửa phòng đóng chặt, cũng không thấy người. Ông đồng dạng ý nghĩ khách quý còn có hàng tư tư. Tô Vũ Hành cũng đẩy cửa ra, mờ mịt cùng căn cứ khách quý đối mặt, tình huống gì? Đi ra về sau thanh âm nghe thật hắc, chỉ là cho người một loại xa xôi cảm giác. Đừng lo lắng, Tuyết Đoản một giấc ngủ dậy phát hiện mình bị trộm nhà chính truy đuổi. Tuyết Đoản, ta liền đóng hạ đôi mắt, ta như vậy đại nhân loại liền không thấy đây. Chết rồi. Ai còn không đi Lâm Tỷ phòng phát sóng trực tiếp xem ta thật sự sẽ thương tâm được không? Phía trước chiến báo, đuổi kịp. Ban đêm đơn giản lại kích thích mạo hiểm truy đuổi chiến, cuối cùng lấy Phong Tĩnh Dã bị gấu Bắc cực bắt giữ tại chỗ trống rức. Năm cùng một chỗ tay tách ra thì Phong Tĩnh Dã hơi có chút chật vật. Áo lông dính không ít tuyết, chỗ hồng không ít, nhất vút đều phún ra ngoài lông, đây là Lâm Thiên Du từ giữa căn ngăn, bằng không đừng nói chỉ là mấy cái lỗ thủng, áo lông đều phải bị gấu Bắc cực cho xé. Đuổi theo nửa ngày lại đánh một trận, gấu Bắc cực thể lực hao hết, mắt lạnh nhìn cách đó không xa nam nhân, nghiêng đầu liếm liếm Lâm Thiên Du hai má, đôi mắt từ đầu đến cuối trường hắn. Tuy đoàn chậm ung dung tiến lên, để ngang Lâm Thiên Du cùng Phong Tính Giả ở giữa, gào. Nay cho gấu Bắc cực khí, khí còn chưa thở đều đâu, ngồi xuống liền vươn ra tiền tay chỉ vào Phong Tính Giả, quay đầu hướng tới Lâm Thiên Du ủy khuất, gào. Gào. Tứ hồn hiện chỉ cho hoặc như là đang làm nũng, đầu đến ở nàng trên vai cọ cái liên tục, ngoài miệng chửi rủa cũng không ngừng. Phong Tính Giả tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lại biết không phải là cái gì lợi hay. Lâm Thiên Du cũng mệt mỏi không ít, biên tuật khí, vừa cười cho gấu Bắc cực rốt lông, ngoan, chúng ta chỉ là đi ra đi đi. Gào. Gấu Bắc cực gọi đột nhiên quát cao, càng tức Rõ lên tiền tay liền muốn đánh người. Phong Tính Gia phá có dự kiến trước lui về phía sau nửa bước, nhìn xem phong cảnh mà thôi. Lâm Thiên Du thân thủ toàn ôm lấy Gấu Bắc cực cánh tay kia, tuyết đoàn người xem. Nàng vất tay chỉ hướng Tử Quang, đẹp mắt không? Gấu Bắc cực ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, có thể hoàn cảnh này tại nhân loại đến nói là lãng mạn hiếm có cảnh đẹp, nhưng đối với Gấu Bắc cực mà nói, chỉ là cùng bình thường bất đồng quang mà thôi, hàng năm ở tại trong hoàn cảnh này, nhìn thấy số lần cũng không phải ít. Nhưng nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, Gấu Bắc cực vẫn là dùng ngứ súng mũi cọ cọ nàng cần cổ, chấm thấp lên tiếng trả lời, "Ồ, oh, đẹp mắt." Sau đó động dương dương mắt chẳng tập trống lại đi bên này đi một bước phong tính dã. Phong tính dã nâng tay, làm cái ngừng động tác, đơn giản ngồi xuống đất. Tuyết đoàn nuôi xuất khí, khép mắt, xoay người đi Lâm Thiên Du trên người dựa vào chặt hơn. Nhìn hắn lượng im lặng giằng co, Lâm Thiên Du trên mặt ý cười là thế nào đều che dấu không nổi. Hộ kính quang lọc vừa rồi liền tháo xuống, sau này bị tuyết đoàn truy cũng không biết để chỗ nào, may mà bây giờ là buổi tối, cực quang bao trùm ở tối tăng tuyết động tượng, không đeo hộ kính quang lọc ngược lại xem càng rõ ràng chút. Nàng nghiêng đầu tựa vào gấu bắc cực trên lưng, vừa rồi chạy xuống ra một khoảng cách Hiện tại chỗ ở vị trí so với tại tốt nhất xem xét điểm muốn thấp, nhưng ở nơi này, ngăng tay thì đầu ngón tay đều nhiễm lên cực quang nhan sắc. Ở không nhiều vị trí xem cực quang, tựa hồ càng có đa dạng tính. Lâm Thiên Du vướt ve gấu bắc cực đầu, chớ nhìn hắn, chúng ta nhìn xem phong cảnh được không? Tuyết Đoàn An đùi giường như liếm liếm gương mặt nàng, ánh mắt lại không có thu về, vẫn là đặt ở phòng tĩnh giá bên kia. Tựa hồ là ở cảnh giác, một khi phong tĩnh giá có tới gần hoặc là động thân ý tứ, nó khẳng định trước phong tĩnh giá một bước tiến lên. Phong tĩnh giá tự nhiên cũng biết điểm này, hắn ngồi cũng an ổn. Chạy như vậy nửa ngày, vừa lúc ngồi xuống nghỉ ngơi thở ra một hơi. Phong tuyết dần dần dừng lại, không có gào thét tiếng gió, tựa hồ liên quan hoàn cảnh chung quanh đều an tĩnh không biết. Phong Tĩnh gia hai tay chống tại sau lưng, thân hình cũng theo về phía sau, nghiêng đầu tại, ánh mắt tránh đi ngang tại ở giữa tường trắng, giơ giơ lên trong tay hộ kính quang lọc. Đang muốn mở miệng, kia vẫn không nhúc nhích tường trắng đột nhiên có phản ứng, đầu tả hữu chuyển chuyển, chống lại Phong Tĩnh gia ánh mắt đỉnh trệ một cái chớp mắt, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Phong Tĩnh gia cầm lấy hộ kính quang lọc xoay người liền chạy. "Giống? Lâm Thiên Du." "Ha ha ha, chỉ là bởi vì trong gió tuyết nhìn nhiều người liếc mắt một cái. Hai người là hiểu ngừng chiến." Xong rồi, đây vẫn chỉ là cực đảo đâu, rừng mưa đảo cùng thảo nguyên trên đảo còn có nhiều như vậy lông sủ chờ đâu. Không có việc gì không có việc gì, đại gia đừng lo lắng, đảo chủ xem lên đến thực lực bình thường, trên thực tế rất nâng đánh. Nưng chiến. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười truy ở phía sau, các ngươi không mệt mỏi sao? Nàng theo chạy cũng có chút mệt. Nguyên bản thân thể bình thường, tham gia tiết mục về sau các loại chạy dài khiêu chiến thân thể cực hạn, đều có chút nhanh lựa ra. Khuya lắm rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Du vướt trên người tuyết, phát hiện có một chút đá đông cứng quần áo bên trên, liền đơn giản không hề quản, đứng ở tại chỗ. Nhìn xa xa đánh nhau một người một gấu Bắc cực. Phong tính da áo lông bị lão tội, gấu Bắc cực vung lên tay, thật nhỏ lông phốc phốc phún ra ngoài. Nên nói không nói, đại bại áo lông chính là tốt, bên trong đều là thổ lông, nhiều mà dày. Có lẽ là gấu Bắc cực đánh người một màn này quá mức hiếm thấy, mơ hồ Lâm Thiên Du chú ý tới có cái đầu nhỏ từ tuyết đống mặt sau nhô đầu ra. Mặc dù có cực quá ở, nhưng trước mắt tầm nhìn cũng không tính là hảo. Lâm Thiên Du chỉ có thể chú ý tới một cái hình dáng, cụ thể là cái gì động vật, nàng xem không rõ ràng. Lục Tộc cũng có mặt khác tiểu động vật vô giúp vui, lại bởi vì nhát gan không dám tới gần Gấu Bắc Cực, ở vài tiếng gào thét sau chạy đi. Cực trên đảo tiểu động vật đều rất biết che giấu chính mình. Lâm Thiên Du nhỏ giọng nói đến, "Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều. Thường ngày, thân hình rắc tiểu động vật đều không xuất hiện, nhất là bên cạnh trên cành cây nằm tiểu điểu, đôi mắt linh động quan sát, dĩ nhiên bị cách đó không xa hình ảnh hấp dẫn toàn bộ chú ý truy đuổi trùng, phong tình gia kéo ra cùng Gấu Bắc Cực ở giữa khoảng cách, nâng tay ngừng động tác của hắn, đồng thời nâng lên hộ kính quang lập nói, "Ngươi là muốn cái này đúng không?" Gấu Bắc Cực tứ chi chạm đất, chạy nhanh động tác dừng lại. Nhíu mắt đánh giá hắn, tựa hồ lại châm trước, sau một lúc lâu gầm nhẹ một tiếng. "Ồ." Oh. Phong Tĩnh Gia gật gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn đem hô hấp điều chỉnh đều đều, trước mặt gấu bắc cực mặt, đem hộ kính quang lọc đi áo lông áo khoác trong túi lao nhất đẩy, "Không cho." Lời còn chưa dứt, xoay người liền chạy. Mở miệng chuẩn bị ngậm hộ kính quang lọc tuyết đoàn mắt thưởng có thể thấy được động, ở Phong Tĩnh Gia bóng lưng nhanh chóng rời đi thì nó sững sờ trước mắt. "Rõng." Nó hậu chi hậu giắc phản ứng kịp, khí đến tầm mao. Ở cách xa không gặp được, không thể biên truy biên đánh, rứt khoát vừa chạy vừa chụp tuyết, tùy tiện giơ lên trong tuyết thứ gì liền hướng Phong Tĩnh Gia bên kia ném rất có một loại ném tuyết cảm giác. Lâm Thiên Du, làn đạn. Đạo chủ thật sự ta khóc chết, không có dừng lại đánh là uống chịu. Lâm Thiên Du thở dài, tay chống lưng tự thụ, sờ sờ trên cành cây hắc lưng âu, động thân đuổi theo, chạy chậm chút. Thân thể thuần hắc, cổ hướng về phía trước là một mảnh tuyết trắng chim, trên người cơ hồ bị tuyết vùi lấp, nó ghé vào trên cành cây vẫn không lúc lích, tự cho là che giấu rất tốt, bị Lâm Thiên Du sờ soạng đầu mới bá một chút ngẩng đầu, đông tuyết theo động tác bị vẩy xuống xung dưới, mỏ chim run run mở ra, thu. Buổi tối khuya này được náo nhiệt. Lâm Thiên Du cười nói, đêm nay hẳn là ta sẽ qua, khó quên nhất một lần cư quang cái loại trên ý nghĩa. Mắt thấy xa xa gấu Bắc Cực đã đổi kịp phong tĩnh dạ, Lâm Thiên Du cũng bước nhanh hơn. Chỉ lo xem xa xa mà không để mắt đến dưới chân, hơn nữa tuyết điểm mù, như là vấp té cái gì. A. Lâm Thiên Du bước chân lảo đảo, theo bản năng nhấc chân bước qua vấp té chính mình đồ vật. Không có tay vịn đồ vật, gian nan ổn định thân hình nhưng vẫn là vô sự vô bổ, hướng về phía trước đánh tới, nửa quỳ đi xuống tay chống mặt đất, lúc này mới không có ngã xuống. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, dãy túi bụi phong tĩnh dạ cùng gấu Bắc Cực cùng nhau dừng lại động tác. Lâm Thiên Du phản ứng kịp thời không có bị thương, càng làm cho nàng cảm thấy tò mò lạ vướng chân đến đồ của nàng, không phải cứng rắn cục đá, ở nàng thân hình bóng ma che hạ xem lên đến có chút hắc, sương ngủ, gẻo vào trong tuyết như là chấm đường trắng mẹ lên điểu. Cùng hải báo cực kỳ tương tự thân hình, nhưng chân trước so với hải báo dài ra quá nửa, bộ mặt cũng không có hải báo như vậy thành tú ngũ quan, để sắt vào chợt vừa thấy đứng lên cản tượng sư tử. Hải sư thẳng nửa người trên, xem náo nhiệt đem mình xem vào đi loại sự tình này đủ để đem nó hù chết. Nhất là tại nhìn thấy tiến gần gũu bắc cực thì nó càng là sợ thân cổ nhìn xung quanh, nhưng mặt đất chân trước tựa như dính vào phía trên đồng dạng, cứ là không hoạt động nửa phần. Ngay sau đó Hải sư dứt khoát lưu loát lần nữa nằm sắp xuống, chân trước ôm hai bên tuyết đi trên người mình đống. Lâm Thiên Du nhóp môi dưới, gặp trên đầu nó tuyết không ổn đi xuống, nàng còn hỗ trợ thân thủ đỡ một chút, cẩn thận đè tuyết đống. Hải sư đôi mắt hướng lên trên ng ngầng, tựa hồ là muốn chổng ngắm, kết quả bị Lâm Thiên Du bắt vừa vặn. Nó nhanh chóng giun mắt, chân trước một tạ một hữu, vững vàng ngăn trở hai mắt của mình. A a. Nhìn không tới ta nhìn không tới ta. Tác giả có chuyện nói, hiện tại đã định xuống phiên ngoại là đại gia muốn nhìn nhưng còn chưa xuất hiện tiểu độc vật, cùng với một cái hoàn chỉnh cho người hiện đại phát sóng trực tiếp dụ dạ xiếc kỵ phấn trắng mặt các phiên ngoại có muốn nhìn đều có thể nói a. Có thể an bài toàn an bài bà ba, ba ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Ho oh oh ho oh. ho.